cái kia phong châu trưởng sứ hóa thành hà công quỷ đi ra thành phải cuối cùng biến mất ở phương xa t à o vận tư nha môn phía trên một màn này cũng đồng thời ở trên diễn tất cả quan lại tuyệt vọng nhìn lên bầu trời phía trên dị tượng hướng về cái kia thẩm quyết bọn họ thần linh pháp chỉ phong châu t à o vận sứ kỷ khiêm thư thương chu cùng các ngươi nghiệp chướng nặng nề đều là phạt làm hà công quỷ từng cái danh tự đ ọ c lên tất cả mọi người tê liệt ngã xuống trên mặt đất t à o vận sứ kỷ khiêm điên cuồng gấm thét hướng về bên ngoài bỏ chạy nhưng là bầu trời ngân quang rơi xuống không ai có thể chạy trốn được thần linh phạt quyết từng đạo từng đạo quang mang rơi xuống liền nhìn thấy nguyên một đám quái vật to lớn từ bên trong tảo vận nha môn đứng lên nguyên một đám thủy vận quan lại toàn thân b ò đầy l â n tiến h hóa thành kinh khủng ngữ quái trong n g á y mắt chan đầy tảo vận nha môn đều là h ạ công quỷ chỉ có mấy cái tiểu quan lại không bị thần phạt giờ phút này nhìn xem cái kia thần phạt về sau tất cả hóa thành yêu quỷ thượng quan môn bị dọa đến vai đái vãi cức làm sao cũng đứng không dậy nổi giới hạp huyện giới hà bên bờ xích hà bao phủ thiên cung bầu trời thần linh pháp chỉ triển khai tất cả đều yên tĩnh lại tất cả làm cho người nôn mửa xấu xí trăm bộ dáng tất cả đều im bặt mà d ừ n g bị trói công trình trị thủy nơi xa gào khóc nữ nhân h à i tử diều v õ dương a i quan lại sai dịch lòng đầy căm phẫn huyện lệnh cùng người vây quanh toàn bộ đều ngửa đầu hướng về thiên cung an mặc lam sắc quan phủ danh s ư n g ngũ phẩm một vị nào đó chuyển vận sứ trong ánh mắt để lộ ra thật sâu e ngại không ngừng lui về phía sau phảng phất muốn rời khỏi cái này thần chỉ bao phủ địa phương cái này đây là cái gì t à o vận tư chuyển vận sứ đ ố mậu sắc mặt trắng bệnh hắn sẽ cảm thấy không ổn hắn thậm chí quay người liền muốn trốn nhưng là bầu trời cái kia đầy trời xích sắc vân hà cùng chiếu sáng đại địa thần quang để cho biết rõ hắn sẽ không thể trốn đi đâu được phong châu t à o vận tư chuyển vận sứ đ ố mậu nghiệp chướng nặng nề phạt làm hà công quỷ mệnh hắn đời đời kiếp kiếp khơi thông giới hà đường sông xây dựng giới hà đê cho đến trả lại hắn nhân quả tội nghiệt đỗ mậu nghe xong dùng mình một cái từ bàn chân đánh tới cái ốt toàn thân cứng ngắc kỳ dụng sợ hãi đến sẽ trở nên bén nhọn tựa như thái g i á m giống như thanh nhâm hô l ư ơ n nói không ta là đại ngụy mệnh quan triều đ ỉ n h ngươi có tư cách gì phạt ta ta không phục ta không phục hắn muốn trốn nhưng là trước mặt liền bị thạch tông cản phía dưới một cước đạp trên mặt đất thạch tông một đôi trợn mắt theo d o i hắn tay nắm thật chặt trôi đao giờ phút này nhìn thấy hắn trò hề lại chậm rãi bung lỏng tay ra lộ ra cười to xúc sinh ngươi báo ứng đến hà thế cảnh dậm chân tiến lên cười lạnh nói ra thiên đạo tốt còn ngươi làm ác thời điểm cũng có thể từng nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy chuyện vận sứ đ ố mậu hắn ngã trên mặt đất t r u n g quanh tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt giống như nhìn xem một người chết có người cuồng nhiên cười to có người hận không thể ăn thịt hắn ngủ hắn ra có người là hướng về phía hắn n ổ nước miếng cái k i ế ánh mắt lạnh như băng càng là triệt để đem đ ố mậu đẩy vào thâm n g uyên các ngươi đ ố mậu thanh âm tuyệt vọng vừa mới hô lên từng đạo từng đạo quang mang từ không trung rơi xuống không chỉ có đánh vào chuyển vận x ứ đ ố mậu bên trong thân thể tính cả ở đây tất cả sai dịch đều cũng cùng một chỗ biến thành h ạ công quỷ cuối cùng đám người c h ơ mắt nhìn bọn họ biến thành thân cao gần trượng ngư quái nện bước quỷ dị bộ pháp nhảy lên mà vào bên trong giới hà、Phu、phù phù nhấc lên từng đoàn từng đoàn to lớn bọc nước cuốn vào nước sông quần c u ộ n biến mất không thấy gì nữa một cái tiếp lấy một cái công trình trị thủy quỷ đạp trên đại địa hướng về giới hà tụ đến cuối cùng đứng ở giới hà bờ sông đầu thủy biến mất bọn họ tới chỗ không chỉ là giới hạc huyện tàu vận nha môn phong châu bên trong thành thứ sử quan thự còn có số lớn những quận khác huyện q u ò n lại phảng phất là sợ cái này khơi thông c h ă m dặm giới hà vận chuyển đường sông xây dựng đê hà công quỷ không đủ đồng dạng đem những cái này liên quan đến tham ô hộ tào ngân lớn nhỏ con chuột lớn một tổ mang đến thảm liệt như vậy kinh khủng cảnh tượng doa đến phong châu trên giới quan lớn quan nhỏ lại toàn thân run lẩy bẩy hồn phi phách tán ban đêm hôm ấy á t không ai có thể ngủ một ngủ bọn họ liền có thể nhìn thấy cái kia thiên không rơi xuống thần chỉ còn có cái kia một cái có một cái xấu xí kinh khủng công trình trị chỉ thủy quỷ bọn họ giờ mới hiểu được trên đời nhất khủng bố sự tình không phải muốn ngươi sống ngươi sẽ sống muốn ngươi chết ngươi liền chết tiên thần phạt có thể để ngươi muốn sống không thể muốn chết không được tiếp nhận cái kia vĩnh viễn tra tấn tiếp xuống trong mấy ngày tổng có người có thể nhìn thấy vào ban ngày d ư ớ i hà bên trong c ó kinh khủng hình bóng bơi qua tại ngăn chặn trầm tích đường sông bên trong bồi hồi mà đêm khuya bên trong dọc theo sông đường sông đê phía trên cũng có được thân cao gần trượng yêu quỷ ẩn hiện bọn họ vào ban ngày nuốt chừng đáy sông ứ cát ban đêm đem nước bùn dùng để xây dựng đê ngày đêm không nớt việc này dù là tại nhiều năm về sau vẫn như cũ vì người đời truyền s ư ớ n g ngồi thuyền qua giới hà phía trên lúc ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong sông cái kia làm cho người sinh sợ xấu xí hình bóng người người đều là nói đó chính là hà công quỷ phong châu người đều là nói chỉ cần tham lam vô độ không biết thu liễm chết rồi liền sẽ bị thần tiên trở thành hà quỷ đời đời kiếp kiếp nhấn chìm ở trong giới hà thậm chí cái kia tạo vận sứ kỷ khiêm tên gọi càng là trở thành tham lam vô độ thay mặt chỉ tên tử để tiếng xấu muôn đời t r ư ớ c 182, hà tào thần hầu quan hạp địa thế át giống như tên gọi của nó cái này hẻm núi thật giống như kẹt đầu này d ư ớ i hà yết hầu một dạng hiểm trở mà c h ả y xiết hẻm núi trên vách đá dựng đứng không trần tử quan sát tình huống nơi này nhìn xuống dưới d ư ớ i hà phía trên dòng nước c h ả y xiết ở trong này hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy không ít thụ m ụ c thảm cỏ t ạ p vật theo dòng nước trùng trùng điệp điệp mà xuống kỳ nước lên đã tới mặc dù gần hai ngày này thủy thế càng trướng càng cao các nơi thậm chí còn có xuất hiện đồng ruộng bị chìm tình huống nhưng là có gần một trăm h à công quỷ ngày gần đây dọc theo cái này đường sông không ngừng ra cố đ ề một khi xảy ra vấn đề thuận dịp chen trúc mà tới ngăn chặn lỗ hổng tăng thêm dọc theo sông các quận huyện chủ quan cũng đều toàn lực chống lũ phong lụt xem như khống chế được cái này hồng thai không để cho hắn mất khống chế hẻm núi trên vách đá dựng đứng đạo nhân mở miệng hỏi cho nên ngày mai chính là đỉnh lũ lớn nhất thời điểm đến xuyên chủ gật đầu đạo quân nói không sai chỉ cần qua ngày mai thuận dịp nên không ngại đạo nhân nhìn xem xuyên chủ tình huống trước mắt có thể ứng đối được ngày mai xuyên chủ lập tức lộ vẻ do dự cái này đạo nhân cũng biết hắn cũng không nắm chắc được cái này đê đến cùng có thể hay không chịu được mấy ngày nay khắp nơi tu tu b ổ bổ lợi dụng cái này h ạ công quỷ xem như miễn cưỡng duy trì ngụ một lần này bơi trăm dặm sông phạm vi tình huống nhưng là ai biết ngày mai tình huống lại nghiêm trọng đến mức nào bất quá không trần tử từ lâu dự liệu được loại tình huống này sớm đã làm chuẩn bị thung lũng gió đi theo sóng lớn xuyên qua chật hẹp địa phương hào hào hào vanh long tiếng nước như sấm hô hô tiếng g do rít gạo đạo nhân con ngươi nhẹ dơ lên lạnh nhạt nói ra ngày mai ngươi chuẩn bị một chút ta đứng hầu tại vách đá xuyên chủ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức minh bạch đây là ý gì không trần đạo quân đây là công nhận công lao của hắn vì phong châu thủy họa trong thời gian này ngày mai chính là hắn leo lên cái này trăm dặm sông n g ò i chi chủ vị trí kỳ hạn hóa thành ngày quỷ thần ngàn năm dù là xuyên chủ sẽ sống gần trăm năm giờ phút này cũng cảm giác một cái run dậy kích động toàn thân phát run cấp tốc quỳ trên mặt đất hướng không trần đạo quân dập đầu thiếu yêu đa tạ đạo quân ban ơ n chỉ cần tiểu yêu tại một ngày cái này giới hà trăm dặm xuyên từ đó thì sẽ không lại tràn lan đầu này hoàng kim thủy đạo liền hiện nhiên hương thịnh vẫn như、cũ. Xuyên chủ hiện nhiên rất rõ ràng sẽ chủ rất cũ. rõ không trần đạo quân yêu tử h h hiểu rõ suy đoán thượng ý, lập tức chớ chú phát thề mình ổn thỏa làm tốt cái này dặm sông ngòi chi chủ. Không í c càng tức cái làm này đoán ổn sông ngòi trần giảm suy rõ trăm tốt t ý, lập không tin bậc này lời nói thậm chí cũng không quan tâm lòng của bọn hắn có phải là thật hay không chỉ tin tưởng bọn họ hành động để cho ngày mai hóa thành trăm dặm sông n g ò i quỷ thần c h i chủ chủ yếu hơn chính là mượn nhờ cái này thủy yêu lực lượng khống chế lại nước họa hắn nếu là làm tốt liền có thể tiếp lấy để cho tiếp lấy làm tiếp dù sao quản lý cái này chăm dặm sông phạm vi sự tình cũng không có ai có thể so với cái này xuyên chủ càng thêm thích hợp đợi đến ngày sau công đức chi đạo đ ẩ y ra công đức chiêu lấy người bên trên nghiệp trướng quấn thân người trừ bỏ đi cũng không sợ những cái này quỷ thần cái nào dám không chăm chú tôn theo thần trước phải biết quỷ thần bị thôi cũng không phải thế gian bị bãi quan như vậy còn có thể về nhà qua ngày quỷ thần bị thôi kết cục chỉ có một cái kia liền là thần tử hồn d i ệ t giờ phút này phía dưới đột nhiên xuất hiện động tĩnh lại đưa tới đạo nhân chú ý ân một đoạn bị phá tan cầu nối theo dòng nước mà xuống mà tùy theo cùng một chỗ còn có một cỗ thi thể đạo nhân vung tay lên nước kêu bên trong xác chết trôi lập tức hiện lên dọc theo vách núi treo leo tầng tầng mà lên cuối cùng rơi vào không trần tử trước mặt sẽ tắt thở bất quá chết đi còn không lâu hồn phách còn chưa triệt để tiêu tán xuyên chủ lại lập tức khẩn trương lên vừa mới bị xác định được trăm dặm sông ngòi chi chủ quỷ thần vị trí á t trước mặt đụng phải chuyện này chẳng lẽ thượng du sẽ ra đại sự gì xuyên chủ tiến lên cẩn thận phân biệt đột nhiên cảm thấy thi thể này có chút quen mắt cái này là người nào thi thể không trần tử lại liếc mắt liền nhận đi ra đây là hắn đến phong châu thời điểm tại cổ xuyên chủ miếu vũ bên trong nhìn thấy hai người một trong tên là thạch tông là cái giang hồ khách đạo nhân nói vân quân cha một chút cái này thạch tông thi thể vì sao xuất hiện ở trong sông lại vì sao mà chết treo móc ở ngọc bội bên hông hóa thành nhân hình không mình hành lễ vân quân tuân lệnh tán làm sương mù đi nửa canh giờ trước kia giới hạp huyện đê đập trên dưới đầy người tất cả mọi người vác cuốc cái s ẻ n g cái sọt đòn gánh loay hoay khí thế ngất trời toàn bộ đường sông trên bờ không chỉ có lấy kiên cố thạch đê tại một chút rất có thể xảy ra vấn đề địa phương còn đồng thời xây dựng đất đập mà toàn bộ đường sông tất cả đê gia cố tu đất đập đều là ở vị kia lão hà công việc dưới sự chỉ đạo tiến hành đê phía trên huyện l ệ n h hà thế cảnh nhìn xem thao thao bất tuyệt nước sông quần c u ộ n mà xuống mà dưới chân đê đập vững như bàn thạch một cũ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra hắn quay người hướng về phía một bên nắm lấy mũ rộng rành trên chân đều là bùn xỉnh lão giả nói ra quan lão tất cả những thứ này may mắn mà có ngại a nếu không phải là ngại bản huyện quả nhiên là không biết từ đâu ra tay lão h à công việc quan lão vội vàng k h o á t tay trên mặt nhưng lại lấy vẻ tự đắc không dám không dám đều là huyện lệnh t r i công tiểu lão nhân bất quá là từ đó phụ tám m ộ t hai mà thôi bất quá người tuổi trẻ bây giờ đều quên những cái này lão tổ tông đ ổ vật rồi hà thế cảnh liên tục cảm tạ điều này thực một cái công lớn toàn bộ dựa vào con lão ta thay toàn huyện bách tính tạ ơn ngài một lần này cúi đầu quan lão lập tức tiến lên ngăn lại không nghĩ tới phát sinh ngoài ý m u ố n lão giả trên chân đều là vũng bùn trong lòng vội vàng chân trượt đi trực tiếp từ đê bên trên trượt xuống lan vào bên trong giới hà không tốt hà thế cảnh đứng dậy thấy một màn như vậy dọa đến sắc mặt trắng bệnh quan láo rơi xuống nước t r u n g quanh không ít người cũng kinh hô hô nhanh cứu người a càng nhiều người tụ tập mà đến bất quá giờ phút này giới hà dòng nước chạy xiết hết sức nào có người dám tùy tiện xuống nước đó chính là một c h ế c ta mấy người vội vàng tìm dây thừng thời điểm không còn kịp rồi ta tới một bên thạch tông hô một tiếng nhảy lên một cái trực tiếp nhảy vào trong sông màu đồng cổ làn ra tại trong nước sông phá lệ dễ thấy giống như một đầu giống như cá bơi đuổi theo trong sông quan láo thân ả n h đi hắn thật sự tựa như con cá đồng dạng cuối cùng từ trong nước hiện lên lộ ra l á o hà công việc sau đó lặn độ mà đến đến bên bờ thạch tông đem l á o hà công việc chống đỡ lên nằm ở đê phía trên thời điểm cả người đã là sức cùng lực kiệt mấy người lập tức đem l á o hà công việc kéo lên hà thế cảnh là đối thạch tông vô cùng cảm kích nếu như vừa mới lao hà công việc chết tại trong sông hắn làm thật không biết như thế nào đối mặt giờ phút này đối thạch tông lấy hảo huynh đệ quả nhiên là cảm kích vạn phần thạch huynh hảo thủy tính như vậy chạy xiết trong sông vậy mà giống như thao sóng mà bơi để cho ta mở rộng tầm mắt thay ta cứu lên con lão hà mỗ thiếu ngươi phần nhân tình này nói xong hà thế cảnh không mình hành lễ tạ ơn thạch tông thạch tông mặc dù tức giận đều còn không có t h ở được lại không thể trở ngại hắn khoe khoang khoát tay lia lịa đ á p ý vạn phần lúc này mới mấy phần công lực điêu trùng tiểu kỹ không đáng một lời con chưa dứt lại là một cơn sóng đánh tới trực tiếp đem thạch tông vỗ xuống trong sông hà thế cảnh đánh toàn thân nước đ ấ m một cái giật mình hiện lên chỗ nào còn có thể nhìn thấy cái bóng của đối phương đê phía trên chỉ có thể nghe được quanh quẩn hà thế cảnh bi thống la lên hà huynh đệ huynh đệ của t a hà thế cảnh cực kỳ bi thương quay đầu lại lúc chỉ nhìn thấy tất cả mọi người đều là vẻ mặt sợ hãi nhìn xem hắn cho dù là vừa mới còn vẻ mặt hòa ái dễ gần lao hà công việc giờ phút này cũng lẩn tránh hắn rất xa sợ hắn lại đối với mình túi đầu cái này b a i ai người nào chết ta ban đêm hà thế cảnh tại trong huyện nha đốt tiền giấy thạch huynh người chết thật tốt vừa mới hô ra miệng hà thế cảnh đột nhiên cảm thấy câu nói này giống như không tốt lắm hà thế cảnh lao lao nước mắt đ è nén xuống bi thống tâm tình tổ chức lần nữa một lần ngôn t ử thạch huynh ngươi mặc dù đầy miệng t h ô bị ngữ liệu cũng không thông tứ thư ngũ kinh dáng dấp cũng có chút hung thần ác sát nhưng là huynh đệ ta biết ngươi cái kia ác đổ giống như thể xác phía dưới nhưng lại có một bộ hiệp đạo nhiệt tâm ngươi vì cứu người mà chết tất nhiên thật có người tốt báo xuống dưới u minh e m thế về sau tất nhiên có thể được hưởng phúc báo ta cho thêm ngươi đốt điểm tiền giấy xuống dưới về sau đừng tiết kiệm dùng sức tiêu dùng sức tiêu đằng sau huynh đệ ta sẽ còn cho ngươi lại đốt hà thế cảnh đem trong tay tiền giấy toàn bộ đều bỏ vào giấy lên lửa lớn rừng rực sau đó lại từ một bên cầm lên to lớn xếp trong chậu than tiền giấy đốt hết hóa thành cho tàn còn có một số chậm dại phiêu khởi trong không khí tràn ngập một cỗ tiền giấy thiêu đốt đi qua đặc thù mùi vị hà thế cảnh phảng phất lại nhớ ra cái gì đó đúng rồi thạch huynh ngươi còn chưa cưới vợ thuận dịp chết rồi bất quá ngươi yên tâm huynh đệ ta tuyệt đối sẽ không bạc đ á i ngươi thanh minh ta liền người cho ngươi buộc bảy cái như hoa như ngọc mỹ nhân tất cả đều cho ngươi đốt xuống dưới tam thê tứ thiếp đều cho ngươi góp đủ không muốn cùng huynh đệ k h á c h khí đều là huynh đệ phải làm nếu là ngươi không thích cũng không có quan hệ chỉ cần cho huynh đệ ta nắm giấc ngộng ta nhất định làm cấp cho ngươi thỏa đáng hà thế cảnh lao nước mắt chính lòng tràn đầy bi thương lại không nghĩ tới lúc này đột nhiên c u ầ n phòng đột khởi huyện nha hậu viện cửa sổ ầm vang mở ra cửa sổ gõ vào vách tường sông mặt k h á c trên cửa sổ phát ra ồn ào đập thanh âm trong chậu than thiêu đốt tiền giấy cũng theo gió thổi lên tàn mát vùng đến khắp nơi đều là lờ mờ mê vụ bên trong hà thế cảnh nhận ẩn trông thấy có bóng người từ đại môn đi đến hắn ngưng thần nhìn sang lập tức liền nghe được để cho hắn cảm giác quen thuộc đến cực điểm thanh âm hà huynh g ì huynh thạch huynh đệ hà thế cảnh lập tức nhận ra thanh âm này là của ai lập tức một cái giật mình trong nháy mắt đứng lên dính vào trên tường không có kinh hỷ chỉ có sợ hãi theo cái bóng kia càng ngày càng gần g ì thế giới chân đều cũng mềm kém chút bị trực tiếp nằm dạp trên mặt đất đột nhiên nghĩ tới vào ban ngày đường người lời nói lập tức kêu khóc lấy nằm trên đất thạch huynh đệ không phải ta hại chết người a ta là thực muốn cảm tạ ngươi a ngươi không biết thật muốn tìm ta đền mạng a hà thế cảnh một cái nước mũi một cái nước mắt thấy vậy tới người cười ha ha ha ha ha ha hà huynh chớ có hoảng hốt ta không phải đến mang ngươi đi xuống hà thế cảnh lại nhìn một cái thân ảnh kia rốt cục đi vào đường tiền hiện lộ ra thân hình chính là thạch tông chỉ là giờ phút này trên người lại ăn mặc thần bảo mặt có thần văn xem xét liền có uy nghiêm khí độ thạch tông phất tay đem tất cả cửa sổ khép lại tiến lên đỡ lên hà thế cảnh hai người phân mà dưới trướng hà thế cảnh rung động kinh ngạc nhìn thạch tông bây giờ dáng vẻ trong lòng có suy đoán thạch huynh người đây chẳng lẽ là thạch tông gật đầu nói tại hạ vì đi theo huyện tôn cứu sông tù đ ề cân bằng hoạn góp nhặt công đức cuối cùng còn vì cứu người mà chết đạo quân nghiệm tình ta công đức cùng cói lòng phía trên ban tước ta làm cái này hà tào thần nắm giữ lòng sông tất cả hà công quỷ thạch tông trên mặt lấy mỉm cười ngay sau cái này trăm mét lòng sông khơi thông đê, thủy vận liền do ta tới trông coi thân bào tay h áo tàn ra lộ ra bên hông sở treo đồ vật hán trên lưng treo chính là hà quỷ lệnh thần lệnh sáng lên trăm dặm sông n g o i tất cả công trình trị thủy quỷ toàn bộ đều đến ngay lệnh hà thế cảnh nhìn từ trên xuống dưới thạch tông trong mắt ánh mắt phức tạp đến cực điểm vận chuyển đường sông thần bất quá hắn lập tức phản ứng lại chắp tay nói ra chúc mừng thạch huynh đệ leo lên thần vị từ nay về sau thuận dịp lại phi p h ả m bùi bên trong người nghĩ tới đây hà thế cảnh đột nhiên liên tưởng tới điều gì hôm nay rơi xuống trong sông vốn là con lão dựa theo thiên định hẳn là cái này lão hà công việc trở thành hà tào thần bởi vì thạch huynh đệ ngươi cứu lên con lão cho nên liền do ngươi trở thành hà tào thần huynh đệ ngươi cái này là nhân họa đắc phu ca hà thế cảnh còn đang vì giải thích nguyên lai、like、không phải là bởi vì ta cái kia xá một cái duyên cớ tất cả những thứ này đều là tối t â m bên trong đã được quyết định từ lâu a thạch tông mặc dù trở thành quỷ thần nhưng là nghĩ tới hôm nay hà thế cảnh hai cái kế bái vẫn là khuyên hà huynh ngày sau ngươi chính là ít cho người bình thường hành lễ ngươi một lễ này người bình thường quả nhiên là không chịu nổi hà thế cảnh có chút không t i ệ n khoát tay lia lịa hà mỗi nhớ kỹ hà mỗi nhớ kỹ hắn lại hỏi tiếp thạch huynh đệ leo lên thần vị đêm khuya đến đây là cố ý đến cùng huynh đệ ta ôn c h u y ệ n sao hà tào thần thạch tông lắc đầu nói ra huynh đệ ta là vì chính sự mà đến thạch tông mặc dù leo lên quỷ thần vị trí xưng ơ hô lại không có biến cùng hà thế cảnh vẫn là gọi nhau huynh đệ hà thế cảnh lập tức trở nên nghiêm túc lên bây giờ thạch tông đã là hà tào thần thần lòng sông nói chính là thuận dịp tất nhiên không phải việc nhỏ còn xin thạch huynh đệ nói rõ hà tào thần thạch tông đứng dậy nghiêm túc nói ngày mai sẽ có năm nay kỳ nước lên lớn nhất một đợt nước hòa đến thủy mạch dung chuyển sông l o n g xoay người lúc đó không trần đạo quân đem sắc phong c h ă m dặm sông ngòi c h i chủ dọc theo sông các ngươi bày bản hương án mượn nhờ chúng sinh hương hỏa lực tương trợ cái này c h ă m dặm sông ngòi c h i chủ xuyên chủ hóa long liền có thể trói buộc được giới hà thủy mạch đại sự như thế sông đời cảnh nào dám lãnh đạo lập tức mở miệng giới hạp huyện huyện l ệ n h hà thế cảnh ngày mai thuận dịp dập hơn không dám chậm trễ chút nào hà tàu thần rời đi cửa tự động mở ra hán hóa thành xương mù tản vào h t cám hà thế cảnh theo cửa tương vọng vẫn như cũ cảm giác phảng phất giống như cách thế đêm khuya hà tàu thần thạch tông dọc theo đường sông xuất hiện ở các nơi thông chi đường sông hai bên bờ các nơi chủ quan rất nhiều quan lại đều là nhìn thấy đêm khuya lại thần nhân nhập mộng mà đến mang theo giới hà sóng lớn sau lưng rất nhiều hà quỷ đi theo lệnh các ngươi ngày mai bảy bản hương án bàn thờ tế tự c h ă m dặm sông ngỏ chi chủ cân bằng hoạn thai hương t r ư ớ c 183, trăm dặm sông xuyên chủ thần hy dâng lên ban ngày thay thế ban đêm vốn phải là mặt trời xua tan chiếu sáng thế gian cảnh tượng nhưng bởi vì trong đêm mưa to có vẻ ảm đạm không ánh sáng toàn bộ phong châu đều cảm giác bị một khói mù chỗ bao phủ lúc này một tòa treo đèn đuốc thần thuyền đi trên giới h ạ ngược dòng chạy đi tới phong châu thượng du nguyên bản rộng lớn mặt sông ở đây bởi vì địa hình bắt đầu trở nên chật hẹp thủy thế cũng càng trở nên nguy hiểm lên chính vì như thế phong châu trăm năm trước đây lũ lụt liên tiếp thân thuyền đến nơi này không tiếp tục về phía trước thân thuyền trên tràn ngập lên tầng tầng mây mù sau đó bắt đầu cởi rời mặt nước càng lên càng cao đang chỗ cao có thể nhìn thấy hoàn toàn khác nhau cảnh tượng nơi xa nhẹ nhàng đại địa trên d ư ớ i hạ quần quận dòng lũ đang c u ố n tới cuối cùng thân thuyền phá vỡ mưa gió và tầng mây thăng vào mây trời trên kỳ lạ một màn xuất hiện bầu trời như cũ là bầu trời đầy sao và chân trời biển mây dưới lại kim quang lấp lánh đó là mặt trời mới mọc biển mây thần trên thuyền xuyên chủ quỳ đang bong tàu đạo nhân đứng trước mặt xuyên chủ ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây đen và mưa rầm nhìn nơi xa ngày càng mãnh liệt dòng lũ năm nay cái này dòng lũ cảm thấy hơi không quá bình thường tuy một mặt là mưa năm nay quý dài rằng rặc nhưng mặt khác đạo nhân cũng có thể đoán được thượng du t h ủ y yêu khẳng định là động tay động chân sau lưng con lừa đại tướng quân ở bên trái thanh long đồng tử bên phải mây quân trôi nổi ở giữa xích hà nguyên quân đứng hầu ở bên cạnh lúc đến đạo nhân thu hồi ánh mắt lờ mờ nói sau đó ánh mắt về phía xuyên chủ thanh long đồng tử xem thường cái này các loại yêu quái và sau lưng khoát lông măng giáp hư lạnh một tiếng nếu không phải lao ra với thiên cơ tử định ra đại đạo chi tranh cái này chờ công đ ứ c chuyện chỗ nào có thể rơi xuống trên đầu ngươi xuyên chủ cũng biết lần này cơ hội hiếm thấy càng làm mơ hồ từ xích hà nguyên quân trong miệng biết được công này đức thậm chí liên quan đến cuối cùng chân chính thành đạo và hóa thành thật sự thần c h i đường đạo quân đại ân xuyên chủ vĩnh viễn không quên nguyện đời đời kiếp kiếp vì đạo quân sai bảo đạo nhân giơ ngón tay lên một chỉ điểm tại hắn mi tâm xích hà ngưng tụ và lên xông vào hắn trong cơ thể hương hỏa t h ầ n mưu toan bên trong nhiều hơn chỗ một tôn quỷ quỷ thần hào quang b ố n phía xuyên chủ đang hào quang trong thân thể không ngừng biến hóa nguyên bản ngân sắc yêu thân phía trên mọc ra từng khối lân tiến trên đầu còn mọc ra một chiếc sừng nguyên bản yêu thân hóa thành có thể dung nạp hương hỏa quỷ thần thân thể diện mục trở nên càng uy vũ nghiêm ngặt rút đi thân thể yêu ma loại kia tà ác dữ tợn cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy thần và thánh khí độ một tiếng gào thét xuyên chủ vung vẩy to lớn cái đuôi thon dài thân thể xoay quanh sông ra thần thuyền cuốn vào t ầ n g mây từ mây đầu và rơi nhảy vào bầu trời phía dưới cuối cùng và cái kia c u ộ n c u ộ n mà tới dòng lũ tan hợp lại cùng nhau quỷ thần chi lực bao trùn ra khổng lồ quỷ thần thân thể khống chế dòng nước và thủy triều thuần theo thủy triều về phía hạ du và đi giống một tiếng gào thét giới hà trong vô số thủy tộc đều nghe thấy xuyên chủ triệu hoán m g ê n ngông quần quận hội tụ đến và ở phía xa phong châu hai bờ và các quận thành trong huyện thành cung phụng và tế bái xuyên chủ tế tự và cung phụng cũng đang trời còn chưa sáng đã bắt đầu liên tục không ngừng hương hỏa lực hội tụ đến trợ lực xuyên chủ nắm giữ cái này trăm dặm sông ngòi、12. khoảng cách giới hà không xa chỗ cao dốc núi và trên đỉnh núi đám người tụ tập dựng từng cái lều người người ủng hộ nhét chung một chỗ huyện thành trên tường thành cũng đầy là người từng nhà đứng cao nhìn xa muốn xem nhìn thần chỉ hiện linh cảnh tượng hôm nay tưởng thật có thể nhìn thấy thủy thần r a ra sao hy vọng năm nay có thể bình an vô sự bao nhiêu năm chúng ta chưa bao giờ từng thấy như vậy cảnh tượng đứng đang trên sườn núi nhìn phía dưới giới hả quần quận phần lớn là phụ cận hương giã thôn dân một là thu được thông chi tới tế bái xuyên chủ mặt khác cũng coi như tránh né lũ lụt một khi nạn hồng thủy mất khống chế tối thiểu người có thể sống sót thần nhân cố ý tới cáo chi huyện thái gia bảo hôm nay chính là năm nay lũ định kỳ lớn nhất một đợt thủy thần xuyên chủ ra ra muốn thi pháp khống chế dòng lũ há có thể có lỗi hương lão hôm qua trong đêm liền thu được tin tức suốt đêm không ngủ liền bận rộn chuyện này biết tin tức cũng nhiều không chỉ vẹn vẹn huyện chúng ta ta nghe nói huyện bên còn có quận thành bên kia cũng đang tế tự xuyên chủ về phần đê trước đây giới hạp huyện huyện l ệ n h hà thế cảnh càng là không sợ sinh tử đích thân tới bờ giới hạ mao lều i dưới bàn thờ trên cây nhang dày và cao đứng lên từng vị hà công và huyện thành quan lại sai dịch đều trình diện hà thế cảnh nói lẩm bẩm tụng hắt trong đêm vội vàng viết t ê văn mọi người trông cực kỳ thành kính nhưng như cũ trong lòng hoảng loạn bởi vì lúc này không cần bò lên đê cho dù ở phía dưới đều có thể nhìn thấy đê bên kia thủy vị đã cao dọa người sóng nước từng đợt từng đợt đánh tới không ngừng bắn tung tóe và ra k h ô n g bố cảnh tượng để đứng dưới d ư ớ i hả người từng cái trong lòng phát run không ít người nhìn như phật đang theo huyện lệnh hà thế cảnh nghiệm tụng tế văn cầu c h ú c thần minh kỳ thực đang yên lặng h ô chống đỡ chống đỡ a ta mẹ a ngàn vạn không thể vỡ đê a không trần đạo quân phù hộ xuyên chủ ra ra phù hộ cái này đê nhất định phải n g ă n cản mọi người bước suy nghĩ nghe tiếng sóng khẩn cầu thần minh phù hộ lúc này phương xa lại t r u y ề n đến như thiên địa đang cùng gào thét âm thanh ầm ầm ầm Ấm ấm. mọi người đều bị kinh động đứng lên về phía nơi xa nhìn lập tức nhìn thấy làm bọn hắn run chân một màn cái này sóng ông trời ơi năm nay tấn triều làm sao như thế khủng bố chỉ nhìn thấy hẻm núi giữa như núi lở đất sụt bình thường dòng lũ thật cao cuốn lên trông giống như ủi đến trên đỉnh núi như thiên quân vạn mã qua khe hở để người thậm chí hoài nghi cái kia hẻm núi phải chăng cũng muốn đè ép sụp đổ mọi người thấy lúc đã là sợ ngây người như vậy thủy triều trước mặt cái này trong thời gian ngắn vội vàng xây dựng đê và thổ đập căn bản không thể ngăn cản cái kia già hà công trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất cái này quần quận thiên uy nào phải phạm nhân có thể ngăn cản được tất cả xong xuôi đê không cản được như vậy thủy triều không cần hắn nói mọi người xem xét liền biết huyện thừa và đông đảo sai dịch sắc mặt trắng bệnh chỉ có huyện l ệ n h hà thế cảnh như cũ duy trì chấn định hắn tin tưởng lòng sông thần thạch tông nói cho hắn chuyện tuyệt đối không sai quả nhiên chuyển biến xuất hiện giống một tiếng tuyệt không phải p h à m vật có thể phát ra gầm thét từ phương xa chuyển đến trấn kinh thế gian mọi người ngẩng đầu nhìn tới đã trông thấy cái kia thủy triều còn không đè xuống phá tan đê và thổ đập một chiếc sừng vạy bạc cự vật từ thủy triều trong dẫn đầu sông ra đứng tại thủy triều trên cái kia manh liệt s ó n g lớn giống như nó đồ chơi tùy ý hắn khống chế cọ rửa và dưới đê và thổ đập ở dòng sông v à chạm dưới phát to nổ v a n g lại trước sau duy trì không co sụp đổ cái kia xuyên chủ khống chế dòng nước đi về phía mọi a dựa qua, kia dựa qua ra ra, ra ra A. Ta Giao giao A. n nó muốn phương hướng hắn lượng như nó phương hướng thần chính thần nào giống như một con rồng?、Giao、long. Đây là giao long g gì? thủy triều theo thủy thủy triều, theo Thủy thủy thấy thế một chạy Cho chói mạch chạy Đây xuôi dưới. cái lại đi xuôi. cái lưu buộc dù lực Đó đó m cũ và và là là là đã người đầu tiên là kinh hái hô sau đó lập tức nhớ tới bọn hắn chuyện phải làm tình hình quỳ xuống tế tự thần chỉ mọi người quỳ xuống đất cùng kêu lên hô to hương hỏa lực không ngừng về phía xuyên chủ hội tụ đến để hắn thân thể càng khổng lồ hơi k h ô n g chế giới hà thủy triều càng l ạ như cá g ặ p nước không xa giữa sườn núi và huyện thành trên tương thành mọi người cũng nhìn thấy màn này nhanh chóng các nơi cũng là tế bái và thỉnh cầu không trần đạo quân xuyên chủ c h i thần phù hộ âm thanh không chỉ là ở giới hạp huyện ven đường hai bờ không biết bao nhiêu bách tính chính mắt thấy được vạy bạc một sừng thần thú k h ô n g chế thủy triều quá cảnh không chỉ vẹn vẹn như thế bạc thân yêu thân xuyên chủ còn không phải một mình một thân mà tới thủy triều bên trong vô số cá bơi đi theo hắn cùng bà ra toàn bộ giới hà thủy tộc không ngừng hội tụ đến mọi người càng là mơ hồ nhìn thấy từng cái khủng bố hà công quỷ c h i ảnh pha tạp đang chi chít bảy cá thủy triều trong thậm chí còn chứng kiến một người mặc màu đỏ thần bảo thần nhân khống chế hà quỷ đi theo như giao lòng xuyên chủ xuyên chủ càn g quét dòng lũ mà tới mỗi khi đi qua phong châu cảnh nội một nhánh sông liền xuất hiện một lần dừng lại trên đường đi to to nhỏ nhỏ dưới hà nhanh sông đều trở thành thoát lũ lối ra thường con hà quỷ dẫn thủy triều và đi không ngừng phân tán một sừng vạy bạc thần thú giá từ thượng du trên đường và dưới xuyên qua toàn bộ trăm dặm sông t r ù n g điệp cụm núi trùng điệp và hẻm núi vách đá rốt cuộc tới hạ du nhìn thấy nhìn bình nguyên vô tận đại địa và mênh mông hồ nước cuối cùng cái kia dòng lũ dần dần lắng lại tại hạ du hóa thành yên ổn cái kia dao long đang trước mắt bao người dưới rời khỏi mặt sông tuần hành qua phong châu sông lên c ử u thiên vân tiêu trên biển mây có thần thuyền lộ rõ tung tích dường như tới n ê n đón công đức viên mãn xuyên chủ phong châu đại địa trên từng tòa thành quách khắp nơi hương giá thôn xóm trên bách tính ngầm đầu không ít người đội mưa s ô n g ra nhìn bầu trời đều mơ hồ trông thấy có một vị tiên nhân quang ảnh đứng tại thần trên thuyền quan sát nhân gian cái kia vạy bạc dao long xoay quanh mà lên cuối cùng hóa thành một mặc ngân sắc thần bảo thần chỉ phá vỡ vân tiêu đạp lên tầng mây quý ở tiên thánh trước người dường như đang bẩm báo hán viên mãn trở về trên thực tế cũng xác thực như thế trên đời này bách tính càng là nghe thấy mây trên đầu chuyển xuống tiên nhân mở miệng c h i âm công đức viên mãn chúng sinh tụ nguyện kể từ hôm nay ngươi chính là cái này trăm dặm sông xuyên chủ làm khuôn mặt của vạn chúng định ra cái này xuyên chủ thủy thần thần vị sau đó tiên nhân chỉ là nhìn thoáng qua mây dưới đầu phất tay và qua phong châu bách tính đã trông thấy một lực lượng cường đại càn quét thương cung trên bầu trời dày đặc mây đen và mây đen giống như bị một vòng xoáy thôn p h ệ không ngừng kiềm chế cuối cùng gió ngừng mưa thu nhẹ nhàng vung lên liền xua tan đầy trời mây đen lấy đi phong châu v ấ n vũ giới hà lũ lụt như vậy và dừng cái này chờ vĩ lực thấy được toàn bộ phong châu bách tính kích động rung động mọi người đều nhìn lên bầu trời gieo hò không biết là đang nhảy cấm hoan hô cái kia v ậ y bạc dao long leo lên trăm dặm sông xuyên chủ thần vị vẫn là gieo hò tấn bình mưa cạnh phong châu bách tính yên ổn vượt qua một kiếp và không trần tử cũng rốt cuộc đàng cái này phong châu định thần lại đạo căn cơ càng là thu thập không ít hương hỏa lực phong châu trọng yếu nhất chính là lòng sông này nắm giữ cái này đường sông liền nắm giữ phong châu thần đạo một nửa không chỉ vẹn vẹn như thế đồng thời nắm chặt toàn bộ phong châu thậm chí thượng du các châu thậm chí thần trời phủ m ệ n h mạnh chương một trăm tám mươi bốn học cung môn đồ dọc theo sông từng tòa xuyên chủ trong yếu nối liền không dứt người tới lệ bái suýt nữa đạp đổ cửa thần đài phía trước bảy trái cây cúng tràn đầy khách hành hương bọn hắn cắm hương sợi đem trước miếu lư hương nhét cũng không có chỗ trống nén hương quần quận khói đặc dâng lên tựa như cháy và ở xuyên chủ trong miếu cũng nhiều chỗ một tòa hà tào thần tượng thần một chút hung thần á c sát hà công quỷ tượng n ặ n sừng sững ở hai bên cảnh cáo thế nhân lúc đầu không trần tử vào phong châu đặt chân miếu hoang bây giờ đã đại biến dáng vẻ tòa này xuyên chủ miếu toàn diện tiến hành tu sửa bên trong không chỉ vẹn vẹn toàn bộ rực rỡ hẳn lên còn bày ra phía trên không trần đạo quân xích hà nguyên quân các loại tượng thần hôm nay nơi này và dọc theo sông hai bờ toàn bộ là người phong châu to to nhỏ nhỏ quan lại đều tới hôm nay quả là cái thời tiết tốt ta có người ngẩng đầu nhìn mặt trời đốt người phải làm gần nhất thói quen ngày mưa dầm đến phong châu bách tính có chút không quen không trần đạo quân nếu có thể hô phong hoán vũ cái này đuổi mưa đuổi mây còn không phải nhẹ và dễ nâng có người nói nói thứ x ử r a có người hô to nói đứng ở bên bờ không ít người lập tức về phía xuyên chủ trước miếu nhìn tới c ử a miếu giới hà phía trước phong châu thứ sử gần sông m à tế dựa theo lịch đại tế tự thần minh phương thức dâng lên tam sinh tấu vang lên nhạc khí coi như đại biểu toàn bộ phong châu bách tính tới cảm tạo và bái không trần đạo quân và cái này trăm dặm sông xuyên chủ chỉ nói đến cuối cùng phong châu thứ sử lại biểu đạt ra khác một tầng ý hắn xuất lính phong châu còn lại với giới hà hô lê bái chư tử học cung môn hạ vương ngạn tây cầu kiến không trần đạo quân thì ra phong châu thứ sử vương ngạn tây còn có t r ư tử học cung dòng chính đệ tử thân phận hắn lúc này không nói phong châu thứ sử vương ngạn tây cầu kiến mà là t r ư tử học cung muôn hạ biểu hiện hắn có thâm ý khác cái kia tế văn đốt rơi vào trong sông lúc này q u ầ n quận giới hà bên trong xuất hiện biến hóa vòng xoáy khổng lồ xuất hiện một thần thuyền t ử trong sông hiện lên ngang trên giới hà đ ố n g nhiên biến hóa càng là để trên bờ quần tỉnh kích động trên bờ mọi người nhao nhao kinh hái hô ngay cả k á c quan lại cũng không nghĩ tới phong châu thứ sử vương ngạn tây tưởng thật có thể đạt được không trần đạo quân cảm ứng đồng thời đáp ứng hắn tình cầu phong châu thứ sử leo lên thần thuyền mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn phong châu thứ sử bị cái kia thần thuyền mang chìm vào to lớn rộng lớn giới hà bên trong không thấy tung tích giới hà đáy nước tính mịch đáy nước trong không biết bao nhiêu thủy tộc ở qua lại không nớt du đãng chỉ có thân thuyền phía trên phát ra đèn đuốc hào quang chiếu sáng h ắ t cám nhìn xuống càng là có thể nhìn thấy hầu quan hạp dưới có sâu không thấy đáy khe rãnh phát ra b ọ t khí như mạng lưới lan tràn cuối cùng nhìn thấy theo càng ẩn náu càng sâu rốt cuộc nhìn thấy phía trước hắc cám đáy nước trong xuất hiện tựa như bạch ngọc bình thường cửa chính xuyên qua mấy tầng nước cửa thuyên liên vào một loại đá trắng dựng vương vương v ứ c v ứ ớ c rộng lớn thông đạo chi nặng nhiều thủy tộc bày cá từ trong thông đạo xuyên qua thuyền bên cạnh vương ngạn tây thậm chí còn chứng kiến hà công chi quỷ cãi bóng cuối cùng một tòa thủy phủ thần cung xuất hiện trước mặt vương ngạn tây vương ngạn tây ngạc nhiên không thôi chưa bao giờ nghĩ tới mình dưới q u y ề n vậy mà có như thế thần bí chỗ hà tào thần và xuyên chủ hai người đứng ở thủy phủ thần cung trước đây nên đón phong châu thứ sử vương ngạn tây xuống thuyền hai người sau lưng vương ngạn tây vậy mà nhìn thấy một con mai rùa lao ống còn có mấy bạn nữ con trai cái và ngư quái càng là kinh ngạc mình hôm nay quả thật đi tới không thuộc về phạm nhân thần cảnh từ xuyên chủ leo lên trăm dặm sông ngòi quỷ thần c h i chủ thần vị bây giờ tòa này thủy phủ thần cung đã và hương hỏa thần giới kết hợp lại cùng nhau có thể nói là xen vào nhân gian và ưu minh giữa có thể che chở một chút sinh linh chết đi sau khi ngắn ngủi tồn tại ở giới này những này rùa ông bạn nữ con trai cái ngư quái chính là như thế nhưng chỉ cần rời khỏi cái này hương hỏa thần giới hoặc là ít xuyên chủ và hà tào thần hương hỏa tiếp tế bọn hắn liền duy trì không ngừng cái này giả tạo hình người trực tiếp hồn phi p h á tán vương ngạn tây xem xét số lẻ người liền biết cái này hai người thân phận vương mộ bai kiến hai vị thần quân hai người lại không dám làm s ư n g hô này lập tức khoác tay không dám không dám vương thứ sử nói quá lời chúng ta là ưu minh quỷ thần ngươi là dương gian mộc châu thứ sử không cần như thế đa lễ không trần đạo quân đang bên trong còn mời vương thứ sử đi theo ta đi vào thủy p h ụ thần cung ven đường có thể nhìn thấy cái này thủy p h ụ thần cung hoa lệ đường hoàng thậm chí có thể sánh bằng hoàng đế hành cung cuối cùng đi đến chỗ sâu một tòa để cự đại thanh đồng đan đỉnh phát ra hào quang đan thất mới dừng bước lại một thần nhân ngồi tại đan đỉnh trước đây bên cạnh đứng một vị thần nữ vương ngạn tây lập tức dập đầu chư tử học cung môn hạ vương ngạn tây b á i kiến không trần đạo quân không trần tử mở miệng hỏi học cung chư tử điều động ngươi tới tìm bần đạo làm gì vương ngạn tây không dám ở thần nhân trước mặt dở giọng nói thẳng bầm báo ta học cung chư tử muốn mời đạo quân đi hà châu chư tử học cung làm khách đạo nhân hơi nhếch k h ỏ miệng lên chỉ là làm khách vương ngạn tây hơi do dự cuối cùng vẫn là nói ra đạo quân mắt sáng như đuốc có thể biết quá khứ tương lai chúng ta mục đích đến đạo quân sợ rằng đã sớm biết vương ngạn tây chắc tay thất cung tất kính nói ta chư tử học cung bằng lòng mang theo nhân tộc khí vận thiên hạ văn mạch và tất cả môn đồ chuyển ném không trần đạo quân môn hạ xây cái này quỷ thần đạo không chỉ là đại ngụy bao gồm đại chu và còn lại chư quốc ta chư tử học cung đều có thể cải đầu đạo quân môn hạ nếu là trước đây bất kỳ cái gì học cung chư tử thiên tử hoàng đế đạo nhân đều chẳng muốn liếc nhìn bây giờ cao tiện lập cái này quỷ thần đạo chư tử học cung liền còn làm thật sự có tác dụng đạo nhân hỏi đại ngụy hữu nhân gian co thiên tử âm dương có giới chủ vì sao muốn ném ta vương ngạn tây nói hồ châu quỷ thần đạo cho hồ châu mang đến biến hóa thiên hạ r õ i như ban ngày khác bất kỳ thứ nhân tộc góc độ tới nhìn đạo quân lập quỷ thần đạo đã xa xa thắng thiên cơ tử âm dương giới thành đạo quân đạo này có giúp ta r ợ giúp t nhân tộc, có thể che ta nhân tộc ngàn vạn năm. cung rằng, cái này nhất thể che học chư cho tộc, trở ta tộc Ta tử có cái đại ị n này、mấy、ngàn năm tới, thiên h h là cái tới, mấy lớn nhất chuyển b ế n và biến đổi. n Âm d ư ơ g giới chủ tâm không chủ tộc, chỉ có nhân tâm đạo q u â tâm n h ệ t h i ê n hạ. thiên a c ư tử học chờ cung đ ợ đạo xong quân lâu vậy. Nói xong cái này, âm Nói này dương giới thành, nói l vậy. cái giới tiếp lên đại ngụy tử h i ê n t Ta thiên tử ta đại ngụy thiên tử và chu đế không giống chính lệnh không ra thần thiên p h ụ thiên hạ đều ở âm dương giới thành trong tay lịch đại đại ngụy thiên tử chỉ là bị âm dương giới thành đẩy lên đài hình nhân cái gọi là lấy nhân gian thiên tử quản lý nhân gian chuyện không bằng nói là một yêu ma làm chủ yêu quốc phía trên không chỉ chỉ có cao cao tại thượng âm dương giới chủ đương kim thiên tử tuổi nhỏ bây giờ các loại đại sự làm chủ là âm dương giới nha pháp chủ đại ngụy quốc sư thiên hạ từ đại càn yêu ma chi họa phía sau chia thành năm phần đã trọn vẹn một trăm n năm thiên hạ nhìn dường như nhân tộc thiên hạ kỳ thực các phương đạo môn thế lực yêu thần ma chủ ở sau lưng chia cắt một phương chúng ta chờ đợi này cục diện kết thúc chờ một trăm năm đạo nhân không đem cái này vương ngạn tây lời xã giao thả ở trong lòng nợ nụ cười thiên cơ tử không cho được các ngươi m u ố n chẳng lẽ bần đạo là có thể vương ngạn tây vô cùng khẳng định đương nhiên đạo quân ngài là đương thời trần tiên đạo môn c h i tổ chỉ cần đạo quân bằng lòng thậm chí cái gì cũng không cần làm chỉ cần một ý chỉ xuống thiên hạ liền có thể lần nữa nhất thống và đạo quân lập quỷ thần đạo càng là thích hợp nhất nhân tộc vô thượng đại đạo từ đây lại không hôn chiến tại phân cách ta trung nguyên chư quốc liền có thể lần nữa hợp lại là một đồng thời bước vào kỷ nguyên mới từ đây nhân tộc chắc chắn đang thịnh thiên hạ từ đi rầm rộ nói đến đây vương ngạn tây kích động đến toàn thân phát dun dường như đã thấy một màn kia chúng ta học cung môn đồ thiên hạ sĩ tử ước vạn lê dân mong mỏi này lâu ngày vậy không trần tử nhìn vương ngạn tây vung lên đạo bảo đứng dậy nhân tộc đang thịnh thiên hạ rầm rộ quả là thủy ố t một p e n nói hùng hồn. Bần đạo thích người lời này. Vương Ngạn tây rời đi lúc, như cũ cảm giác như mộng cảnh. Không Trần đạo quân tuy không có rõ ràng nói cái gì, nhưng Vương Ngạn tây lại biết, bọn hắn cung thiên hạ chi thay đổi, đến ngày không lời lời lúc, lại rời đi giác cái biết, chi đổi, có thích chư học hạ thay h gì, cầu Đạo Đạo Tây tuy Tây tử t cũ cảm rõ sở xa. 10. Thủy phủ thần cung vương ngạn tây rời đi sau khi không trần tử nhìn bên cạnh xích hà nguyên quân ta sẽ lên đường đi về phía hà châu chỗ phong châu chính là bảy châu bốn mươi còn giữa một đường thủy xuyên qua tư phương ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này bây giờ có xuyên chủ và cái này thủy tộc quỷ thần vương ngạn tây và phía sau chư tử học cung c h i lực âm dương hai đạo đều có thể nắm giữ l i ê n bắt đầu từ đây coi đây là trung tâm d ư ớ i hà đường thủy vì đầu mối then chốt lập quỷ thần đạo khuyết tán bốn phía cái này bảy châu bốn mươi quận chỗ liền không thể loạn ngươi như làm tốt sau này cái này thần đạo hệ thống bên trong trong đó liên quan đến quỷ thần một đạo công đức quyền hành chính là ngươi nếu làm không tốt không trần tử ngữ khí dừng lại một lát ngươi liền về làm cái t ỷ nữa đi không trần đạo quân cũng là tính khảo nghiệm một cái xích hà nguyên quân năng lực nhìn nàng rốt cuộc có thể hay không đem cái này quỷ thần đạo nắm chắc tốt bây giờ dù sao chỉ là bảy châu bốn mươi q u c n chỗ hơn nữa không trần tử ngay đây cho dù xuất hiện cái gì t h a i vạn cũng là trong nháy mắt liền có thể c h ấ n áp nếu làm tốt liền để nàng tiếp làm làm không tốt liền thay người chấp trưởng về phần khác ấy lư tướng quân không trần tử là không dám thả ra vân quân là đại tổng quản thần thông là tiện lợi nhất đặc biệt tồn tại kiếm đồng tử là sát phạt thủ đoạn mạnh nhất ba cái này là không trần tử ban đầu nhất hộ pháp cũng là nhất tâm phúc tồn tại cao tiện đi tới chỗ nào đều phải đem bọn hắn mang x í c h hà nguyên quân lập tức có vẻ gia lưu luyến đáng vẻ không bỏ quỳ ở đạo nhân dưới chân thiếp thân c a m nguyện vĩnh viễn lưu lại bên cạnh đạo quân vĩnh viễn hầu hạ đạo quân không trần tử chỉ là cười nói ngươi cũng thật có tâm x í c h hà nguyên quân bị lưu lại phong châu thủy phủ thần cung sẽ triển khai lại thành hoàng đại khảo và lần này chư tử học cung từng vị môn đồ l ù i xuống đại ngụy quan lại từng vị tham dự bình phục lũ lụt nạn hồng thủy và có công đức uy vọng ở thân người tất cả đều nhận mời chen chúc mà tới nhất thời thủy phủ thần cung ban đêm đèn đuốc sáng trưng mọi người như với thần nhân chí sẽ trong đêm trên mặt sông đèn đuốc trung điệp có thể nhìn thấy từng chiếc từng chiếc điểm đèn đuốc thuyền nhỏ tiếp dẫn tham dự thành hoàng đại khảo người giới hà hai bờ vô số dân chúng ban đêm nhìn thấy màn này từ đó lưu lại thủy phủ long vương mở tiệc chiêu đ á i tân khách truyền thuyết và ở thủy phủ thần cung yến hội ngày một chiếc thần thuyền xuôi theo giới hà mà lên xuyên qua hai bờ hẻm núi n g h e trong núi vượn gầm và tiếng gió rít gạo đi hà châu t r ư n g một trăm tám mươi năm chư tử học cung hà châu không lớn diện tích thậm chí chỉ có hồ châu một nửa không đến phong châu một phần ba nhưng nơi này lê dân khẩu hộ lại vượt qua hồ châu cộng thêm phong châu tổng cộng chư tử học cung không ở hà châu thành mà là ở văn thừa quận thành lập ở bờ giới hà một tòa trên đài cao cao cao tại thượng quan sát giới hà từ trước cửa chạy xuôi mà xuống quan t hệ giả tư phu có nghĩa thời gian trôi như nước không bao giờ quay trở lại ý nói thời gian trôi nhanh chóng học cung giới đài cao các loại cổ láo to lớn di tích cổ cung điện miếu thờ thành đàn con đường và úc c h ạ y xuôi theo xung quanh khuyết tán ra ở giới hà bờ sông hình thành một mảng lớn kiến trúc hùng vĩ b ầ y trong thành từng tòa phường thị cũng là dựa theo học cung chư tử tiến hành mệnh danh cộng lại vừa lúc là dòng g ã một trăm tòa p h ư ờ n g thị tuy không phải hà châu châu thành lại so hà châu thành còn mưa lớn càng là so cao kinh chu kinh còn cổ lao hơn lâu đời cơ quan phi hạc từ bầu trời bay xuống rơi trên chư tử học cung trải qua công thâu huynh đệ cải tiến cái này cơ quan phi hạc cuối cùng cũng có thể tự do k h ô n g chế phi hành phương hướng cũng có thể tiến hành hạ xuống công thâu huynh đệ hai người chạy tới phong châu lúc không trần đạo quân đã rời đi nhưng hai người cũng biết tin tức mới nhất hai người vội vàng từ trên cơ quan phi hạ xuống xuyên qua lanh lảnh tiếng đọc sách tiền điện xuyên qua văn sĩ、si、nối liền không dứt hành lang cuối cùng vào học cung trong phía sau cùng rộng lớn cung thất l i ê n nhìn thấy d ả i trên bàn đang đọc qua thư tịch thẻ tre sách cổ xem xét các loại thượng cổ điện tịch láo giả lao giả này chính là học cung tế tiểu tế tiểu là chư tử một trong từ chư tử tiến hành đề cử mỗi mấy năm thay phiên một lần học cung c h i chủ hai người tiến lên hành lễ cung kính nói tế tiểu không trần đạo quân đã ra phong châu có lẽ lúc này nên đã ở hà châu cảnh nội lao giả nghe xong chậm rãi chọc đầu trước mặt thư quyển đứng lên nhìn bên ngoài mặt trời lại nhắm mắt lại lệ nóng doanh tròng chạy sôi mà xuống huynh đệ hai người giật nảy mình lập tức tiến lên tế tiểu vì sao như vậy lao giả rơi vào trong hồi ức từ một ngàn năm trước côn lôn sụp đổ đến nay đã dòng dã một ngàn năm yêu ma tàn phá bừa bãi đồ thán nhân gian cướp họa liên tục không ngừng rốt cuộc đến phiên nhân tộc lại chúa tể thiên địa lúc lần này ta chư tử học cung nhất định phải bắt được cái này quỷ thần đạo đem ta nhân tộc dẫn vào chính đạo lao giả nhìn công thâu huynh đệ hai người các ngươi làm được không tệ nếu không phải huynh đệ ngươi hai người không trần đạo quân không đều nhất định có thể đủ chú ý tới chúng ta chư tử học cung nói không chừng cứ như vậy giá vân và qua ta đại ngụy thậm chí thiên hạ liền bỏ lỡ cái này duy nhất cơ hội vị này tiên nhân ngàn vạn năm giữa xuất hiện tung tích không thể phỏng đoán nếu rời khỏi trung nguyên lần sau tái hiện thế gian có lẽ chính là ngàn năm vạn năm sau khi lao giả cảm thán với tiên thánh mà nói có lẽ nhưng chỉ là trong nháy mắt trong nháy mắt giống như không trần đạo quân ở cái kia xuyên chủ miếu chỗ nói thương hải tăng điển mê ngông tuế nguyệt với hắn chỉ là một ý niệm và ta nhân tộc lại cũng đợi không được như thế lâu công tâu nói cũng nghe nói cái kia thương hải tăng đ i ể n c h i nói rõ ràng lão giả trôi nói ý hai người vội vàng ca ngợi không dám giành công sau đó công thâu nói càng là đi về phía trước một bước từ trong ngực móc ra một vật tế t i ể u đây là phong châu thứ sử để chúng ta mang v ề tin công thâu huynh đệ lấy ra phong châu thứ sử chỗ viết tin lão giả cầm qua nhìn một lượn gật đầu sau khi với công thâu huynh đệ nói không trần đạo quân gần đây nhất định sẽ giá lâm ta t r ư tử học cung hai người các ngươi muốn chuẩn bị chờ đón tiên thánh pháp giá đây là ta học cung ngàn năm đến nay trọng yếu nhất một chuyện huynh đệ ngươi hai người nhất định phải chuẩn bị kỹ càng công thâu huynh đệ cùng chắp tay không trần đạo quân chính là có đức trần tiên huynh đệ ta hai người tôn sùng hắn còn chưa kịp nào dám chậm trễ chút nào học cung tế tự gật đầu chỉ là nói đến đây trong mắt xuất hiện một lo nghĩ không chỉ vẹn vẹn, vẹn vấn đề này hai người các ngươi không biết mấy ngày nay hà châu lại xuất hiện biến cố ta hà châu bây giờ thế cục có thể nói là r ồ n g rắn lẫn lộn cao kinh có không ít nhân vật vụn trộm ra thần thiên phủ vào hà châu âm dương giới thành cũng xuất hiện biến động phong tỏa không ra nhưng âm dương giới thành mấy vị thần hoàng đều rục g i rục dịch sợ trong bóng tối có mưu đồ có không ít yêu ma lẻn vào hà châu công thâu nói lập tức vỗ bàn đứng dậy bọn hắn đây là không hy vọng không trần đạo quân thắng được trận này đại đạo chi tranh hy vọng yêu vật kia người chấp trưởng giữa âm thần đạo đi khắp thiên hạ công thâu đức lại cho rằng cái kia kim đăng thần hoàng bị không trần đạo quân cách ngàn vạn trong một tiên bắn chết cái này thần h o à n g sợ rằng không có cái kia aganto chỉ cần ló đầu ra cái kia chẳng phải tương đương muốn chết sao học cung biết tin tức vẫn là rất nhiều tuy không thể đủ xâm nhập âm dương giới thành nhưng có thể xâm nhập triều đình trên dưới lao giả nói bọn hắn không chỉ vẹn vẹn không hy vọng không trần đạo quân thắng được càng không hy vọng thiên cơ tử thắng được lần này âm dương giới thành chi chủ bế quan dường như không thể coi thường âm dương giới thành nghe nói kinh động phi thường lớn cùng ngày thậm chí có thần hoàng muốn xông ra âm dương giới thành nhưng bị khóa trong âm dương giới thành căn cứ truyền đến tin tức ta và diễn tử thôi diễn sau khi cho rằng cái này âm dương giới thành c h i chủ lần bế quan này là muốn hoàn thiện hắn ở hồ châu châu nói âm dương luân hồi đạo và bát đại thần hoàng và tất cả âm dương giới thành trong tồn tại đều cảm thấy sinh tử tồn v o n g nguy cơ cho nên ta và diễn tử suy đoán thiên cơ tử một khi thành công hoàn thiện cái này âm dương luân hồi đạo bọn hắn rất có lẽ phải toàn bộ phải chết hoặc là so chết hạ chàng còn kinh khủng hơn bởi vậy bọn hắn muốn không trần đạo quân và âm dương giới chủ cả hai đánh nhau liều cái lưỡng bại câu thương bọn hắn tốt từ đó tránh thoát âm dương giới chủ trói buộc và ra nói đến những n à y âm dương giới thành thần hoàng lão giả dường như lần nữa nhớ lại tiền triều đại cản c h u y ệ n ánh mắt lộ ra hận ý những n à y thần hoàng bây giờ các ngươi những n à y thế hệ trẻ có lẽ không biết chúng ta như thế nhiều năm cũng chưa từng đề cập nhưng chúng ta những n à y học cung lão gia hỏa nhưng đều nhớ bọn hắn danh tự từng cái bọn hắn danh tự chúng ta đều nhớ cũng là nhân gian thảm họa phía sau phía sau màn hát thủ đem nhân tộc coi như heo dê bình thường nuốt nô dịch yêu ma cự phách thủ hạ đều là núi thây xương biển công tâu h đức vội vàng nói nói không trần đạo quân há có thể phía trên cái này yêu ma thỏa đáng học cung tế tiểu lại mở miệng nói nếu không trần đạo quân bản thân liền không hy vọng cái này thiền cơ tử âm dương luân hồi đạo thành công đây nếu trận này đại đạo chi tranh chỉ là một trận kế hoán binh đây cả hai lập tức t r ầ mặc m dựa theo học cung tế t i như vậy nói trận này không trần đạo quân và âm dương giới thành chi chủ đại chiến dường như từ lúc đầu liền không thể tránh chỉ là hai người đều lành nghề cái này kế hoa b i n h âm dương giới thành chi chủ cần hoàn thiện mình cuối cùng đại đạo và không trần đạo quân cần tiếp nhận toàn bộ đại chu t r ấ n áp lại mấy vạn yêu ma không đến mức thiên hạ đại chu trong vòng một đêm hóa thành nhân gian luyện ngục công tâu h nói nhỏ giọng nói không trần đạo quân có thể hay không bại vào đại đạo pháp thành sau khi thiên cơ tử không trần đạo quân tuy danh xưng ơ đương thời trần t i ề n nhưng âm dương giới thành c h i chủ cường đại và khủng bố in dấu thật sâu khắp mỗi một đại ngụy c h i bộ não người trong học cung tế tiểu lại n ở nụ cười bại thế nào bại các ngươi còn không biết hắn thân phận thật sự học cung tế tiểu ánh mắt xa xăm dường như xuyên qua tuyên cổ tuế nguyệt trở về thượng cổ man hoang thời đại hắn có thể tiện môn côn lôn sơn trên thượng cổ thần nhân tất cả thần thoại khởi nguyên bao cộng đế trước đây thần đã tồn tại ở thế vạn cổ tuế nguyệt đều không làm gì được hắn man hoang chưa mở nhân tộc m ô n g mộ i trước đây thần đã hành tẩu tại phiến đại địa này trên học cung tế t i ể u vừa liền ở nhìn liên quan đến tiện môn ghi chép càng xem càng thấy nhìn thấy cái này ngàn vạn năm tất cả phía sau chân tướng thời đại thượng cổ các loại thần thoại côn lôn tổ đình thời đại ngàn năm yêu ma chi h o ạ tất cả tất cả dường như ngược dòng căn nguyên đều không thể rời khỏi tiện môn cái này nghe vào liền để người cảm giác cổ lao thương tăng danh tự học cung tế t i ể u lắc đầu không trần đạo quân chỗ nào không biết cái này thiên cơ tử dự định nhưng hắn sớm đã nhìn thấu tất cả chỉ là vì đại ngụy bách tính và tha thứ cái này thiên cơ tử mà thôi chúng ta chỉ là hy vọng cuối cùng trận này đại đạo chi tranh bên trong có thể ít một chút vô tội mất mạng người có nhiều người hơn có thể nhìn thấy nhân tộc hưng thịnh thiên hạ quý nhất ngày đó cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng biết được những n à y yêu m à chi bối bất kỳ gì động tĩnh để phòng ngừa bọn hắn cuối cùng vùng vây dây chết chó cùng dứt dậu t r ư ớ c 186, thần thuyền nhập cảnh cao kinh lòng đất âm dương giới cựu tầng thần thành to lớn cửa đồng s ư ớ n g s ư ớ n g cự đại bia đá k h ắ p tầng thứ nhất ba đỏ máu chữ lớn vô số yêu ma người chết đứng cửa đồng dưới nhìn khóa chặt cửa đồng phát ra quỷ khóc sói gào tiếng k ê u to nhưng chỉ cần có người dám tới gần hoặc là thúc đẩy cửa đồng trong n g á y mắt sẽ nhìn thấy trên tấm bia đá mở ra con mắt thật to sẽ thấy tất cả hóa thành biến thành cho bụi bây giờ toàn bộ âm dương giới chín tầng thành đều xuất hiện dị thường vài ngày trước từ đại ngụy nam cảnh thu hồi tới lấy sau khi thu hơn vạn yêu quái âm t h ầ n thông hướng thượng giới tất cả âm giếng toàn bộ phong bế toàn bộ âm dương giới thành mỗi một tầng cổng toàn bộ đóng chặt nhiều ngày tới toàn bộ âm dương giới thành không ai có thể vào đương nhiên cũng không có yêu quỷ có thể ra ngoài âm dương giới thành tầng thứ nhất một tòa khủng bố âm u miếu thờ bên trong có từng tòa như cự đại cột nhà đồng dạng đứng lên thần đài một vị dáng người túi xuống yêu ma gánh vác cự đại đồng ấn quỷ trong đó một tòa trên bệ thần cự đại miếu thờ trong trống không đung đưa bên ngoài ngàn vạn yêu ma triều bái tiếng vang lên dâm vù vù lúc này trên bầu trời màu trắng bệnh tang áo nhiễm huyết dịch bay xuống bên trong rõ ràng cái gì cũng không có lại lấy một loại khiếp người bị chống đỡ dáng vẻ rơi ở khắp một trên bệ thần giấy tiền vàng m à tiền ả o hào rơi xuống sau đó ngưng kết thành từng cái hoàn toàn do giấy kết thành bóng người ngồi ở miếu thờ bên trong màu vàng hào quang từ thần đài sáng lên như tượng đồng đồng dạng màu vàng cự điểu lộ rõ thân hình triển khai hai cánh bắt đầu chuyển động từng cái khủng bố tồn tại liên tiếp xuất hiện trong thần miếu tăng y thần hoàng nhật du thần hoàng minh chỉ thần hoàng hồn đ ổ n g thần hoàng quỷ đan thần hoàng đồng ấn thần hoàng âm tỉnh thần hoàng địa hỏa thần hoàng các loại bát đại thần hoàng từng cái tiếp xuất hiện trong này cái này thần hoàng từng cái thi đấu qua từng cái điên cuồng có người thút thít không thôi có người che chắn không ngừng cười ha ha có người sắt tính trùng thiên đến trình độ này đã không ai phân rõ ràng bọn hắn đến cùng là có ý thức vẫn là hoàn toàn bị ma tính thôn vệ t ă n g y thần hoàng là chín vị thần hoàng bên trong tồn tại mạnh nhất cũng là đệ cửu tầng thành thần hoàng hắn trước tiên mở miệng hắn che mặt không ngừng phát ra khủng bố tiếng khóc lóc khóc sức mướt dùng quái dị ngữ điệu nói đệ cửu tầng thành tiếng khóc lóc đã triệt để không có động tĩnh giới chủ thiên nhân ngũ suy đ ã tới triệt để mở ra âm dương luân hồi trí giới toàn bộ đệ cửu tầng vù vù vù, vù. cũng bắt đầu về phía u minh e m thế hư vô sa đ o ạ và đi sắp triệt để thoát ly nhân gian x a n h thuyền công điếu tử quỷ hà đăng thần đều đã bị thôn p h ệ ta sợ rằng cũng chống đỡ không được bao lâu tang rơi háo máu tươi d ầ m d ầ m chạy sôi mà xuống phối hợp phía trên cái kia thút thít ngữ điệu quả là cực kỳ kinh người biết được không trần tử đã triệt để rơi vào ngủ say bên trong cầm tang hồn đ ổ n g thần hoàng mở miệng chính là trùng thiên sắc ý tuyệt đối không thể đủ để lão già kia thành công hắn muốn biến đổi âm dương luân hồi chi giới sau đó đem chúng ta đều luyện hóa để chúng ta hóa thành giữ gìn âm dương luân hồi chi giới con đoàn dối không chỉ vẹn vẹn muốn triệt để luyện hóa chúng ta phát thân ngay cả ý chi đều bị triệt để tước đoạt giết hắn giết hắn giết tất cả mọi người nói đến một nửa cái này tang hồn thần hoàng mình liền điên minh chỉ thần hoàng một lượt nói vừa cười ha ha ha ha ha lao già kia a h ha ha liền không có an hảo tâm gì lúc đầu gạt chúng ta nói hắn có thể cho chúng ta một ngàn năm thọ mệnh để chúng ta cam tâm tình nguyện làm hăn chó kết quả chỉ là để chúng ta làm làm cái này âm dương giới chín tầng thành nền tảng quỷ đan thần hoàng không có nửa thân dưới cả người bị chứa từng cái cự đại trong lò đan từng cái cao thệ từng cái cao diễn hai gia hòa này từng cái giả bộ cái gì đạo đức c h i thần còn có cái kia không trần tử từng cái dối tra dất làm bộ làm tịch hư nhân giả nghĩa chúng ta tối thiểu còn đã từng là người qua bọn hắn là cái gì là người sao nhật du thần hoàng lúc này nói thiên cơ tử muốn đem chúng ta khóa ở âm dương giới thành muốn đem chúng ta hóa thành hắn đại đạo bên trong một vòng chờ đến thiên cơ tử đem toàn bộ âm dương giới thành hóa thành âm dương luân hồi chi giới liền triệt để xong xuôi không thể chờ thêm chúng ta đau khổ tiếp nhận một trăm năm cái này khổ ta không nhận minh chỉ thần hoàng rõ ràng không muốn cười lại như cũ không ngừng phát ra tiếng cười to ha ha ha cái k i a nên như ha ha gì làm nhật du thần hoàng ánh mắt lăng lệ Ta chuẩn bị đem tất cả nhật dạ du thần toàn bộ triệu hoán đến cao kinh tới, xem cái này không trần cao chuẩn cả cái hoán kinh không du u đến này bị bộ đem đạo xem dạ q âm n còn ngồi không Chúng thần hoàng có được. hai hay ắ tỉnh nhìn thần hoàng thần thiên phủ âm dương giới nha người không ít đều bị ta khống chế toàn bộ trong phủ âm giếng đều có ta ám thủ địa hỏa thần hoàng ta có thể đóng tất cả âm điện minh chỉ thần hoàng vui vẻ đến cực điểm loạn lên loạn lên càng loạn càng tốt càng tốt ha ha ha ha đồng ấn thần hoàng biểu cảm cực kỳ thống khổ vừa kêu đau vừa hô loạn cục cả đời chúng ta là có thể loạn bên trong tỉnh h cầu sống t ă n g hồn thần hoàng sát ý lần nữa kích thích đánh đánh đánh giết giết giết để không trần tử và thiên cơ tử giết cái n g ư ờ i chết ta sống t ă n g y thần hoàng sớm có dự định đến lúc đó chúng ta liền đi đông hải hải ngoại hoặc là đi bắc hoang chỗ bất kỳ bọn hắn ai thắng đều và chúng ta không liên quan địa hỏa t h ầ n hoàng lại e ngại nói bác hoang bên kia đ ổ vật nhưng so thiên cơ tử còn ta tính thiên cơ tử như thế nhiều năm cũng không dám về côn lôn chẳng phải là bởi vì vật kia vậy chúng ta liền đi đông hải hải ngoại bác đại t h ầ n hoàng các loại như thế nhiều năm rốt cuộc nhìn thấy thoát ly thiên cơ tử k h ô n g chế hy vọng lúc này lại áp chế không ngừng nội tâm xung động và ma tính đồng thời buộc phát ra quần ma loạn vũ đồng dạng quỷ khóc s ó i gào tiếng khóc rên dỉ teo rên gào thét các loại âm thanh sen lẫn cùng nhau chỉ cần đem không trần đạo quân áp sát cao kinh liền đã thành công bất kỳ đến lúc đó tình hình thế nào âm dương giới thành chi chủ cũng sẽ không tin tưởng không trần đạo quân này tới chỉ bởi vì cao kinh r a thai vạn không trần đạo quân sợ rằng cũng sẽ không ngồi nhìn ở cái này cao kinh giới như thế khủng bố và không thể nắm giữ tồn tại sinh ra không trần đạo quân và âm dương giới thành chi chủ xung đột chi tế bọn hắn liền có cơ hội thoát ly thiên cơ tử không chế đơn giản đến cực điểm dương mưu âm mưu nhưng không ảnh hưởng đến người khác cứ thuận theo phái triển thông qua sự thay đổi chính mình nhưng thực dụng đến cực điểm đến trong bọn họ có thể mấy người may mắn chạy trốn và ra cuối cùng thoát ly không trần tử và thiền cơ tử dưới lòng bàn tay dù sao ai cũng tin tưởng may mắn nhất nhất định là mình vận khí không tốt chết ha ha ha đó chính là hắn bọn hắn số mệnh không tốt đáng đ ờ i chín hà châu văn thừa quận trên đê hoại liễu chạm vạng gió mát màu xám gạch đá và màu xanh đen gạch vụn dọc theo sông còn có hàng rong giao hàng âm thanh trên bờ cô nương xinh đẹp đang thu hồi trên cây trúc quần áo bờ sông trên một vị áo gâm thiếu niên mang một tăng một đồng sĩ một lao nô dắt ngựa ngừng chân thiếu niên ngơ ngác nhìn từng cảnh tượng này lần đầu tiên đi ra kinh thành hắn phát hiện thế gian này có rất nhiều hắn chưa từng xem qua cảnh tượng nơi này không có cao kinh loại kia tôn giáo g và quỷ dị cảm giác trái lại đường đường chính chính tràn đầy khói l ử a chi tức giận dường như nhân gian vốn là chắc là dáng dấp này rất lâu chưa thể hoàn hồn tâm lại cảm giác yên ổn xuống đây là hắn ở trong hoàng thành làm sao cũng không có trải nghiệm nơi đó chỉ có kiềm chế khủng bố còn có mỗi người tự thân ngay cả tử vong cũng không thể đủ nắm giữ tuyệt vọng cái kia lão nô lại cực độ bất an không ngừng nhìn tả h ư u dường như sợ trong chỗ tối chui ra một người uy hiếp được trước mặt thiếu niên an uy hoàng gia chúng ta bước lên như thế đại phong hiểm chạy đến hà châu tới gặp không trần đạo quân đang ra không nếu xuất hiện bất ngờ thiếu niên lại nói đáng nếu có thể thấy không trần đạo quân một mặt cho dù là không làm cái này đại ngụy hoàng đế chấm cũng căng nguyện bên cạnh văn sĩ lại vội vàng khuyên giải b ệ hạ đừng lại nói cái này các loại lời thiên hạ sắp nên đón c h u y ể n cơ chính là rất có có thể mưu toán lúc thiếu niên nhìn văn sĩ lại phát ra ý tứ khó hiểu cười một tiếng hắn rõ ràng mình là bọn hắn phú quý bảo đảm cái gọi là rất có nhưng đồ không phải hắn nghĩ có thể đ ổ mà là hắn một khi ngồi lên vị trí này liền có ngàn vạn một tay đẩy hắn đi về phía trước hắn nhìn d ư ớ i hà trên nhìn dập dờn không ngừng nước sông dường như ở cảm nhận vùng này khắc kiến tĩnh bên cạnh một mực trầm mặc không nói đạo nhân bỗng nhiên ngầm đầu xuôi theo giới hà về phía nơi xa nhìn trên mặt mang kinh nghi bất định có vài tia không xác định nói tới sắc trời ảm đạm lúc này chân trời tịch dương đã chỉ có một tuyến và ở d ư ớ i hà hạ du một chiếc thần thuyền đi ngược dòng mà lên hắn dường như mang đêm tối mà tới vô biên tĩnh mịch theo hắn cắt rách mặt nước che lại hà châu đại điện ban ngày tại trước thuyền đêm tối trở tại thuyền theo thần thuyền tới gần ban đêm triệt để hàng lâm giới hà trên phản chiếu đ ầ y trời tinh thần cái kia thần thuyền liền như vậy ép đẩy trời tinh thần và qua thiếu niên lão nô đạo nhân văn sĩ trong nháy mắt đều ngây người nhìn thuyền kia từ hai bờ ở giữa t r ầ m d ã i tới về phía chư tử học cung và đi thần thuyền tới văn thừa quận trong nháy mắt toàn bộ phong châu cái kia đục ngầu nước động giống như trong nháy mắt sôi trào lên t r ư ớ c 187, há có thể lân trời Trừ tử học cung bên ngoài có động tĩnh giới hà phía trên có thuyền tới giới hà trên có thuyền còn không bình thường thuyền này không giống là một chiếc chở đầy trời t i n h hà thuyền đ à i cao phía trên cung điện học cung tế tửu mang hơn trăm người vội vàng đi ra đi ra đ à i cao cửa cung dưới cầu thang chính là quần quận đại hà đứng ở trên đài cao mọi người vừa vặn liền nhìn thấy cái kia thần thuyền dẫn dắt đêm tối và tinh thần mà tới hình ảnh học cung tế tự liền rõ ràng các ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng không trần đạo quân giá lâm ta hà châu hắn bên cạnh từng vị lão giả chính là học cung chư tử người người trong mắt lộ ra chờ mong bậc thêm từ trên xuống dưới mấy trăm người đều là học c u n g chư tử và đích mạch người người luống cuống tay chân vội vàng đem đèn lồng treo lên văn thừa quận bách phượng chư tử bách ra môn đồ cũng từng cái chen chạy về bờ sông hy vọng thấy trong đám người không ngừng truyền thuyết kỳ cảnh mọi người trơ mắt nhìn cái kia thần thuyền rời khỏi mặt nước mang mây mù và tình quang xuôi theo bậc thềm trên đường mà lên ngừng ở chư tử học cung cửa cuối cùng thuyền hóa thành xương mù tiêu tán một thần nhân từ trong xương khói bước ra từ trên trời một chút xíu đi vào chư tử học cung mọi người kinh hái hô bên trong lập tức theo học cung tế tựu vào trong cung l i ê n nhìn thấy không trần đạo quân đứng trong đại điện nhìn trong điện treo thượng cổ chư tử chân dung một vài bức mặc thượng cổ bào phục thánh h i ể n sôi nổi ở trước mắt hình thái không đều nhưng đều khí độ bất phàm cái này mới thật sự là thượng cổ thánh h i ể n bây giờ học cung chư tử chỉ là kế thừa bọn hắn danh tự mà thôi học cung tế tiểu tiến lên liền bái học cung tế tiểu dẫn chư tử học cung trên dưới bái kiến không trần đạo quân thần nhân xoay người lại quỳ trên mặt đất mọi người liền nhìn thấy thần quang b ố n phía đạo nhân n h u mày lúc này dường như bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt hiện ra hóa thành hào quang vạn trượng theo về phía tứ phương hơn nữa cùng lúc đó đạo nhân trong tay háo thanh ngọc thư t ử cũng chấn động lên không trần từ nợ nụ cười bước vào chư t ử học cung sau khi hắn đã cảm thấy tòa này học cung chính là hắn chuyến này muốn đến tìm kiếm đồ vật trước khi đến hắn liền nghĩ tới chuyến này nhất định có thu hoạch lại không nghĩ tới cái này chư t ử học cung chính là chuyến này thu hoạch khả năng này là hắn sắp điểm hóa lớn nhất công đức từ trước tới nay hơn nữa thanh ngọc thư t ử phản ứng cũng chứng thực không trần tử trước đây một ý nghĩ không trần tử trước đây cũng nghĩ tới các hộ pháp thần linh đều là chỉ cần một s ợ i hương hỏa chi tức giận làm kiếp nổ là có thể câu thông thiên địa đại đạo từ đó về sau trở thành thiên địa chính thần chỉ có cái này thanh ngọc thư tử mỗi sử dụng một lần liền cần tiêu hao một s ợ i hương hỏa thanh khí hắn ẩn chứa đại đạo p h á p tắc dường như cũng là tán khuyết chính là bởi vì hắn không hoàn chỉnh và hắn hoàn chỉnh cơ duyên liền ở chư tử học cung không trần đạo quân nhìn quỳ cả sảnh đường học cung đệ tử không có hoan hỉ trái lại mở miệng hỏi t ử không nói quái lực loạn thần các ngươi cũng không phải đạo môn đệ tử vì sao muốn b à i ta học cung tế t i ể u lại không cấp bách không chấm nói chúng ta b à i không chỉ là tiên mà là đạo quân vô thượng công đức quỳ cũng không chỉ là thánh mà là đạo quân trạch bị vạn dân c h i tâm không trần đạo quân cười khe nói ta không thích ă n nói xuống người các ngươi quỳ với không quỳ tôn ta với không tôn là các ngươi chuyện với ta mà nói cũng không nửa phần ý nghĩa ta hôm nay mà tới chính là bởi vì cái kia phong châu thứ sử nói ra một câu các ngươi nếu nói có hưng thiên hạ phát đạt nhân tộc c h i tâm này tâm ở đâu học cung tế tựu lập tức có chút khẩn trương lên bởi vì cái này chính là hắn trong cuộc đời gặp được từng cái trọng yếu nhất cũng khó khăn nhất trả lời mà nói để hắn lời nói không chỉ vẹn vẹn sẽ ảnh hưởng đến truyền thừa mấy ngàn năm tuế nguyệt t r ư tử học cung càng có lẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ giữa tất cả mọi người bằng không trần đạo quân ta học cung hưng ơ thiên hạ phát đạt nhân tộc c h i tâm không có một tơ một hào giả tạo và giả mạo nay tâm thiên địa c h ứ n g giám chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện vào đạo quân môn hạ nguyện từ tiên thánh đạo mở mới thiên địa quét ngang thế gian tất cả yêu ma quỷ quái học cung tế t i ể u nói đến đây nhấc nhìn không trần đạo quân hắn dường như như cũ đắm chìm ở học cung chư tử chân dung cuộc đời bên trong căn bản không có để ý hắn trả lời nhưng chính vì nhìn không thấu không trần đạo quân tâm tư cho hắn áp lực lớn hơn hắn trên c h á n mồ hôi tinh m i ệ n g xông ra lau sau khi mới nói tiếp đại ngụy thiên quan phía nam bảy châu bốn mươi quận chỗ ta học cung đệ tử đã toàn lực tu kiến quỷ thần miếu thờ chỉ đợi xích hà nguyên quân sắc phong quỷ thần ta học cung chư tử liền ở nam cảnh các quận huyện viết tiểu sử của thành hoàng đổi âm thần đạo biến đổi thành quỷ thần đạo để thiên hạ biết thần đạo chính thống để bách tính biết càn k h ô n đại đạo và đại ngụy thiên quan phía bắc sáu châu hai phụ chỗ ta chư tử học cung từ lâu kín đáo chuẩn bị chỉ đợi thời cơ đã đến đem toàn lực trợ lực xích hà nguyên quân vững vàng quỷ thần đạo từ đó ta học cung nguyện đem ngàn năm khí vận và thiên hạ môn đồ đặt vào quỷ thần đạo hệ thống bên trong thay không trần đạo quân hương thiên hạ phát đạt nhân tộc chư tử học cung coi như đem mình mấy ngàn năm c h u y ể n thừa và tất cả tất cả ép trên quỷ thần đạo nếu không trần đạo quân trận này đại đạo chi tranh thắng chư tử học cung đương nhiên là phù giao thẳng lên nếu bại sợ rằng liền không có chư tử học cung không trần đạo quân nhìn cái này học cung tế tiểu Cái nhưng à là y mấy tế tiểu quả có p ầ n đoán, nhận định hắn tuyệt đối có thể thắng quyết tuyệt thể đối đ có ợ c t r ậ này nhìn n Tuy đại đạo. d ư ờ như đánh cũng c cả, nhưng bởi vì ở quỷ thần đạo sơ khai lúc, cái sức c tất thần trong thần thống trong ảnh nhưng dẫn nhập này hắn ở cái này quỷ thần hệ thống bên trong sức ảnh hưởng, khai hệ gia bởi ở ở vì quỷ quỷ đầu sau đạo đó, sơ nhất đồng ị kịp. n không sánh Nhưng cũng h là gì đ thời để cái này quỷ thần đạo khuyết tán đến thiên hạ cường độ tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần thay không trần tử giảm b ấ t không biết bao nhiêu công phu có bỏ ra đương nhiên liền có hồi báo và không trần tử cũng không sợ chư tử học cung ở quỷ thần đạo ảnh hưởng quá lớn dù sao còn có từng cái đạo môn ở song phương hình thành cân bằng vừa tốt lại cái này quỷ thần đạo và thế gian quan lại vẫn là không giống thế gian quan lại còn có thể phản vệ ảnh hưởng đế vương và quỷ thần đạo đẳng cấp song nghiêm bọn hắn tất cả thần thông vĩ lực thậm chí thiên mệnh bản hồn đều quy về không trần tử tất cả hưng suy vinh nhục đều từ hắn nhất nghiệm và quyết không trần đạo quân rốt cuộc mở miệng nói、Thiện. bảy châu bốn mươi quận quỷ thần đạo lập trước đây ta đem tạm ở nơi này học cung tế tiểu vội vàng nói nói chúng ta ổn thỏa không hề dám lười biếng toàn lực phụ tá xích hà nguyên quân t i ê n hà lên không trần đạo quân đạp hà quang về phía bên trong đi biến mất ở trước mắt mọi người học cung trong đám người lúc này mới dám ngẩng đầu lên trước đây mọi người đều không dám mở miệng chỉ có thể lòng đầy kinh hoàng lo lắng nghe không trần đạo quân và học cung tế tiểu giữa trả lời lúc này lại từng cái mừng rỡ không thôi thậm chí có người không hề che lấp nói bây giờ chúng ta cũng coi như không trần đạo quân môn hạ người này là ngũ hành học phái môn đồ hắn bản thân liền và đạo môn c ó thiên ti vạn lũ quan hệ bọn hắn tế bái tổ sư ra bên trong thậm chí bản thân liền có thượng cổ thần nhân tiện môn mạch này môn đồ lúc này kích động nhất cái k i a cái hoan hỉ đến dường như hận không thể lập tức đem không trần đạo quân tượng thần treo giữa chư tử tuyên dương bọn hắn chính thống người khác cũng rất đi đâu có thể bái vào không trần đạo quân môn hạ bọn hắn chư tử học cung tương đương có trên đời này sâu nhất theo hầu nếu thượng cổ chư tử tại chỗ có lẽ hận không thể lập tức đẩy ra vách quan tài giáo hấn một phen bọn hắn cái này bất hiếu tử tôn nhưng thượng cổ chư tử thời đó nhân tộc kiên ổn bây giờ ngàn năm yêu họa từng trận khủng bố thai kiếp còn có hôm nay thiên hạ tuy ngoài sáng chia làm năm nước kỳ thực như cũng là yêu ma phía sau màn khống chế tất cả cục diện càng là để cái này học cung môn đ ồ biết không có thần thông vĩ lực không phụ thuộc tại đại thần thông người n h â n tộc hạ tràng liền chỉ có biến thành đồ ăn trong miệng người khác học cung chư tử cũng không nhịn được từng cái mở miệng người người đều hoan hỉ kết cục này không trần đạo quân quả nhiên tâm về phía ta nhân tộc lập quỷ thần cũng lấy nhân tộc làm chủ đã có người suy nghĩ hắn chuyện về sau xích hà nguyên quân thành hoàng đại khảo lại không phải loại kia dễ dàng thông qua càng mê người nhớ tới bọn hắn trong quỷ thần đạo lớn nhất cạnh tranh người còn có một đám đạo môn đệ tử với ta học cung môn đồ tranh các quận thành hoàng c h i vị cái này đạo môn đệ tử nhưng không trần đạo quân đích mạch ta không chỉ chỉ có không ít đạo môn đệ tử lưu lại ta nhưng nghe nói gần nhất phía bắc còn có không ít đạo môn đệ tử lặng lẽ nam độ chính là vì thành này hoàng chi vị mà tới học cung tế tựu lại nói đ ừ n g hồ ngôn loạn ngữ đạo quân lập quỷ thần đạo lúc từng nói hán về phía trên trời vừa chắp tay thành hoàng đại khảo chỉ nhìn công đức phẩm hạnh còn có làm quan tri có thể xích hà nguyên quân càng là công chính nghiêm khắc bình tri công đức chính thần ta học cung môn đồ nếu phẩm hạnh đoan chính bụng có tài hoa đương nhiên có thể tuyển chọn t h â n đạo sáng tỏ nhưng không cho phép nửa phần làm hư làm bộ các ngươi nhưng dối mình dối người há có thể lấn trời vượn mọi người lúc này mới kiềm chế hình dung tất cung tất kính nói cận tuân tế t i ể u giáo huấn đám người tán đi nhưng người người đều nhiệt huyết sôi trào tâm không thể bình không ít người rời khỏi thời đó càng là đi hai bước liền không ngừng quay đầu lại nhìn chư tử học cung chỗ sâu ở cái này tiên thần yêu quỷ đồng thời hiện rõ tại thế thiên địa có như vậy một vị chân tiên hàng lâm tại thế cho dù không nhìn thấy đối phương chỉ cần biết đối phương ở này đều để người cảm giác như thế an tâm cho dù là đêm tối cũng cảm giác thế gian quan minh c h ư một trăm tám mươi tám cơ quan thuật và hương hòa đạo công thâu huynh đệ hôm qua đi theo học cung tế t i ể u cùng nên đón không trần đạo quân sau đó liền trở về công thâu phường một tòa trong học đường toàn bộ công thâu học phái người đều trình diện nghị suất đêm tương lai toàn bộ công thâu học phái nên đi nơi nào và công thâu huynh đệ hai người càng là được công thâu tử và công thâu học phái đám người liên tục đề cập cả hai không chỉ là công thâu học phái đời sau nhân vật thủ lĩnh càng là lên cấp một đời cơ quan thuật và chúc thành thuật trông mong lại cộng thêm cái kia và không trần đạo quân kết duyên p ậ n càng không cần nói mỗi người đều với hai người bọn hắn ký thác kỳ vọng cao cho đến nhanh canh ba sáng bọn hắn mới về nhà chỉ là ngày hôm sau ngày mới tàng sáng liền truyền đến gấp rút tiếng gõ cửa ai vậy ai vậy sáng sớm hai người đen suy nghĩ vòng cộng thêm suốt đêm vắt vóc suy nghĩ chưa ngủ cảm giác đặc biệt mỏi mệt mang rời giường khí liền vật vào... ra mở cửa xem xét bên ngoài không ai chỉ có thể nhìn thấy một con lửa cái kia con lửa lại đen lại mập lại cường tráng con lửa đ ố n g nhiên quay đầu lại về phía hai người xem ra linh động gian tra ánh mắt cộng thêm nụ cười dâm t à cần thiết của nhân vật phản diện thoáng chốc để hai người toàn thân đánh giật mình nhận ra đối phương tới công thâu nói lập tức liền muốn đem cổng đóng muốn đem cái này con lửa chặn bên ngoài làm chưa từng nhìn thấy người lư đại tướng quân cười lớn k h ẳ n g khặc dường như đặc biệt nhiệt tình tới cửa khách tới thăm một c ư ớ c d ơ lên liền kẹt lại công thâu nói muốn khép lại cửa hai người các ngươi thì ra ở cái này a nhưng để lư ra ra ngừng lại dễ tìm a công thâu huynh đệ lần này không thể giả bộ làm như không thấy cười ngượng ngùng mở ra cổng hãy ôi ô i ôi nhé thì ra là lư ra ra a đột nhiên đại gia quan g lâm huynh đệ ta hai người vui không kể x i ế t hàn xá quả là cỏ bồ phát ánh sáng công tâu h nói dốc sức nghĩ đệ đệ làm màu sắc họ có thể nhớ rằng họ sẽ cho bạn rửa lần cuối huynh đệ mình hai người tuy thấy không trần đạo quân nên thích cái này lư ra ra liền không nhất định thích lư ra ra lần trước đưa vật kia ngài dùng vẫn tốt chứ công tâu h đức vừa mở miệng không khí liền lạnh xuống hũ nào không mở hũ nào công tâu h đức muốn nói là hắn đưa cơ quan bầu rượu và lư đại tướng quân lập tức nhớ tới lại là bọn hắn đưa cái kia xe lửa lư u đại tướng quân mũi phun ra hai bạch khí sau đó phát ra cười to giả bộ nhiệt tình đến cực điểm nói huynh đệ ngươi hai người đưa lư u ra ra cái kia a đồ tốt lư u ra ra nhưng vẫn nhớ hai người các ngươi a nhưng không ít ở lão ra trước mặt nói huynh đệ các ngươi hai người lời hữu ích r a đây là không phải phải cảm tạ các ngươi lư u ra ra một cái lư u đại tướng quân lời nói xoay chuyển ôi ôi cái này sáng sớm lên lư u ra ra còn chưa dùng đồ ăn sáng đây từ nay dùng không biết còn cho rằng con lừa hoàng đế tới nhà bếp lầu danh tự lấy ra quân tử viễn bảo trù không đến người đọc sách lại đặc biệt nhiều thậm chí trong lầu treo danh nhân bút mực từng cái cũng là xuất từ nổi tiếng nhân vật lư đại tướng quân hé miệng đầu lưỡi một quyển một lớn đĩa thức ăn liền không có một ngụm giống hút một v ò rượu liền không gặp tung tích nó đến đem những ngày này kéo xe tiêu hao đều phải ăn về vừa ăn còn vừa hô nhanh lên nhanh lên thế nào như thế chấm đây công thâu huynh đệ vội vã cuống cuồng đứng ở cửa bao xương lư đại tướng quân còn giả vờ mời hai người các ngươi thấy thế nào ngồi xuống cùng ăn a công thâu huynh đệ lập tức khoắt tay không cần không cần huynh đệ ta hai người không đói không đói hai người quay đầu thì nhỏ giọng thầm thì cái này đều thứ ba bàn toàn là quý nhất ta đệ đệ công thâu đức đau lòng đến cực điểm rượu đều uống mười sáu vỏ cái này đến bao nhiêu bạc huynh trưởng công thâu nói tuy nhức nhối nhưng nói của đi thay người của đi thay người nhìn lư đại tướng quân ăn ngon uống ngon tựa như thật sự không mang thủ hai người r ố t cuộc can tâm lư ra ra ngài yên tâm ăn phía sau còn có chờ chút còn có điểm tâm rượu cũng sắp xếp gọn ăn uống no đủ lại có đồ để cầm còn đóng gói đẩy một cái xe rượu và mấy con đốt vịt một đống điểm tâm để công thâu huynh đệ hai người đẩy hành tàu trên đường lư đại tướng quân men say say say đi hình chữ bát tiến cửa sân liền trông thấy cái kia cự đại cơ quan phi hạc cái này đầu gỗ giá đỡ còn không xấu đây có thể bay sao lư đại tướng quân chừng cái mắt to dường như nhìn thấy cái gì thú vị đồ chơi lần trước nhìn thấy hai người mở thứ này trên đường vượt qua mây yêu báo táp và đi n ó liền với chuyện này vật phi thường cảm thấy hứng thú vừa nhắc tới cơ quan thuật huynh đệ hai người mà nói hộp lập tức liền mở ra đó là từng cái líu lo không ngừng công thâu đức đương nhiên có thể bay hơn nữa bay không biết bao nhiêu lần công thâu nói đó là bây giờ chúng ta cái này cơ quan phi hạc cải tiến sau khi không chỉ chỉ có thể bay lên trời còn có thể k h ố n g chế độ cao chuyển hướng gia tốc giảm tốc hạ xuống công thâu đức càng là kỹ càng giới thiệu mình chỗ bất phàm ở nguyên bản lão tổ tông lưu lại cơ quan phi hạc trên chúng ta càng là tăng thêm và cải tiến hai người từ bán khoa trương thời đó lại phát hiện trước người lưu đại tướng quân không gặp này đi đâu hai người đang đắm chìm nói khoác mình cơ quan thuật c h i cường hãn thời đó say khất lư đại tướng quân đã chui vào cơ quan phi hạc giá trong máng đi hai người nhìn lư đại tướng quân ngồi ở cơ quan phi hạc phía trên khắp nơi cào đới lập tức cảm thấy không ổn các ngươi cái này đầu gỗ hạc quá có vấn đề phía dưới này làm sao có cái gậy chảy rất kéo kẹt bản đại tướng quân hai người kinh hái hô lư ra ra tuyệt đối không được lời ra khỏi miệng đã chậm con lửa đã một cước đem thanh kia tay đẩy lên cơ quan phi hạc vỗ cánh và lên ầm ầm một cái đem trên mái hiên gạch vụn lật t u n g một vùng huynh đệ hai người cứ như vậy c h ơ mắt nhìn cơ quan phi hạc lên trời và mở cơ quan phi hạc là một con lửa cồn g phong đối diện mà tới lưu đại tướng quân dựng thẳng thai r ư ợ u thoáng chốc t ỉ n h cực kỳ hưng phấn cắc cắc cắc cạc bản lưu đại tướng quân còn rất có thiên phú mà vậy mà vừa học đã biết trên bầu trời truyền đến lưu đại tướng quân cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười to và v ị được tiếng nói công thâu đức thì kêu jên không thôi ta cơ quan phi hạc trên đường phố không ít người cũng n g n g đầu nhìn cái kia cơ quan phi hạc phi thiên đi xa lại không ai thấy kỳ quái hoặc là nói là đã gặp quá nhiều lần loại này tràn diện đã không thấy kinh ngạc công thâu huynh đệ lại thượng t i ê n chật chật cái này bay lên trời một hạc còn thật sự có thể tạo ra cái này công thâu huynh đệ thoạt nhìn thật sự đem láo tổ tông cơ quan thuật phát triển nói cực hạc trên đường phố người liên tục tán dương lúc này bọn hắn tán dương người lại vội vội vàng vàng xuôi theo con đường chạy tới về phía cơ quan phi hạc đi xa phương hướng đổi tới mọi người kinh ngạc nhìn điên cuồng chạy huynh đệ hai người đó không phải là công thâu huynh đệ sao lại nhìn đi xa cơ quan phi hạc mọi người ngơ ngác nhìn nhau trên cơ quan phi hạc kia chính là cái gì huynh đệ hai người kêu rên gào thét truy đuổi cơ quan phi hạc đi xa lúc này ngồi ở cơ quan phi hạc phía trên lư đại tướng quân đầu tiên là hương phấn loay hoay sau đó khống chế người cơ quan phi hạc bay tới bay lui nhất thời kéo đến rất cao nhất thời lại lao xuống lư đại tướng quân cực kỳ hưng phấn ta lư đại tướng quân quả là một thiên tài nhé học gì biết lấy nhưng nó rất nhanh đụng phải lần trước hạc công thâu huynh đệ đồng dạng vấn đề lên trời nên thế nào đem rơi lư đại tướng quân hốt hoảng trái loay hoay lại loay hoay cuối cùng phát hiện cơ quan phi hạc phát ra nổ van g một tiếng sau đó đầu gỗ nứt ra công thâu huynh đệ trên đường nhìn lên trên trời động tĩnh truy tung mà tới cuối cùng nhìn chân trời cơ quan phi hạc vỡ vụn chư u quan ố i cùng ngay cả cơ ngay p i trời rơi xuống, và rơi hạc thoáng chốc h con mang lửa, trên xuống. xuống từ Và p ơ n hướng, đúng g chư lúc là tử học cung cầu ô n g thâu tắc điện mê ngông h n như b i ể n thư tịch truyền thừa ngàn năm cổ giản nhân tộc mấy ngàn năm hương suy vinh lục dường như đều để trong này trước điện có một gốc cự đại tử hoa thụ cao hơn nóc nhà khắp cây hương hoa thấm vào trong điện bởi vì học cung trúc tại trên đài cao ngồi trên cành cây có thể nhìn thấy toàn bộ văn thừa quận cảnh sắc càng có thể nhìn thấy giới hà hai bờ sáng sớm từng nhà giặt quần áo múc nước cảnh tượng không trần đạo quân thay một thân chân bóng như tuyết áo bào trắng ngồi ở cổ lão tử hoa thụ phía trên trong tay cầm thanh ngọc thư tử ở cảm nhận hắn và cả tòa chư tử học cung giữa liên hệ và biến hóa lúc này trên bầu trời trong tầng mây lại xuất hiện động tĩnh có một vật một con l ừ a trên trời giáng xuống về phía chư tử học cung mà tới n h ẹ n h ẹ nhé nhé Cái kia con á i kia c lửa phát ra quái khiếu kinh hái hô, quái ra biết ố ố n loạn võ ra, rơi trước trần rơi xa mặt đất không xa phía sau lại phun lửa bay đưa tay lửa quan lửa chuẩn cách có chạm được con lửa và rơi xuống cơ quan phi hạc hái cốt. không phun thể thuận Nhưng không phi hái xuống xuống lên, liền dáng lên, Con bị bắt b lại lợi i mặt mây đất đất. tử đó, đã và được mình lần này lập nên họa trong lòng hoang mang không biết lao g i a nên n thế nào trừng phạt nó còn chưa kịp giải thích một sợi dây t h ừ n g liền buộc trên người nó đem hắn trói đến cực kỳ chặt chẽ treo ở trên cây công thâu huynh đệ vội vàng chạy tới chư tử học cung thời đó toàn bộ chư tử học cung người đều bị cái kia vừa động tĩnh kinh động c ầ u tắc điện mấy tầng đại viện tường cao ngoài trung đình trong sân tất cả mọi người đều toàn bộ trình diện phát ra các loại âm thanh trước mọi người liền đã thấy cái kia cơ quan phi hạc đã biết nhất định và công thâu huynh đệ liên quan đến lúc này nhìn thấy công thâu huynh đệ tới học cung tế tựu càng là biểu cảm ngưng trọng hai người các ngươi xảy ra chuyện gì cái này cơ quan phi hạc làm sao từ thiên sơn rơi xuống còn rơi xuống cầu tắc điện phía trên hai người còn chưa kịp mở miệng liền bị học cung tế t i ể u thúc r i ụ c đừng nói hai người các ngươi còn không mau mau vào cho không trần đạo quân dập đầu nhận sai hai người vội vàng đi vào cầu tắc điện còn không thấy người liền nhìn thấy mình cơ quan phi hạc cái kia cơ quan phi hạc hải cốt đã tản mát hoa thành một rơi trước cầu tắc điện và vừa còn làm yêu lư đại tướng quân lúc này đã bị một sợi dây thường trói treo ở trên nhánh cây trông khẽ động không thể động đậy huynh đệ hai người ngươi đẩy ta cướp hai người đều nghĩ để đối phương đi phía trước lảo đảo đi tới không trần đạo quân trước mặt con thỉnh không trần đạo quân chuộc tội không trần đạo quân dường như đã sớm biết tiền căn hậu quả ta cái này con lừa gian hoạt bại hoại không biết nặng nhẹ hai người các ngươi đừng cùng nó trêu đùa càng q u á i sau này nó nếu còn dám làm yêu hai người các ngươi liền tới báo cho tại ta một câu chuyện này liền qua công thâu huynh đệ hai người cũng thở phào nhẹ nhõm cơ quan phi hạc không còn có thể tái tạo nếu ác không trần đạo quân cái kia thật là trời cũng sắp sụp công tâu h đại đội huynh đệ nói gấp lư gia ra, ra chỉ là hiếu kỳ hai người chúng ta cơ quan phi hạc chỉ là thao tác không làm mới về phần này cũng quản hai người chúng ta không có sớm nói rõ không trần đạo quân tiếp nhìn cái kia cơ quan phi hạc tuy nói tán thưởng nhưng cảm giác còn không đủ cơ quan phi hạc tuy tinh diệu nhanh nhẹn tuyệt nhưng trước sau chỉ là kỳ dâm xào kỹ dùng chi tại dân vì nhanh nhẹn không thể dùng chi tại dân liền vì vụn hai người các ngựa nhưng hữu tâm đem cơ quan này chi thuật và hương hỏa quỷ thần đạo hòa làm một thể chân chính phát dương quang đại v à một kỹ thuật thuận tiện cho tất cả mọi người trong thiên h ạ chương một trăm tám mươi chín hương hỏa pháp khí từ hoa thụ phát ra hương thơm thần nhân ngồi xếp bằng thân cây hỏi ở dưới công thâu huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua biết không trần đạo quân lời này phải có thâm ý lần này mở miệng trước trái lại là đệ đệ công thâu đức dù sao vị này mặt đen thanh niên mới là cơ quan thuật truyền thừa người xin hỏi đạo quân không biết cái này cơ quan thuật và hương hỏa quỷ thần đạo hòa làm một thể giải thích như thế nào không trần đạo quân nói cái này cơ quan phi hạc có thể bay lên trời vì sao công tâu h huynh đệ nói bởi vì yêu thụ tâm lực nếu không cái này yêu thụ tâm liên bất lực thúc giục cái này cơ quan phi hạc càng không cần bừa nói xuyên qua vân tiêu nhưng yêu thụ khó tìm muốn tạo ra có thể dùng được yêu thụ tâm càng là thiên hạ không có mấy bởi vậy cái này cơ quan phi hạc bây giờ duy nhất một cái không còn gì khác Không trong ầ n đ ạ q u â đưa tay i cái kia cơ quan phi hạc sắc hiện lên, trôi giữa ữ a quan bao quanh a cơ hạc sắc không không quân trung. lên, nhỏ nhỏ mảnh trần đạo sắc To to o và vỡ x yêu trọn. tay, tay bàn lòng bàn tay hướng Chở l n trên. Một viên Một phát ra mở hảo lở q a n g thụ tâm rơi vào b ê này trong tay của tiên、nhân. Trong yêu thụ tâm nhân. n của yêu như cũ vẫn tồn tại ngày xưa thụ yêu lực lượng huyết mạch và bộ phận ý chí nếu không cũng sẽ không đến trình độ này như cũ có thể đưa đến tác dụng từ n à y có thể thấy cây cối sinh mệnh lực cường đại đến này loại cấp độ còn chưa từng triệt để chết đi không trần từ đầu ngón tay điểm trên yêu thụ tâm lập tức nhìn thấy tầng tầng xích hà bao quanh yêu thụ tâm khuyết tán ra cuối cùng hào quang bên trong cái bóng không ngừng biến hóa đầu tiên là xuất hiện hình cây phía sau là xuất hiện hình người cuối cùng lại hóa thành một ảnh hạc hình rơi xuống cái kia yêu thụ tâm trong nháy mắt liền biến thành một hạc hình quỷ thần trên không trung phát ra một tiếng hạc ê huynh đệ hai người nhìn thấy màn này liên tục rút lui hít sâu một hơi khí tuy nghe người ngoài nói bao nhiêu lần quỷ thần đạo cường đại và huyền bí nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cái này quỷ thần sinh ra trang diện như cũ cảm giác rung động không thôi cái này hoàn toàn tựa như chống r ô n g sáng tạo ra một loại khác sinh linh đây chính là năng lực của tiên thánh đưa tay nhấc chân liền có thể điểm hóa có linh chúng sinh tầng tầng hào quang và xích hà bao quanh ở không trần tử quanh người cái kêu mang hoa văn gỗ quỷ thần hạc ở cao lớn t ử hoa thụ phía dưới bay vùn vụt không trần đạo quân cũng bắt đầu giải thích ta khai thần đạo hệ thống Cái này quỷ thần đạo, chính ũ n g có t ể là hương hỏa lực tái thể bởi vì hương hỏa mà sinh cũng bởi vì hương hỏa và mạnh chúng sinh tín ngưỡng cảm nghiệm liên có thể tạo ra hương hỏa lực thao thao bất tuyệt liên tục không ngừng quỷ thần nhưng gánh chịu thu thập cái này hương hỏa lực đem nó vận dụng cho các nơi ngón tay v ạ c h rơi cái kia quỷ thần hạc rơi xuống và cơ quan phi hạc sát hỏa làm một thể quỷ thần không chỉ chỉ có quỷ thần thân thể mang đến vĩ lực càng có thể sử dụng pháp khí tới phát triển tự thân thần lực lập tức nhìn thấy nhiều đầu gỗ sắc mảnh vỡ lại tổ hợp lại cùng nhau giống như cây cối lại sinh trưởng nảy mẩm lần này cơ quan phi hạc và liền trước đây hình dạng hoàn toàn khác biệt lại xuất hiện cơ quan phi hạc toàn thân nở rộ bạch sắc hào quang thuận theo hương hỏa lực cơ quan phi hạc thật sự như cây cối sinh trưởng đồng dạng đang không ngừng biến lớn trong nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ nhưng thuận theo hương hỏa lực thu liễm lập tức lại mở khô héo và thu liễm hai người các ngươi nhìn ra cái gì hai người một người một câu nói quỷ thần đạo không phải kết thúc và vẹn vẹn chỉ là bắt đầu nếu quỷ thần có thể nắm giữ các loại khí cụ và pháp khí vận dụng liên tục không ngừng hương hỏa lực là có thể đủ có c à n g lực lượng cường đại không trần tử gật đầu quỷ thần đạo sơ khai tuy thiên hạ chỉ có hồ châu phong châu lập đạo này nhưng tôi đã nghĩ về tương lai của đạo này quỷ thần không phải vẹn vẹn dùng để chấn áp thiên hạ yêu ma càng là với nhân tộc cùng một nhịp thở thần chỉ, thiên địa chúng sinh tương lai đại đạo cái này pháp khí đạo chính là trong đó trọng yếu một vòng tuy bây giờ đạo này như cũ ở vào tình trạng tìm tòi nhưng chỉ cần có đầy đủ hương hỏa lực quỷ thần đạo đi khắp thiên hạ lúc hổn thỏa có thể đem quỷ thần đạo và cái này hương hỏa pháp khí đạo hòa làm một thể nếu có thể kết hợp cái này cơ quan thuật tạo ra các loại quỷ thần có thể sử dụng sử dụng cho thế gian tạo phúc cho vạn dân pháp khí suy nghĩ trên đời này nên biến thành dáng dấp ra sao không trần tử vung tay lên các loại cảnh tượng ở tử hoa thụ phía dưới hơi nước trong kính hiện rõ t ỷ như có thể cải biến thổ chất pháp khí cho t h à n h hoàng thiên hạ liền có thể khắp nơi hóa thành rộ tốt có thuốc sinh ngũ cốc pháp khí là có thể để trên đời các nơi ngũ cốc được mùa có c h ấ n trụ thủy mạch pháp khí t hai i liền sẽ không lại ê n không nước hạ h sẽ có t Có người à n truyền dặm t h pháp pháp khí, có đi tại trên mây pháp khí thần thuyền. có đi tại Hai trên n mây g ư thuận theo không trần đạo quân chỗ nói các loại ánh mắt đều trong nháy mắt thất thần dường như thật sự nhìn thấy tương lai một ngày nào đó màn này đi tại đại địa bên trên cái kia đã không phải nhân gian đó là trên mặt đất thần triều nghĩ đến đây hai người không nhịn được tự chủ toàn thân treo lên d ù n g mình không phải sợ hãi mà là một loại không thể ước chế vui sướng và rung động sông lên đầu đó là bọn hắn đời đời k i ế p k i ế p thậm chí học cung chư tử xa xỉ chờ mong và không dám tưởng tượng tương lai và tất cả công thâu học phái từ xưa đến nay liền phát minh sáng tạo các loại liền với dân sinh đồ vật tỉ như cối x a y quy tắc la bản lưới cày dù các loại đồ vật cũng là thời đại thượng của một đời công thâu học phái người sáng tạo sơ cải tạo đến bây giờ vẫn tại trên đó tiến hành hoàn thiện và cải tiến bọn hắn là trên đời này thích hợp nhất cái này hương hỏa pháp khí đạo người huynh đệ trong lòng hai người đệ hai công ũ n g theo h k nhịn được thâu ự c ủ lên các loại liên tưởng. Công các t h đạo nghĩ nếu có quỷ thần và hương hỏa lực nói không chừng có thể thành lập một tòa hoàn toàn do cơ quan thuật chế tạo cơ quan thành thậm chí là kiến tạo ra chân chính tiên cung thần điện bên trong là vô số cơ quan nhân người máy ở thủ vệ cho dù là một cái chén t r à một cái cây đèn cũng là có đặc t h ủ rượu dụng pháp khí công thâu đức thì nghĩ vừa không trần đạo quân chỗ nói các loại pháp khí nếu thật sự có thể thực hiện thì sao đi thực hiện đây công thâu đức nhìn cái kia cơ quan phi hạc quỷ thần c h i lực kết hợp một chút yêu c h i lực hóa thành pháp khí liền có thể lấy k h ô n g chế đầu gỗ sinh trường cho nó không ít dẫn dắt pháp khí cơ quan phi hạc rơi xuống bên trong quỷ thần lần nữa nhảy ra khẽ phát ra một tiếng ê đem cả hai bừng tỉnh công thâu huynh đệ hai người lập tức quỳ xuống công thâu đạo huynh đệ ta hai người hiểu đạo quân c h i ý công thâu đức cảm ơn không trần đạo quân truyền đạo chỉ điểm ân ư ớ c để công thâu đức như thể hồ dội nước vào đầu chỉ cảm giác đời này xưa nay không có như vậy thấy rõ ràng mình con đường tương lai đạo quân lời nói cảnh tượng chính là công thâu đức trong ngộng hồn khiên ngộng nhiễu hồn bị g i ậ n dắt cảnh tượng công thâu huynh đệ hai người đồng thời nói hai người chúng ta bằng lòng hao phí cả đời truy tìm cái này hương hỏa pháp khí đạo không trần đạo quân gật đầu để quỷ thần hạc rơi ở hai người bên cạnh với cái kia quái dị hoa văn gỗ hạt nói từ nay về sau ngươi không thuộc thành hoàng d ư ớ i quyền không bị trói buộc đất phong có ngay cả lời bây giờ cũng không kể chỉ là phát ra một tiếng hạt đều coi như trả lời không trần đạo quân pháp chỉ tiên lệnh công thâu huynh đệ nghe thấy không trần đạo quân chỗ lệnh lại là kinh hỷ lại là kích động hai người nhìn cái này quỷ thần hạc trong mắt ngậm chờ đợi đây chính là bọn hắn tương lai cả đời con đường bắt đầu không trần tử với cái này công thâu huynh đệ hai người cũng là rất chờ mong từ lúc đầu gặp được hai người này liền từ nơi sâu xa có loại cảm giác hai người này tương lai nhất định có đại dụng lúc này cũng coi như lần nữa lưu lại một hạt chủ tử muốn xem nhìn cuối cùng có thể nở thành đ ô n g hoa như thế nào hay là lớn lên chân chính đại thụ che trời thậm chí nói nếu hai người này thật sự có tiềm lực không trần tử cũng bằng lòng ở sau này cái kia thần đạo hệ thống bên trong cho hai người này lưu lại một cái vị trí trọng yếu bảy công tâu huynh đệ hai người đi ra cầu tắc điện lúc thậm chí mình cũng không biết là làm sao đi ra đi đã là hốt hoảng đi mấy bước thậm chí ngừng một bước nhớ nhớ nhung nhung cũng là không trần đạo quân chỗ nói hương hỏa pháp khí đạo đi qua mấy tầng cửa viện đi tới trung đình rộng lớn trong sân toàn bộ chư tử học cung trên dưới đều đang nóng nảy chờ bọn hắn từ bọn hắn vào đến bây giờ không có một người dám rời đi trái lại tụ tập mà tới người là càng ngày càng nhiều mọi người nhao nhao ngôn luận lần này cái này công thâu huynh đệ xông ra đại họa sợ rằng muốn bị không trần đạo quân trách phạt có người vì công thâu huynh đệ lo lắng có người hạnh thai vui họa nhưng nhiều hơn người thì lo lắng bọn hắn có thể hay không bởi vì nó ngươi bị bị liên lụy bị không trần đạo quân ghét bỏ các loại suy đoán và lo lắng trong khi chờ đợi mọi người không nghĩ tới chính là hai người không chỉ chuyện gì không có ra còn có một thần dị tản ra phát ra hảo quang thần hạc với thuận theo cùng bay vọt trùng điệp cổng và ra đây là cái gì người sáng suốt một lần là có thể đủ nhìn ra cái này quỷ thần hạc tuyệt đối không phải cái gì p h ả m vật quỷ thần đây là quỷ thần a có từ hồ châu chạy về đệ tử lập tức nhận ra đây là quỷ thần mọi người lập tức tụ tập tiến lên đem công thâu huynh đệ bao vây nhiều hơn người nhìn về quỷ thần hạc nhưng không dám tới gần học cung chư tử một trong công thâu tử thứ nhất xông lên trước lo lắng quan sát hai người bọn hắn các ngươi cái này hai nghệ tử thường ngày k h ô n g chế cơ quan phi hạc khắp nơi bay loạn liền không nói còn để bay hạc từ chư tử học cung và không trần đạo quân trên đầu bay qua ngươi không biết đây là đại bất kính c h i tội sao đầu tiên là một trận quát mắng sau khi tiếng nói xoay chuyển đến cùng là xảy ra chuyện gì ngươi vội vàng và mọi người nói xem không nói rõ ràng hôm nay ta nhất định không tha cho hai người nghệ tướng còn có vị này thần chỉ vì sao với thuận theo hai người các ngươi và gia chẳng lẽ là hai người các ngươi lại phạm cái gì sai cho nên quỷ thần cũng tới trường trị ngươi công thâu huynh đệ lập tức nói cha tế tiểu chư tử cơ quan phi hạc chuyện đúng là chúng ta hai người trải qua nhưng cái này quỷ thần hạc là đạo quân điểm hóa lệnh nó theo ta hai người rời khỏi đồng thời sau này cũng sẽ đi theo tại hai người chúng ta bên cạnh mọi người nhất thời trứng mắt nhìn cái này công tâu huynh đệ có chút không dám tin dường như thấy bọn hắn ở h ồ ngôn loạn ngữ đương đương quỷ thần c h i tôn tối thiểu cũng là một huyện dưới sắc thần đạo quân sao có thể để nó đi theo tại hai người bọn hắn nhưng lúc này liền trong chư tử học cung không xa chính là không trần đạo quân lâm thời tiền cư chỗ ở hai người này sao có thể dám cầm cái này các loại lời tới l ừ a gạt bọn hắn mọi người sau khi khiếp sợ liền hiểu đây là thật sự trong không khí trong nháy mắt t h i ê n tĩnh lại tất cả mọi người quan sát cái kia quỷ thần hạc lại quan sát công thâu huynh đệ thần xác trong mắt lập tức biến thành n o ước ghen t ị vui sướng cái này huynh đệ hai người là vô cùng phúc duyên lại có thể đến không trần đạo quân như thế coi trọng xông ra như vậy họa không trần đạo quân không có làm trừng trị trái lại còn ban cho một cái quỷ thần tùy thân và đi công thâu tử còn chưa kịp nói học cung tế t i ể u lập tức liền lên phía trước từng cái học c u n g chư tử chăm chú vây cái này công thâu huynh đệ hai người. hai người các ngươi tinh tế nói ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chờ đến công thâu huynh đệ nói ra vào cầu tắc điện sau khi xảy ra các loại chuyện còn có và không trần đạo quân đối thoại mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ nên nói nói cái kia hương hỏa pháp khí đạo còn có không trần đạo quân với quỷ thần đạo và hương hỏa pháp khí đạo dung hợp mọi người lập tức từng cái nín thở cuối cùng nói đến không trần đạo quân với quỷ thần đạo cầu nguyện và tương lai n h â n tộc thiên địa nên thế nào một phen cảnh tượng lúc mọi người triệt để không nhịn được kinh hãi hô ra tiếng thậm chí có tại chỗ không ít người lệ nóng doanh trọng nước mắt vui mừng từng cái cao giọng kêu khóc đây là trời phù hộ ta nhân tộc a tiên thánh quả nhưng sớm đã suy nghĩ tốt tất cả và tương lai càng vì ta nhân tộc ước vạn lê dân thiên địa chúng sinh tính mưu đồ tốt ngàn năm vạn năm tuế nguyệt phía sau tất cả có không trần đạo quân hàng lâm tại thế quả là ta nhân tộc c h i hạnh thật sự hy vọng một ngày này có thể sớm ngày đến hy vọng thiên hạ bách tính đều có thể nhìn thấy người này người như rồng nhân gian hóa thành thần triều cảnh tượng học cung tế tự tiến lên dùng sức đập công thâu huynh đệ hai người b ả vai cuối cùng cũng không có thả mở mà là cố định cầm hai người b ả vai hai người các ngươi quả là có phúc phận không trần đạo quân đây là truyền đạo ngươi hai người à hy vọng hai người các ngươi có thể khai thác cái này pháp khí đạo tiến tới hoàn thiện quỷ thần đạo cái này không chỉ là hai người các ngươi chuyện càng là ta chư tử học cùng sau này đại sự cũng là thiên hạ bách tính và chúng sinh chỗ chờ đợi tương lai lao giả không ngừng gật đầu từng chữ g i ặ n dò ngàn vạn đường phụ lòng không trần đạo quân lần này tâm ý nếu không không chỉ vẹn vẹn chúng ta không tha cho ngươi thiên hạ chúng sinh đều không tha cho ngươi làm thành chính là ngàn vạn năm lưu danh sử s a n h thiên hạ chúng sinh và dân thậm chí quỷ thần đều cảm nghiệm ngươi hai người nếu không được hai người các ngươi sợ rằng lưu lại cũng chỉ có át danh hai người thời khắc này nhìn mọi người ánh mắt cũng là kích động vô cùng quỳ trên mặt đất với chư tử với học cung lịch đại thánh hiền phát thệ tế tiểu chư tử xin yên tâm hai người chúng ta ổn thỏa dốc hết tâm huyết dùng hết tất cả cũng làm hoàn thiện cái này pháp khí đạo không phụ tiên thánh truyền đạo ân ư ớ c không phụ chư tử chỗ chờ mong quỷ thần hạc phát ra một tiếng kêu khẽ công thâu huynh đệ dập đầu học cung chư tử một đám lao giả giữa cũng buộc phát ra từng trận tiếng cười to chương một trăm chín mươi nguy đế văn thừa quận quận trưởng quan thử cách đó không xa một tòa đại viện nơi này ba tầng trong ba ngoại tầng đều có an bài có ám vệ thủ hộ phòng vệ nghiêm mật đại ngụy thiên tử tống di hai ngày qua thuận dịp ở chỗ này một vị đạo nhân một cái lao nâu ngày đêm không rời thủ hộ ở tại một bên buộc chặt tiếng lòng bất quá cũng xác thực như thế hôm nay bên trong đến hà châu các nơi xông vào đến không ít người lai lịch không rõ vật ngay cả văn thừa quận bên trong một chút bóng dáng cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở từng cái phường thị bên trong tìm kiếm cái gì nhiều lần đều dựa vào gần bọn họ vị trí ốc trạch nếu không phải bọn họ cũng là k i ê n kỵ sợ hãi không dám hiển lộ thân hình cùng sức mạnh chỉ sợ sớm đã phát hiện đại ngụy thiên tử tống di tung tích văn thừa quận quận trưởng đêm khuya thông qua mật đạo mà đến hất lên một thân màu đen che đậy bảo xuất hiện ở dinh thự bên trong vội vang tiến về tận cùng bên trong gian phòng b à i kiến ngụy đế bậy hạ sẽ định ra ngày mai ta lấy năm nay văn hội sự tình danh nghĩa tiến về học cung gặp tế tiểu bậy hạ cùng thần đi theo liền có thể đi gặp được học cung tế tiểu giải thích nguyên do học cung tế tiểu nếu là biết được bậy hạ thân phận tất nhiên sẽ mang theo chúng ta đi cầu kiến không trần đạo quân ngụy đế tống di lại cảm thấy không thể dễ dàng như thế ngày xưa cái kia chu đế nhiều lần cầu kiến tiên thánh mà không thể được chúng ta cầu kiến không trần đạo quân chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ văn thừa quận quận trưởng lập tức nói ra chu đế thích việc lớn hám công to tham lam vô độ há có thể cùng bệ hạ so sánh ngụy đế tống di khác nhau ở chỗ nào không phải là phàm nhân sao thiếu niên tiên h tử thở dài mặc dù kết cục không biết bất quá nếu như cũng đã đến một bước này sẽ nói là tốt nhất cục diện thuận dịp hướng văn thừa quận quận trưởng hỏi tới một chuyện khác hai ngày này chỉ sợ toàn bộ hà châu yêu ma quỷ quái đều cũng nhiều hơn a thần tiêu quốc sư nhất định chính long trời lở đất tìm chấm đây nói đến đây ngụy đế tống di thậm chí trong giọng nói có một c ố giải hận mùi vị hắn cũng không nghĩ đến chấm c o lá gan chạy ra cao kinh vẫn là ở hắn mí mắt nội tỉnh phía dưới chạy mà ra văn thừa quận quận trưởng nói đến mình biết tin tức chân chính đại yêu thần chủ chưa từng xuất hiện tung tích bọn họ không dám vào cảnh lại không dám tới gần hà châu bọn gia hỏa này chỉ sợ hận không thể cách nam cảnh càng xa càng tốt bây giờ không trần đạo quân ngay ở chỗ này bọn họ yêu ma quỷ quái dám mạo hiểm đầu kia liền là chết bất quá chỗ tối một chút đạo môn đệ tử tiểu yêu tinh quái cao thủ giang hồ hoạt động ngược lại là thường xuyên lên bởi vì nam cảnh âm dương giới nha bị n ổ tận gốc quốc sư thần tiêu thậm chí còn không thể không dùng giang hồ thiên cơ bảng loại này thủ đoạn đến bốn phía tìm kiếm bệ hạ tung tích thoạt nhìn là thực cấp bách ngụy đế tống di bên người đạo nhân mở miệng cái này thiên cơ bảng là ngày xưa thần tiêu lập vốn là là muốn lấy thiên cơ bảng cướp đoạt thiên hạ năm nước khí vận hương hỏa cho mình dùng khai sáng ra nhất phiên tân thiên địa thậm chí trí tại đoạt lấy toàn bộ thiên hạ chỉ bất quá cuối cùng chỉ là luyện ra một kiện không có cái gì đại dụng pháp khí hắn lúc ấy thậm chí còn muốn đem danh tự cải thành cao tiêu nói đến đây đạo nhân không khỏi lộ ra cười n ạ o kết quả bị âm dương giới thành chủ triệu phải h ắ n trở về sau dưới sự cuồng nộ mở tam thiên âm thần yêu quỷ cấm tạo thành nhân gian thảm họa một phen đại não cuối cùng vẫn như cũ không thể không đem họ cao trừ đi sau đó không dám lấy cao tiêu tên gọi tự cho mình là chẳng biết xấu hổ tại thần tiêu đằng sau tăng thêm một chữ tử xưng hiệu thần tiêu tử cái này truyền văn ngụy đế tống di ngược lại là chưa nghe nói qua cao tiêu đây chẳng lẽ là quốc sư thần tiêu tên thật đạo nhân đối cái này thần tiêu quốc sư chẳng thèm ngó tới hắn cũng xứng họ cao cái này họ cao chẳng lẽ có cái gì bất phàm ngụy đế tống di hỏi tới này trung nguyên tử hắn mặc dù là thiên tử cũng biết đại lượng liên quan tới âm dương giới thành cùng âm thần bí mật nhưng là loại này chi tiết sự tình cùng có quan hệ thời đại thượng cổ truyền thuyết nhưng cũng không phải tất cả đều lý giải đạo nhân cũng là đạo môn ngày xưa nhân vật sống t u ế n g u y ệ t không ngắn biết được sự tình càng là không ít giờ phút này rời xa cao kinh cũng liền không chỗ nào kiên kỵ cân nhắc một chút mở miệng liền nói ra ngày xưa côn lôn phía trên có thần nhân kế thừa cổ tiên nhân cao thể tên gọi bọn họ sinh ra chính là thiên nhân thân thể có đại thần thông cũng có thể trường sinh bất lão t ừ n g tại côn lôn phía trên thành lập nhân gian thần đ ỉ n h quản lý phía dưới có thiên binh thần tướng nô dịch vô số yêu nô là vì đạo môn tổ đình âm dương giới thành chủ tên là cao diễn chính là ngàn năm trước từ côn lôn phía trên đi xuống thần nhân cao thị nhất tộc cái này thần tiêu tử mặc dù lời đồn là âm dương giới thành chủ dòng dõi bất quá sinh ra lại là một phạm nhân tính không được cao thị nhất tộc bên trong người như vậy cũng tốt tựa như thần nhân nhất tộc bên trong đi ra một cái q u a y thai ha ha có lẽ những lời ấy hắn là âm dương giới thành chủ dòng dõi truyền văn khả năng cũng vẹn vẹn chỉ là truyền văn giới chủ để cho nắm giữ âm dương giới n h à có nguyên nhân khác bằng không cao thị nhất tộc làm sao sẽ đi ra hắn loại tồn tại này cái này cũng đã trở thành thần tiêu kiêng kỵ nhất thống hận chỗ tuyệt không cho bất luận kẻ nào đề cập đạo nhân càng nói loại kia đối với quốc sư thần tiêu khinh thường lại càng lưu vu ngôn biểu nói quá cái này tựa như cũng là đại đa số đạo môn cao tầng đối với cái này quốc sư thái độ hắn tự xưng là thân phận cao quý là tiên nhân hậu duệ là đạo môn lãnh tụ kỳ thực bên ngoài làm cử chỉ kỳ quái kỷ nộ vô thường bạo ngược vô đạo mặc cho không được một tơ một hào người khác chất vấn thân phận của hắn cùng huyết mạch bất quá hắn ngày càng già đi bộ dáng cùng thể xác phạm tục làm thế nào cũng không che giấu được hắn không có cao thị nhất tộc thiên nhân thân thể âm dương giới thành chủ không cho phép hắn hóa thành yêu ma hắn thuận dịp còn dư lại căn bản không cần đạo nhân lại nói đại ngụy thiên tử tống di sẽ thay hắn nói ra quốc sư thần tiêu lợi dụng người luyện đan lấy máu duyên thọ đủ loại có thể duyên thọ thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào nói đến đây ngụy đế tống di dừng lại nửa ngày mới nói tiếp bởi vì chúng ta đại ngụy thiên gia có tiền triều đại càn một k i a tôn thất huyết mạch thuận dịp nhiều đời từ chúng ta đại càn hoàng tộc trong huyết mạch rút ra chân long huyết luyện chế chân long thiên mệnh đan chính là vì tu luyện thần thông công pháp ngưng tụ ra chân long hương hỏa phát thân vì thế cần đại lượng hương hỏa cùng linh du coi như âm dương giới nha nắm giữ người đạo môn l ã n h tụ vậy mà một lần lại một lần cùng âm dương giới thành âm thần yêu quái cấu kết cùng cái kia c ử u đại thần hoàng cùng nhau thèm muốn hương hỏa vơ vét linh du số lượng không ngừng hạ chỉ sửa chữa đại ngụy luật pháp tăng lớn âm thần yêu vật thần quyền đại ngụy thiên tử trong nháy mắt nhớ lại trước kia sự tình hắn tuổi nhỏ thời điểm tiên đế thuận dịp ôm hắn ngồi ở đế tọa phía trên điện hạ không có một a i kỳ phụ lấy mới dám ôm hắn đau nhức tiếng thút thít hắn hỏi phu hoàng vì sao như thế thương tâm đại ngụy tiên đế ôm thật chặt hắn nói cho hắn con a chúng ta chỉ là một con chó cái gì hoàng đế cái gì thiên tử bọn họ muốn chúng ta chết chúng ta liền phải chết thế này sao lại là ta đại ngụy thiên hạ thế này sao lại là ta nhân tộc thiên hạ bọn họ không chỉ có muốn ăn chúng ta đại ngụy thiên hạ thịt của dân chúng a chúng ta đại ngụy máu của dân chúng chúng ta thân làm thiên gia cũng bất quá là trong miệng người khác thức ăn còn a nếu là có người hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm hoàng đế ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng a mà phụ thân nói xong câu đó về sau không mấy ngày đang lúc tráng nghiên hắn thuận dịp băng hà một vị tóc đen dâu đen áo bào trắng t r u n g nhân nhân có tiên phong đạo cốt khí tức đạo nhân đi tới trước mặt nói cho hắn chính là đời sau hoàng đế chính mình nói ta không làm quốc sư thần tiêu lại nói bần đạo không hỏi ngươi nói ngươi là ngươi chính là tiên đế cũng vì hạ táng thi thể liền bị dẫn tới âm dương giới nha ngay cả lời đều cũng không c ó hoàn toàn thuyết phục thuận hắn đứng ở kim điện trước đó dưới chân vạn người t ê hô vội vàng trở thành đại ngụy thiên tử lại phát hiện những người kia quỳ dưới đất thời điểm nhìn lại không phải hắn mà là cái kia đứng ở sau lưng hắn hình bóng về sau mới hiểu được đám người bãi ở đâu là hắn mà là người quốc sư kia thần tiêu chờ tuổi lớn bên trên một chút hắn cũng chỉ có thể chết lặng ngồi ở trên điện giống như một tòa không biết nói cũng sẽ không thay đổi pho tượng bãi chiều về sau thuật dịp hướng trên thánh chỉ đóng ấn đối phương nói cái gì hắn nhất định phải đóng cái gì có thể làm rõ sai trái thời điểm hắn còn hùng tâm bừng bừng muốn đoạt lại quyền lợi ý đồ phản kháng nay chỉ không thể phía dưới đem thần linh đặt tiền lại thêm lớn bách tính sẽ không chịu nổi cái này thần linh quản sự tình âm sự tình vì sao ta đại ngụy triều q u a n cũng về âm dương giới nha a thần linh q u ả n h ạ n đây là âm dương không phân ngày sau lời còn chưa nói hết quốc sư thần tiêu lại con ngươi theo dõi hắn tản mát ra hàn quang lạnh lẽo hoàng đế chẳng lẽ nghĩ t i ê n đế có muốn hay không mấy ngày nữa ta đưa b ệ đi xuống xem một chút t i ê n đế một câu để tống di l ạ n h cả người từng màn ngày xưa sự tình lơ lửng ở trước mắt ngụy đế tống di nắm chặt bàn tay răng đều cũng cắn chặt kích động nuốt nước miếng một cái lại bỗng nhiên k ẹ p lại ho kịch liệt lên lao nô thái dám nhìn ra ngụy đế tống di tâm cảnh lập tức tiến lên vũ hoàng đế lưng nói ra hoàng đế chớ có nghĩ những thứ này buồn bực tâm sự tình ngày mai đối đai chúng ta gặp không trần đạo quân liền biết rốt cuộc thiếu niên thiên tử gật đầu một cái xác thực ta đại ngụy ban ngày xác thực nên thấy rõ một bên đạo nhân lúc này lại đột nhiên chuyển động đẩy cửa ra liền sông ra ngoài nhìn về phía bên ngoài mắt thần sắc mặt lập tức trở nên trở về sau liền nói ra xảy ra vấn đề âm dương đạo binh hôm qua sẽ vào văn thừa quận quận thành bên trong thần tiêu tử cũng đã đoán được bệ hạ d ụ ý bất quá làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ở nơi này chung quanh cái này rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới cách chúng ta chỉ có hai con đường khoảng cách đạo nhân cái mui nhữ một cái nhìn về phía văn thừa quận quận trưởng hán bù một cái về phía văn thừa quận quận trưởng từ trên người lấy ra một đạo nhân hình lá bửa lá bửa rẽ rủa về sau ở tại trên tay đốt đốt thành cho bụi mặc dù tìm được nguyên nhân nhưng là vẫn như c ũ không cải biến được đông đảo yêu nghiệt cùng âm dương đạo binh hướng về nơi này chạy tới cục diện mấy người gắt gao nhìn chằm chằm văn thừa quận quận trưởng hoàng đế mở miệng nói ra lúc ngươi tới liền đã bị bọn họ theo dõi văn thừa quận quận trưởng dọa đến sắc mặt tái nhuận thần hoàn toàn không biết được a cái này cái này cũng có thể như thế nào cho phải đại ngụy thiên tử cảm thấy không phải cái này văn thừa quận quận trường phản bội hắn là chư tử học cung môn đồ sẽ không ở giờ phút quan trọng này phản bội học cung hơn nữa giờ phút này nguy cơ trước mắt hắn thuận dịp không có truy cứu văn thừa quận quận trường vấn đề mà là nhìn về phía bên ngoài thần tiêu đã tìm được tung tích của ta bọn họ đều cũng đến đây đây là muốn ở nơi này văn thừa quận bên trong ngay trước không trần đạo quân mặt muốn mạng của ta à đại ngụy thiên tử tống di không sợ hãi ngược lại cười sợ chấm đến bóc hắn nội tình đến hắn cũng có như thế kinh h o à n g sợ h ã i thời điểm hắn cho rằng trên đời này không ai có thể làm gì được hắn lại không nghĩ tới không trần đạo quân đến ta đại ngụy ngụy đế tống di lập tức phân phó tả hữu nhanh tiến về chư tử học cung đến nơi đó đừng nói là quốc sư thần tiêu chính là thiên cơ tử đến cũng vô dụng ngụy đế tống di đi ra đại môn nguyên một đám ám vệ n h a u n h a u đi ra cả viện bên trong quỷ một chỗ người khởi trận đạo nhân hô to ra lệnh một tiếng đám người kết thành trận thế Cùng nhau biến thành m ộ t đạo quang ẩm bảo vệ đại ngụy thiên tử đạo nhân lập tức liền là đưa tay từng chương lá bùa ném ra biến thành lôi quang nổ tung phát ra oanh long nổ mạnh hắn không có chút nào do dự đem tất cả lôi phủ lập tức gắt toàn bộ ném ra ngoài d ọ t nước mắt trong nháy mắt chiếu sáng mấy cái đường phố ngăn cản lại những cái này âm dương đạo binh trận pháp huyền quang nhanh chóng xuyên qua đường phố muốn thoát khỏi hắn đi xa nhưng mà âm dương đạo binh hình bóng nhanh chóng dây dưa mà lên gắt gao cắn bọn họ hai màu đen trắng hình bóng không ngừng đánh xuyên bọn họ trận thế trong bóng t ố i càng là có một chút tiểu yêu động thủ không ngừng đem ám vệ từ trong trận thế kéo ra ngoài sau đó biến thành từng tiếng kêu thảm may mắn đến âm dương đạo binh cùng yêu vật số lượng không nhiều hơn nữa đến cũng đều không phải là cái gì nhân vật lợi hại đạo nhân cùng lão nô cũng đang không ngừng phản kích đủ loại lá bùa không cần tiền ném ra hỏa diễm sắc khí kim quang nhấp nháy lão nô trong tay pháp khí chi kiếm cũng không ngừng đâm ra những cái kia tập kích quay dối yêu quái cùng âm dương đạo binh đụng vào nhau lão nô trên người nhiều chỗ từng đạo từng đạo vết thương đối phương cũng không khá hơn chút nào ngắn ngủn chốc lát bên trong chiến đấu quét sạch mấy cái p h ư ờ n g thị yêu quái thi thể ám vệ thi thể ven đường khắp nơi đều là văn thành quận trên đường phố máu chạy thành sông vẫn chưa tới thời gian một chén t r à công phu liền chạy qua mấy cái phường thị từ mấy tòa thật to phường trên cửa p h o n g qua xa xa chư tử học cung sẽ có thể trực tiếp thấy gần ngay trước mắt lúc này lợi hại rốt cục xuất hiện một cái hình người yêu ma đứng ở tảng đá xanh trên đường phố ngăn chặn bọn hắn đường đi đó là một cái toàn thân có vằn hổ bộ lông trắng hán cầm trong tay tản ra phát ra ngân sát hàn quang thần phủ đôi hổ giống như gậy sắt h ổ yêu vội vàng hiện hình xuất hiện ở đường phố về sau liền lời cũng không dám nói nhiều một câu phảng phất sợ lại tràn đầy kinh động đến người nào đó nó liền không khả năng còn sống rời đi nhảy lên một cái vượt qua hơn trăm mét cự phủ mang theo khai sơn lực lượng hướng về ngụy đế tống di một đoàn người bổ tới đông ông thần phủ còn chưa rơi xuống đất to lớn lực g á p bách trực tiếp đem bọn hắn trận pháp xáo trộn đám người toàn bộ bị đẻ ngã xuống đất trên đường phố tảng đá xanh đều cũng tầng tầng nước ra kết thúc bọn họ làm sao dám cầm đại yêu phái vào văn thừa quận lao nâu ngã xuống đất thổ huyết hô to thần tiêu tướng thủ hạ đại yêu loại này tử sĩ đều cũng phái đi ra đạo nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh thân thể con người tự nhiên yếu tạ i yêu thân mặc dù mượn nhờ pháp khí lực lượng có lực lượng nhưng là đụng phải đại yêu loại này cấp bậc giống như đạo môn đệ tử cũng không có khả năng là đối thủ hồ yêu thần phủ mang theo lạnh leo sẽ gần sát bọn họ cao lớn thân thể ép xuống xuống tới đột nhiên đám mây phía trên có quang mang từ trên trời giang xuống đảo qua đường phố quét ngang toàn bộ văn thừa quận định trụ toàn bộ văn thừa quận bên trong tất cả yêu ma quỷ quái cái kia dơ thần phủ hồ yêu tính cả tất cả tập sát tới âm dương đạo binh tiểu yêu tinh quái toàn bộ đều dừng lại ở giữa không trung trong n g á y mắt tất cả ồn ào ồn ào chém g i ế t kêu đánh toàn bộ biến mất không còn tam tích từ đằng xa truyền đến thanh âm m ở mỹ thư vô lên đây đi ngụy đế tống di một đoàn người sức cùng lực kiệt người người trên người mang thương nhìn qua chật vật không thôi ngựa đầu nhìn phía xa chư tử học cung chỗ nào vẫn không rõ đây là không trần đạo quân thanh âm quan g mang t ử trên đó chiếu xuống mà xuống phảng phất mở ra một đầu thông hướng thiên cung con đường Trước ngụy đế tống di người mặc cầm y dỉ vốn là một cái công tử văn nhã giờ phút này thân hình bừa bộn bởi vì vừa mới một trận hỗn chiến một vị ám vệ đầu lâu bị yêu ma căn xuống huyết dịch phun ra ngoài đem nàng quần áo rán đến n ư ớ c đẫm giờ phút này hắn lại đạp trên bước chân không thèm để ý chút nào đi lên phía trước bất phạm khí độ căn bản che đậy không ngừng rõ ràng có chút tinh thần xa suốt nhưng là hắn một đường đi một đường nhưng đang cười h a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha một đường đi dọc theo đường phố qua cuối cùng tiếng cười càng ngày càng nhỏ im bặt mà d ừ n g bọn họ đi qua về sau cái kia từ trên trời rơi xuống thần quang chậm rãi thu liễm một lần nữa quy về chân trời dừng lại tất cả lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục không ít người hướng về bên này nhìn lại muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là cái kia một cái yêu ma yêu ma tinh quái giống như cắt tháp một dạng hóa thành bùi sụp đổ mà xuống không có cái gì lưu lại kéo dài trên cầu thang chư tử học cung môn đồ cũng đến đây nên đón ngụy đế tống di đến tống di chỉ là gật đầu một cái thuận dịp theo học cung tế tiểu hướng về tận cùng bên trong nhất đi đến xuyên qua mấy tầng cửa tiến nhập tìm kiếm điện ban đêm to lớn c h i tử hoa cây tản ra hương thơm dưới cây bày biện một phương bàn nhỏ ngồi một cái bạch di thi thiếu niên mấy đoá c h i tử hoa cánh hoa rơi trên mặt đất lá cây dải đầy tảng đá xanh nhìn đi lên so tống di tuổi tắc còn muốn nhỏ một chút nhưng là nhìn kỹ thuận dịp phát hiện một cỗ kia cổ lão cùng vĩnh hằng bất biến ý vị phảng phất khắc ở kỳ cốt t ử bên trong khắc vào ánh mắt kia bên trong tống di thuận dịp minh bạch đây chính là không trần đạo quân ngụy đế tống di so với cái kia chu đế trần trang hiểu hơn phương thiên địa này cùng những cái này có được thần thông vĩ lực thần thánh một cái quốc sư thần tiêu liền cao thị nhất tộc đều cũng tính không được hậu duệ liền có thể xem thiên hạ vạn vật phạm nhân là lợn chó xem thiên hạ đạo môn đệ tử cùng yêu ma làm nô tài một cái từ ngày xưa côn lôn sơn bên trên đi xuống thiên cơ tử át lập xuống âm thần hệ thống khai thác một phương đại đạo mà trước mặt vị này đạo làm không trần đạo quân kỳ thực là thượng cổ tiên thánh tiện môn thượng cổ man hoàng phía trước tồn tại vĩnh sinh bất tử quan sát nhân gian thương hải t ă n g điển mà hắn bất hủ tống di nhìn xem trước mặt tiên thánh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần hắn đã từng vô số lần nghĩ tới cái này không trần đạo quân cùng âm dương giới thành chủ bọn họ là có cái nhìn gì về thế gian này cùng thiên hạ trong con mắt của bọn họ nhìn thấy có lẽ không phải nhân gian phàm nhân đăm chiêu suy nghĩ chúng sinh theo đuổi tất cả ngàn năm phong vân hương suy có lẽ cũng chỉ là thoảng qua như mây khói tại bọn họ trong mắt ở đây lão nô đại biểu chúng sinh hắn cái này ngụy đế đại biểu nhân gian thiên tử còn có cái kia quốc sư thần tiêu đều cũng chỉ có một cái xưng hô phạm nhân giữa bọn họ ân đoán tình cựu ngươi l ừ a ta g ạ t thật giống như tiểu hải tử trải qua mọi nhà đ ố n g nhiên một dạng cầm một căn lông gà ngay trước lệnh bài nói mình là nhân gian c h i chủ đều là bình thường buồn cười nghĩ tới đây thống di không có bái chỉ là chắp tay xoay người hắn không muốn quỳ cái kia thần thông vĩ lực càng không nguyện ý khuất phục tại sức mạnh phía dưới liền tựa như hắn không nguyện ý khuất phục tại thiên cơ tử cùng người quốc sư kia thần tiêu giống như sau lưng hai người khác lại quỳ xuống lấy lao nâu cùng đạo nhân trước đó còn động tác lời nói liên tục giờ phút này quỳ gối tiên thanh trước mặt nhưng ngay cả t h ở mạnh cũng không dám không trần đạo quân không có để ý quỳ cùng không quỳ chỉ là hỏi thân làm ngụy chủ nhân gian đế vương vì sao không ở lại kinh đô lại rời kinh đến hà châu ngụy đế tống di chắc tay mở miệng nói tống di lần này đến là bởi vì nghe nói đạo quân cùng thiên cơ tử đánh cược sở dĩ n g h i mớn không trần đạo quân nhàn nhạt nói a ngươi cho rằng đánh cược này có vấn đề tống di đến thời điểm ắt chuẩn bị kỹ càng kiên trì nói thẳng tiên thánh ước hẹn tự nhiên giống như thiên quy thần điều giống như không thể sửa đổi nhưng là tống di vẫn phải nói đạo quân không nên bỏ mặc thiên cơ tử âm dương luân hồi chi đạo lập xuống âm dương giới thành vận chuyển trăm năm lưu lại mầm thai vạ vô số ta đại ngụy nhìn bề ngoài tựa như thực lực ngày càng hưng thịnh nhưng là thịnh vượng lại không phải nhân tộc thực lực mà là yêu tộc yêu ma ngày càng hưng thịnh nhân tộc yếu dần thiên cơ tử đạo này nếu thành chính là ta đại ngụy họa thiên hạ chi kiếp ngụy đế tống di đem cái kia thần tiêu quốc sư bao năm qua hành động cùng âm dương giới thành từ đại ngụy khai quốc năm đầu đến trước mắt thực hành đủ loại sách lược người cùng yêu ở giữa biến hóa cặn kẽ phân tích cùng giải thích tại không trần đạo quân nghe đây cũng là tống di mục đích không có người nào s o đại ngụy hoàng tộc hiểu rõ hơn âm dương giới thành cùng một trăm năm qua bọn họ hành động hắn chính là muốn ở trước mặt không trần đạo quân nói rõ ràng thiên cơ tử dự định còn có âm dương giới thành cho đại ngụy mang đến cái gì v ề phần cùng quốc sư thần tiêu huyết hải thâm cựu cùng âm dương giới thành ân đoán gốc mắc nếu là âm dương giới thành không còn tổ chim bị phá há mà còn lại t r ứ n g tinh tế nghe xong cái kia d ấ u d i ế m tại âm thần hệ thống phía dưới đủ loại cực kỳ bi thảm cùng làm cho người kinh hãi khủng bố sự tình không trần đạo quân không có cái gì biểu lộ chỉ nói một câu lòng người ma còn hơn yêu ma người quốc sư này thần tiêu lại là lai lịch ra sao thiên cơ tử vậy mà coi trọng hắn như thế tống di mở miệng nói ra thần tiêu truyền văn là thiên cơ tử dòng dõi chỉ là không biết vì sao hắn giống như cũng không có thiên cơ tử như vậy trường sinh bất lao thiên nhân thân thể càng không có bẩm sinh đại đạo thần thông sinh ra chỉ là một cái thường thường không có gì lạ phạm nhân nghe thấy vốn là nghĩ cho mình đặt tên là cao tiêu nhưng là thiên cơ tử tức giận phía dưới hắn không thể không thay đổi tên là thần tiêu trước đó vài ngày âm dương giới thành chủ t r ư ớ c khi bế quan từng triệu quốc sư thần tiêu tiến nhập một lần về sau thuận dịp triệt để phong tỏa âm dương giới thành ta chính là thừa cơ hội này thoát đi cao kinh đến đây b á i kiến đạo quân không trần tử không có để ý vật gì khác lại chú ý tới một cái trong đó chi tiết ánh mắt hiếp lại đột nhiên minh bạch ngày đó máy móc tính toán thiên cơ tử thiên nhân là thật muốn thân hóa âm dương luân hồi chi đạo là thật nhưng là hắn cũng không phải là liền như vậy thực không có chút nào chuẩn bị ở sau đem tất cả dự định đều đặt ở trên người hắn mà là đồng thời đã chọn hắn người thừa kế định ra ngày sau âm dương luân hồi chi chủ mà cái này âm dương luân hồi chi chủ chính là hắn thân tử thần tiêu thậm chí hắn một mực chờ lấy cao t h ệ đến đây không phải là bởi vì muốn cao t h ệ cho hắn thu thất khống chi sau cục diện rồi rắm mà là lo lắng vẫn giấu kín tại phía sau màn không r a cao t h ệ trong bóng t ố i cản trở hắn lập cái này âm dương luân hồi chi đạo chỉ là hắn không nghĩ tới chờ đến lại không phải cao thệ mà là bọn họ côn lôn cao thị nhất tộc đời đời t r ồ n g coi cổ tiên tiện môn bất quá dù là đến chính là tiện môn hắn cũng không vội vã dựa theo tính toán vẫn như cũ hắn tự tin mình cái này âm dương luân hồi giới nhất định có thể thành cũng nhất định vô cùng cường đại cái kia thần tiêu mượn đại thành về sau âm dương luân hồi giới cho dù là cùng hắn vị này tại thế c h â n tiên cũng có thể đấu một trận cuối cùng cái kia thần tiêu đem hắn cái này âm dương luân hồi chi đạo triệt để phát dương quan g đại thậm chí che lại hắn hồn khiên mộng nhiễu bên trong côn lôn thần đ ỉ n h vượt qua lịch đại đạo tôn cao thệ không trần tử cũng minh bạch cái này ngụy đế tống di ý tứ là hy vọng hắn không để ý cái gì tiên thân ước hẹn tuyệt không thể ngồi nhìn thiên cơ tử âm dương luân hồi giới thành hình bất quá không trần tử cùng thiên cơ tử và ước định bản thân thì càng giống như là một trận song phương trung kế hoa n b i n h trước mắt quỷ t h ầ n đạo tại bảy châu bốn mươi quận địa phương còn chưa từng lập xuống một khi lúc này cùng thiên cơ tử xé ra ra mặt âm dương giới thành không trần tử được sự tình không lo lắng nhưng là toàn bộ âm dương giới thành âm thần hệ thống nhất định triệt để sụp đổ đến lúc đó mấy vạn yêu ma mất đi k h ô n g chế sẽ là một trận dạng gì cảnh tượng mỗi một cái đều là có thể sử dụng yêu thuật cái nhỏ có thể hỏa loạn một chỗ cái lớn có thể huyết đổ một thành đại ngụy hóa thành nhân gian luyện ngục đều cũng không đủ đừng nói là mấy vạn con to to nhỏ nhỏ yêu quái chính là mấy vạn con heo phân tán tại đại ngụy các cảnh cũng không phải tốt như vậy bắt so với những cái này mà nói cao kinh phía dưới âm dương giới thành ngược lại xem như dễ đối phó bất quá mấy ngày nay để cho hắn chờ được c h u y ể n cơ không trần tử phái ra vân quân tiến đến dò xét đại ngụy bắc cảnh tin tức phát hiện bắc cảnh số lớn yêu ma hướng thần thiên phụ tụ tập đi từng con nhật du thần chim lao tới cao kinh đây cũng là vì sao trước đó văn thừa quận xuất hiện đủ loại dị tượng thời điểm hắn lại không có kịp thời chú ý được nguyên nhân bởi vì vân quân giờ phút này át không ở trong văn thừa quận không trần tử một tiếng c ư ờ i khẽ hắn không sợ cái này yêu ma hướng một khối tụ liền sợ cái này yêu ma tản mát tứ phương cái này đúng thật là đưa tới cửa cơ hội tốt một lần này thiên cơ tử ném ra toàn bộ đại ngụy để cho hắn lập xuống quỷ thần đạo hắn không chỉ có muốn không khách khí lấy quỷ thần đạo tiếp thủ cái này đại ngụy cuối cùng càng phải đem ngày kia máy móc â m dương luân hồi giới cùng nhau coi như tiền đặt cược thu sạch rơi không trần tử lạnh nhạt nói ra như lời ngươi nói sự tình ta đều là đã biết âm dương giới thành sự t ì n h ta cũng sớm có định sách các ngươi không cần lo lắng không trần tử nhìn xem thiếu niên này thiên tử cái này hai họa không hạ xuống được kiếp này cũng tới không được ngụy đế tống di chăm chú nhìn không trần đạo quân ánh mắt sau một hồi lâu gật đầu một cái phát ra tiếng cười xem ra tất cả đã sớm tại không trần đạo quân tính toán bên trong là tống di buồn lo vô cớ ngụy đế lần nữa chắp tay tống di lần này đến trừ bỏ là cáo chi cái này âm dương giới thành trăm năm hành động chính là hướng đạo quân đạo cái khác lần này đi về sau tống di thuận dịp không còn là đại ngụy hoàng đế tất cả liền từ không trần đạo quân làm chủ một câu nói đi ra không trần đạo quân cùng ngụy đế tống di đều cũng mặt không biểu tình sau lương đạo nhân kia cùng lão nô sợ ngây người lão nô liền vội vàng tiến lên nói ra vậy hạ ngài nói cái gì mê sàng đây bây giờ không trần đạo quân đến chính là rất có triển vọng thời điểm ngài sao có thể nói tống di lại hỏi ngược lại ta lúc nào là đại ngụy thiên tử qua ta có từng thực làm qua nhất thời chốc lát hoàng đế không phải ta muốn làm hoàng đế mà là các ngươi muốn ta làm hoàng đế đây không phải đế vị chỉ là các ngươi mang cho ta bên trên xiềng xích có ta lúc là thần tiêu cùng đại thần yêu ma làm chủ không có ta lúc đại ngụy không phải còn một dạng có đây không tống di ngữ khi biến đến phảng phất đang cười nhạo cái gì ta không phải hoàng đế ta chỉ là đẩy mà ra k h ô n g chế đại ngụy dân chúng một bức tượng nặng che giấu yêu ma mới là đại ngụy c h i chủ t r â n tướng cho đại ngụy bách tính lưu lại một trận hư h à o mộng đẹp tống di xác thực không có sai cái này đại ngụy từ đầu đến cuối chỉ có một cái chúa t ể kia liền là thiên cơ tử chỉ có một cái hoàng đế đó chính là thần tiêu về phần bọn hắn tống thị lịch đại hoàng đế bất quá là lui mà ra con rối mà thôi không trần tử nghe xong lại nở nụ cười hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này được trước mặt hắn trước mặt nói ta đây hoàng đế không làm về phần tiếp xuống nên làm cái gì tiên nhân ngài làm chủ a không trần đạo quân hỏi từ xưa đến nay người người cầu kiến tiên nhân chính là có sở cầu ngươi chẳng lẽ át không cầu thứ gì sao tống di lại lắc đầu ta có được qua đồ vật quá nhiều mà bởi vậy mất đi đồ vật cũng quá nhiều ta không muốn cầu cái gì ta bây giờ chỉ muốn bung ô xuống nếu như quả thật nói có gì cầu mà nói cuối cùng tống di có một cái vấn đề muốn hỏi đạo quân xem như ta trải qua mấy ngày nay một mực trầm tư suy nghĩ vấn đề a không trần tử con mắt nhìn tới tống di thuận dịp tiếp theo nói x u ố n g dưới tiên thánh đưa tay nhất định một trâu mưa gió che trưởng chính là biển đạp núi bình l i ê n thiên cơ tử đều cũng sợ hãi như thế tiên thánh trung điệp cổ tuế nguyện thương hải tăng điển đều tại tiên thánh trước mặt hóa thành m â y khói vì sao cũng khó bình thế gian này đây không trần tử cảm thấy mình phảng phất không phải lần đầu tiên trả lời vấn đề này bởi vì thế gian vô đạo không cách nào không lòng tính sợ thần thông có thể quét hết thế gian yêu ma quỷ quái lại quét k h ô người hết lòng n g ma. Tống di lần nữa rơi vào chầm nữa gian Tống tư. Thế lần Di rơi vào vô đời ạ tại o thế. hoành thế nào, nhân gian đều là yêu yêu đều quỷ quái ma ma gian gian hành thế. Thế không cách nhân chi là n g đổ. ư đời không có lòng tính sợ cho nên yêu ma h ỏ a di hoạn ngàn năm một đời lại một đời đều không thể lắng lại cho nên đạo quân lập xuống cái này quỷ thần đạo là muốn thành lập một cái có đạo có pháp có lòng tính sợ thiên địa không trần đạo quân không nói gì chỉ là cười không đáp tống di trước đó không có quỷ lúc này lại quỳ xuống một mực cung kính cho không trần đạo quân dập đầu ba cái về sau lại nổi lên thân lần nữa quỳ xuống ba quỳ chín gõ cuối cùng nói ra nguyện đạo quân đại đạo vĩnh hưng nguyện thiên hạ mỗi người như long về sau cũng không quay đầu lại quay người rời đi không có lên phía bắc mà là xuôi nam tống h di thoát khỏi cẩm ý hoa phục vung xuống đế vương vị trí lần này đi một đường xuất hành rời đi đại ngụy cuối cùng đi đến hàm thế quan bên ngoài hướng nhìn phải là quần c u ộ n giới hả hướng t ả khán lời nói xem cung cát cuối cùng lên núi bái nhập vừa mới rất nhiều việc đang chờ hoàn thành thái sơ trong cung trong cung làm một cái tiểu đạo sĩ rốt cuộc không cần quản thế gian phân phân nhễu nhiễu càng không cần phải để ý đến cái kia hồng trần d ầ m d ĩ d ầ m d ĩ ngươi l ừ a ta gạt trên núi dưới núi cũng không người nào biết hắn thân phận chân chính chỉ coi là một cái không nhà để về thiếu niên đầu nhập đạo môn làm một có cũng được không có cũng được đạo đồng m à thôi chương một trăm chín mươi hai thần thiên phủ c h ỉ biến thần thiên phủ c h i ế p bên trên bầu trời vang lên thần điệu nhọn gáy kèm theo là giày đặc tiếng vỗ cánh cùng từ không t r u n g phong xuống đến hình bóng thần thiên phủ phía dưới các huyện nguyên một đám nông thôn bên trong điền trang bên trong bách tính ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời một cái kim sắc cự điệu dương cánh bay lượn phô thiên cái điệu hát dực yêu điệu đi theo ở bên cạnh xuyên qua tầng mây hướng về cao kinh đi còn có các loại điệu yêu đi theo lại một con nhật du thần điệu xuất lĩnh dạ du thần vận chuyển qua tiến nhập thần thiên phủ bên trong đây đã là trong ngày này lần thứ tư trọng yếu hơn chính là mỗi một vị tiến vào thần thiên phủ nhật du thần đều mang nhiều như vậy dạ du thần cùng yêu cầm mà đến phảng phất đem một châu lực lượng dốc toàn bộ lực lượng trong ngày thường liền xem như nhật du thần vào kinh cũng nhiều là một mình mà đến càng sẽ không trực tiếp như vậy hiển lộ thân hình bây giờ như vậy trùng trùng điệp điệp khí thế hùng hổ thật sự là làm cho lòng người thấy sợ hãi phía dưới thần thiên phủ cùng chữ huyện âm dương giới nha cũng bởi vì cảnh tượng này cảm giác khẩn trương không thôi từng vị bạch l ĩ pháp sư âm quan đạo quan đứng ở trong quan thự nhìn xem tình huống này đều là sắc mặt ngưng trọng cái này rõ ràng là muốn phát sinh đại biến điềm báo cái này châu nhật du thần vì sao đột nhiên vào kinh không sai âm dương giới thành đều cũng ban tước cái này nhật du thần giờ phút này vào kinh rốt cuộc có gì ý đây là muốn c h i ề u kiến ai lại là yêu làm gì e rằng có đại biến a nhưng mà bọn họ còn chưa từ nhật du thần dốc toàn bộ lực lượng vào kinh thành mà đến trong rung động tránh thoát thời điểm âm dương giới nha bên trong lại xuất hiện b i ế n cố oanh long giới nha nơi trung tâm nhất đại điện bên trong âm giếng đột nhiên chấn động sau đó toát ra hàng quang âm trầm kinh khủng hàng khí không ngừng từ trong giếng xông ra cung điện kia toàn bộ đều bị đông kết băng sảng khoái không ngừng hướng về chung quanh lan tràn thần thiên phủ âm giếng không giống thiên hạ những châu khắc quận mỗi một chỗ có một tòa âm điện cái này thần thiên phủ âm giếng trực tiếp thông hướng âm dương giới thành giờ phút này thông đạo bị phong bế theo lý thuyết không có bất kỳ người nào có thể tiến vào tự nhiên cũng không có khả năng có người từ âm dương giới thành bên trong mà ra vậy cái này biến cố át có vẻ hơi ý tứ giới nha âm quan cấp tốc dẫn người xông vào âm giếng trước đó xem xét rốt cuộc là xuất hiện tình huống như thế nào thuận dịp nhìn thấy toàn bộ âm giếng đều đang chấn động mang theo đại địa đều đang lắc lư ngưng kết âm giếng gạch bờ giếng treo cỗ kiệu trọng trọng c u ố n quanh khóa sắt vân năm vân đều cũng đang phát sinh quỷ dị khó lường dị hóa phảng phất một cỗ kỳ lạ sức mạnh tại ăn mòn nơi này tất cả nhất là âm giếng phảng phất muốn từ trong lòng đất trui đi ra giống như những người khác còn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra còn tưởng rằng phía dưới xuất hiện tình huống như thế nào giới nha âm quan lại lập tức thấy rõ không tốt đây là âm giếng thành hoàng đang thao túng âm giếng đi nhanh lên cái kia giới nha âm quan phản ứng lại thời điểm đã muộn toàn bộ điện đường sụp đổ to lớn đất đá cánh tay từ âm giếng phía dưới nô ra trực tiếp đem cái kia d ư ớ i nha âm quan đánh thành thịt nát cái kia cục gạch cùng bùn đất biến thành một cái to lớn yêu ma từ âm giếng phía dưới dãy rủa mà ra âm giếng thành hoàng yêu thân có người cũng nhận ra đây là vật gì đi còn nhìn cái gì nhanh chóng tiến về cao kinh báo tại quốc sư mấy vị âm quan lập tức khống chế phát khí muốn mang theo những người khác chạy trốn bất quà yêu ma kia hé miệng bạch quang hàn khí quét ngang lập tức đem bọn hắn đông kết nắm lấy thô lại lớn xiềng xích rút mấy cái trốn chạy toàn bộ đều nghiền ép vì thịt vụn còn dư lại thì bị hắn đánh vào nguyên một đám giống như bùn nhau giống như nhưng lại đông kết thành một khối dơ bẩn đồ vật hàn khí nhập thể yêu loại ngưng kết những cái này âm dương giới nha người một cái tiếp lấy một cái bị yêu loại t h ô n p h ệ toàn bộ đều hóa thành yêu ma yêu loại đây là yêu loại a có người kêu thảm mặt khác một số người nắm chắc kiết hầu trong miệng không ngừng ho khan chỗ vụn băng tử Khu khu khu. mọi người đều quỳ dạp xuống đất lại lên đến thời điểm sẽ toàn thân kết tràn đầy sưng ơ l ạ n h làn da hóa thành đèn kịt giống như trong hầm băng đảo mà ra tử thi giống như liền ý thức đều bị ma hóa trở nên điên cuồng phát ra trận trận cười quái dị ha ha ha ha vừa mới còn tại gào t h ả g người lúc này buộc phát ra cười điên cùng tiếng cái này yêu thể hào hào cường hãn so với chúng ta phía trước người thân thể cường hãn nhiều một vị đạo nhân yêu ma nắm lên một bên tử thi lập tức sẽ làm hai nữa huyết tinh không để cho buồn nôn ngược lại để cho lên một cỗ nuốt dục vọng chẳng trách trước đó âm dương giới thành không cho chúng ta hóa thành yêu ma tư vị này ai hưởng qua ai b i ế ta t ma tính nhập thể mặc dù có chi nhớ lúc trước lại không còn là trước đó người kia làm xong tất cả những thứ này cái kia âm giếng hóa thành yêu ma kinh khủng cũng mất đi sức mạnh đổ sụp xuống cái này âm giếng thành hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau cũng là có hạn chế không có khả năng từ phong tỏa âm dương giới thành không hạn chế tới phía ngoài truyền lại sức mạnh không chỉ là cùng chữ huyện chỗ này thần thiên phủ tất cả quận huyện thôn tất cả âm giếng toàn bộ bộc phát bị âm giếng thành hoàng thao túng xuất hiện như vậy dọa người c h ẳ n g cảnh bao quát cao kinh bên trong từng tòa phường thị bên trong âm giếng đều là như vậy chỉ là cao kinh bên trong âm giếng vừa xuất hiện động tĩnh lập tức liền bị một cỗ sức mạnh chế trụ không để cho cái này âm giếng thành hoàng chuẩn bị ở sau bộc phát mà ra bằng không cao kinh chỉ sợ giờ phút này cũng triệt để lâm vào trong hỗn loạn một cái tiếp lấy một cái yêu giếng mất khống chế ngưng tụ ra âm giếng thành hoàng yêu thân thần thiên phủ từng tòa âm dương giới nha cũng l u ô n hãm dù là có mấy cái chạy trốn ra ngoài pháp sư âm quan trong nháy mắt cũng bị những cái kia hóa thành yêu ma những người khác đ ổ i kịp đem nàng chém giết ở trong đó cũng không ít người là sớm đã đầu phục âm giếng thành hoàng tự nguyện hóa thành yêu ma cuối cùng tạo thành một cái cả tòa âm dương giới nha luân hãm đều là biến thành yêu ma không qua bao lâu trời cũng điểm xấu lúc này bắc cảnh các châu âm thần yêu quái cũng đi theo vào kinh thành mà đến các châu nhật du thần xuất lĩnh lấy dạ du thần trước một bước xuyên việt chân trời nhập cảnh mà bọn họ là đi theo các châu nhật du thần đằng sau chậm một bước đến nguyên một đám điểm đèn lồng thần kiệu dơ lên tiến vào thần thiên phủ cảnh nội t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ dơ lên thần linh pháp giá âm sai nhao nhao mà tới lấy vạn đếm hết âm thần yêu quái tăng thêm bọn họ dưới cờ âm sai nô bục t r ú n g t r u n g điệp điệp hành tẩu tại thần thiên phủ đại địa phía trên những cái kia biến thành yêu ma đạo nhân sớm đã mở rộng âm dương giới nha đại môn chờ đến của bọn họ yêu ma tiếp quản cái này đến cái khác âm dương giới nha cửa khống chế toàn bộ thần thiên phủ trừ bỏ cao kinh bên ngoài tất cả địa phương hướng về phía cao kinh xa xa tương vọng phảng phất đang đợi cao kinh động tĩnh giờ phút này thần thiên phủ bên trong phảng phất đi mấy bước đều có thể nhìn thấy yêu ma ban đêm khắp nơi đều là kinh khủng hình bóng âm thần pháp giá cao kinh bên trong nhật du thần dạ du thần thiên hạ yêu cầm phủ đầy bầu trời xoay quanh ở kinh thành trên không quan sát phía dưới uy áp kinh khủng tán phát ra trang diện này giống như bức thoái vị giờ phút này toàn bộ kinh thành bách tính sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi từng nhà đóng cửa không ra trên đường phố hành tẩu đều là q u o n lại đạo nhân sĩ tốt cao kinh trong thành không chỉ có từng tòa phường thị đóng lại đường phố các nơi cũng toàn bộ bị phong kín trên đường phố đứng toàn bộ đều là binh giáp âm dương giới nha đạo nhân cũng là dốc toàn bộ lực lượng thủ vệ các nơi âm dương giới nha phía trên một tòa tòa bia đá to lớn giờ phút này từng khối bia đá tản mát ra q u a n mang nối liền cùng một chỗ hóa thành nhàn nhạt màu xám kết giới bao phủ tại cao kinh phía trên mọi người chớ hoảng sợ giữ vương giới bia từng vị đạo nhân hô to t i ề n nhang đèn đem tất cả tiền nhang đèn toàn bộ cầm mà ra có người chỉ huy đệ tử duy trì lấy giới bia trận pháp vận chuyển số lớn tiền nhang đèn từ trong khố phòng vận chuyển đi ra phản phất đã sớm đã làm song ứng đối tình huống như vậy chuẩn bị hoảng cái gì mà hoảng âm dương cấm chế đã mở nhưng yêu ma này không có khả năng đi vào có chút trẻ tuổi đạo nhân nhìn thấy chiến trận này cũng dọa đến chân như nhung ra bên cạnh trưởng bối lập tức quát trong hoàng thành d ậ m d ạ p chẳng chỉ tâm dương đạo binh xuất hiện đứng ở trên tường thành cái này không phải người không phải yêu sử dụng dị thuật hóa thành đạo binh là quốc sư thần tiêu luyện chế kỳ lợi sử dụng thiên cơ bản thu nạp thiên hạ các quốc gia hư hỏa những cái kia đỉnh cấp giang hồ khách tự nhiên cũng bị nhìn bên trong những cái này âm dương đạo binh chính là trăm năm qua những cái kia đem những cái kia nhục thân tu hành đạo đỉnh cấp giang hồ khách tiến hành dị thuật dựa vào đan dược mà đến từng cái đều cũng giống như một bị quốc sư thần tiêu hoàn toàn khống chế tiểu yêu mặc dù sức mạnh không cường đại nhưng là thắng ở số lượng nhiều đại ngụy quốc sư thần tiêu giờ phút này đang xếp bằng ở trên kim điện cầm trong tay phất trần không phải hoàng đế lại hơn hẳn hoàng đế nhìn qua chấn định tự nhiên nhưng là nắm chặt tay lại biểu xuất hắn tấm cảnh đây là một cái tóc đen râu đen t r u n g nhân nhân trên mặt nếp nhăn sâu nặng không cách nào che lại lúc trước gâm giếng xuất hiện dị thường thời điểm đại ngụy quốc sư thần tiêu thuận dịp lập tức phản ứng lại cấp tốc mở ra giới bia đại trận bởi vì âm dương giới thành phong bế trước đó thiên cơ tử át đã từng triệu hoàn với hắn tại âm dương giới thành thứ cựu tầng thấy hắn hắn lúc ấy quỳ ở ngũ hành ngoài điện bên trong thần điện âm dương giới thành chủ đối với hắn dặn dò âm dương giới thành phong bế về sau bên ngoài nhất định sinh biến không trần đạo quân mặc dù đã bị ta sử dụng đánh cược cùng nửa cái đại ngụy kéo lại bộ pháp không chỉ có đạo môn đệ tử nhân gian quan lại tâm tư người trở nên mà những cái kia yêu ma đồng dạng cũng là như thế bất luận là âm dương giới thành đem hóa thành âm dương luân hồi giới vẫn là không trần đạo quân lập xuống quỷ thần đạo bọn họ chỉ có một cái kết quả âm dương giới thành trong ngoài yêu ma ngươi cũng cần phá lệ thận trọng quốc sư thần tiêu q u ý hỏi thần tiêu nên làm như thế nào n g ũ hành trong điện thanh âm truyền r a ngươi là âm dương giới nha tri chủ t ò a trấn tốt âm dương giới nha đạo môn thì sẽ không loạn coi chừng đại ngụy hoàng đế thiên hạ thì sẽ không loạn cẩn thận ứng đ ố i các nơi âm thần yêu ma chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng những cái này yêu nô thuận dịp lật người không nổi nếu là xảy ra ngoài ý muốn lập tức mở ra giới bia đại trận phía ngoài mọi thứ đều không trọng yếu chỉ cần âm dương luân hồi giới một thành tất cả cũng đã hết thể đều kết thúc nói đến đây thiên cơ tử mở mắt ánh mắt rơi xuống tại thần tiêu trên người ánh mắt kia có chút phức tạp một lần này ngươi nếu là có thể làm tốt mọi thứ đều là của ngươi nếu là liền bậc này việc nhỏ ngươi cũng làm không được mà nói ngữ khí một trận phát ra một tiếng ý vị khó hiểu cười đó chính là mệnh a ánh mắt kia cùng cười đại ngụy quốc sư thần tiêu những ngày này nghĩ đến vẫn như cũ cảm giác ý khó bình hắn thấy đó là xem thường xem thường không tín nhiệm qua nhiều năm như vậy đối phương đối với hắn một mực như thế t ừ trong hồi ức tỉnh lại trên kim điện quốc sư thần tiêu mở mắt đó là một đôi sói xem ư n g chú ý con mắt giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi thiên cơ tử vừa mới căn dặn xong hắn mà ra thuận dịp đem hoàng đế tống di thả chạy thiên cơ tử để cho hướng về các nơi yêu ma trong nháy mắt thiên hạ đại biến bây giờ toàn bộ thần thiên phủ đô lưu lạc tay yêu ma ở tại trong mắt những cái này nhật du thần cùng thiên hạ yêu ma hoàn toàn chính là cùng hắn đối n ị c h cho khó xử hắn giận mà đứng lên đi ra kim điện bên ngoài trong bóng tối một đầu kim long xuyên thể mà ra phát ra một tiếng long hống về sau phóng hướng chân trời đại ngụy quốc sư thần tiêu ngửa đầu nhìn lên trời hướng về cái kia đẩy trời quanh quẩn ngày dạ du thần một tiếng quát lớn truyền ra cao kinh vang vọng tại thiên không các ngươi nhật du thần phụng âm dương giới thành chi mệnh c h ấ n thủ thiên h ạ g giờ phút này vô thần chỉ vào kinh đến tột cùng là ý gì là muốn tạo phản sao những cái này nhật du thần toàn bộ đều là nhật du thần hoàng huyết duệ yêu ma đối với mình huyết duệ k h ô n g chế cũng không phải trên quan trường thượng cấp cùng hạ cấp k h ô n g chế đó là thật để cho ngươi sống thuận diệp sống để cho ngươi chết thuận diệp chết những cái này nhật du thần sinh tử đều là giữ tại nhật du thần hoàng trên tay nếu như thiên cơ tử còn thanh tỉnh cái này nhật du thần hoàng đương nhiên chính là thiên cơ tử k h ô n g chế đứng đầu một thành nhật du thần cũng đương nhiên là âm dương giới thành trung thành nhất đi dạo giám sát thiên hạ thần linh nhưng hôm nay âm dương giới thành bên trong đang ở phát sinh biến cố át hoàn toàn khác nhau mấy con to lớn chim thần màu vàng lóng xoay quanh phía dưới cùng cái kia kim sắc thần long đối nghịch nhật du thần hoàng cho gọi nói âm dương giới thành có lệ âm dương giới nha mưu phản âm dương giới thành đầu nhập vào không trần đạo quân mệnh chúng ta tiếp quản thần thiên phủ xua đuổi các ngươi âm dương giới nha phản nghịch thần tiêu quốc sư nếu là có khắc ý chúng ta thuận dịp cùng nhau b à i kiến giới chủ cùng thần hoàng còn xin quốc sư mở ra c ơ chế thả chúng ta đi vào để ta c h ở nhập thâm dương giới thành chương một trăm chín mươi ba kẻ yếu cầu một lần nguyệt phiếu hơn mười vị nhật du t h ầ n ép lên mà xuống cuối cùng hóa thành kim bảo thần nhân dẫm ở dạ du thần đầu lâu phía trên nguyên một đám kim bảo thần nhân tại cao kinh bên trên bầu trời quay quanh biến thành một vòng d ầ m d ạ p chẳng trịn cầm yêu còn c u ố n bọn họ vỗ cánh bay đem cái kia quốc sư thần tiêu biến thành đi ra kim long hương hỏa pháp thân bao bọc vây quanh quan sát cao kinh hoàn thành đại ngụy quốc sư thần tiêu lập tức tức giận đến phát ra cười lạnh phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười ha ha ha ha ha ha ha ha. bên trên bầu trời hương hỏa kim long thay thế hắn phát ra gầm thét chất vấn thanh âm giới nha mưu phản âm dương giới thành các ngươi vâng vâng nói ta thần tiêu tử phản bội âm dương giới thành sao hơn mười vị nhật du thần cùng nhau phát ra tiếng liền âm thanh đều nặng xếp ở cùng nhau chư vị thần hoàng có lệnh từ chúng ta tiếp quản cao kinh giới chủ không ở thời điểm chư hoàng chính là âm dương giới thành chủ cái này cũng là bọn hắn từ chư vị thần hoàng nơi đó nhận được mệnh lệnh thiên cơ tử đã vào thiên nhân ngũ suy âm dương giới thành đã mất kỳ chủ chỉ cần các châu nhật du thần xuất lĩnh bày yêu vào kinh thành liền có thể hủy diệt âm dương giới nha mở ra âm dương giới thành chi môn tiếp quản toàn bộ âm dương giới thành cùng thiên cơ tử lưu lại tất cả t h ứ nay về sau yêu tộc chính là âm dương giới thành chúa tể về p h â n không trần đạo quân mặc dù vị này lấy cơ hồ không thể địch nổi uy thế giá lâm đại ngụy liền thiên cơ tử đều không thể không ngượng bộ nhưng là thiên hạ âm thần yêu quái vẫn là bởi vì đây là bởi vì âm dương giới thành chủ tuổi già suy yếu lâm vào thiên nhân ngũ suy mới né tránh để sừng xứng đại ngụy trăm năm tất cả âm thần yêu quái vẫn là cho rằng âm dương giới thành không sợ không trần đạo quân tối thiểu không biết không có chút nào sức chống cự nếu là chư vị thần hoàng có thể kế thừa âm dương giới thành tối thiểu có thể cùng không trần đạo quân cắt sông mà cai quản quốc sư thần tiêu nghe được trên trời kim bảo thần nhân nói giới chủ không ở chư vị thần hoàng chính là âm dương giới thành chủ lúc trong n g á y mắt nổi giận h ắ n đứng ở kim điện trước đó một thân đạo bảo màu trắng chấn động chỉ thiên gầm thét im miệng cho ta bên trên bầu trời hương hỏa kim long đi theo bắt đầu đi ra một màn đồng dạng thanh âm các ngươi cũng có thể trở thành âm dương giới t h à n h chủ chỉ là n g h i ệ t s ú c cũng dám xoay người làm chủ tử chúng ta côn lôn đạo môn hậu duệ thiên nhân cao thị nhất tộc sinh ra chính là thiên địa này tri chủ chúng sinh chúa tể các ngươi bất quá chỉ là yêu nô cũng dám c á n chủ đứng ở trên nhật du thần kim bảo thần nhân nguyên một đám nhìn qua hoàng thành trên kim điện đạo nhân không nói một lời nhưng mà cái kia nhìn xem đại ngụy quốc sư thần tiêu ánh mắt không cần nói cũng biết ngươi cũng có thể tự xưng côn lôn hậu duệ hào cao thị nhất tộc dẫn đầu một cái kim bảo thần nhân đi mà ra nói ra chậm chậm dãi nói côn lôn cao thị nhất tộc thượng cổ thần nhân nhất tộc khoe miệng t o á t ra mặt mày nâng lên mang theo hài hước nhìn qua đại ngụy quốc sư thần tiêu từ ngàn năm nay có được cao thị họ người có ba không trần đạo quân cao tiện h đ ờ i thứ tư đạo tôn cao thệ chúng ta đại ngụy giới chủ c h i tôn đây đều là hạng gì tồn tại tại thế chân tiên đương đại đạo tôn giới thành c h i chủ bất kỳ một cái nào xuất hiện ở chỗ này xưng chúng ta là yêu nô vẫn là chúng ta vinh hạnh ngươi có tư cách gì gọi ta môn là yêu nô càng có tư cách gì kế thừa âm dương giới thành hán giang tay ra nhìn về phía mặt khác nhật du thần khi nào cao thị nhất tộc đi ra một cái thần tiêu người chẳng lẽ gọi cao tiêu sao lời này vừa nói ra lập tức bên trên bầu trời buộc phát m ắ t xích kiểu ồn ào cười to ở đây tất cả nhật du thần đều biết cái này cao tiêu tên gọi phía sau cố sự mà chủ tử cười ở đây tất cả dạ du thần cùng yêu cầm tự nhiên cũng nguyên một đám tiếp lấy cười như đ i ê n đầy trời yêu ma phát ra cấp độ không đủ cười quái dị thanh âm truyền lại mà xuống hóa thành mây đen cùng khủng bố bao phủ tại toàn bộ cao kinh cái tia nhật du thần sau cùng liên phát số hỏi một câu so một câu lăng lệ đem đại ngụy quốc sư thần tiêu cuối cùng một tia tỉnh táo xé rách vì vỡ nát ha ha ha ha cao tiêu cao tiêu càng là lẩm bẩm cái tên này thì càng nghiến răng nghiến lợi con mắt đều hóa thành đ ỏ bừng trong tay phất trần tách ra tầng tầng quan huy ta muốn các ngươi chết chỉ quyết vừa bấm thanh âm truyền lại từ phương lấy đại ngụy quốc sư giới nha tri chủ tri mệnh nhật du thần mưu phản âm dương giới thành t u âm n â dương giới thần luật tất cả giới nha âm quan chém giết âm dương giới thành phản địch lập tức toàn bộ cao kinh bên trong tất cả âm dương giới nha âm quan pháp sư toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không ít người tất cả giật mình không nghĩ tới quốc sư thần tiêu lúc này sẽ phát loại này mệnh lệnh cái này rõ ràng không phải một cái cử chỉ sáng suốt nhưng là quốc sư thần tiêu chi mệnh bất luận cái gì giới nha người không dám không nghe theo quốc sư thần tiêu đem phất trần hất lên trong hoàng thành biến thành ngàn âm dương đạo binh cái này đến cái khác hiện lên sau đó hóa thành màu trắng đen hình bóng xông vào thần tiêu thể nội cùng hắn nối liền thành một thể t r u n g t r u n g điệp điệp hắc bạch hình bóng xuyên qua bầu trời không ngừng xông vào thần tiêu thể nội thật giống như màu trắng đen vòi rồng quét sạch ở tại quanh người giờ khác này thần tiêu nguyên bản nhục thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa trên trán thậm chí còn xuất hiện âm dương đạo ngấn to lớn âm dương bắt quái xuất hiện ở hoàng thành bên trong mà thần tiêu chính là trung tâm h ạ c tâm hương hỏa kim long gào thét mà xuống gánh chịu lấy thần tiêu mà lên phóng hướng chân trời hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái này cao thị nhất tộc hương hỏa pháp thân trải qua sức mạnh phất chân hất lên kim long gào thét đ ô n g lòng lòng lòng to lớn âm dương đồ hướng về bên trên bầu trời nghiền ép đi trong nháy mắt liền nhìn thấy hơn mười vị nhật du thần đồng thời động thủ hợp lực đối kháng quốc sư thần tiêu cho dù như thế hơn mười vị kim bảo thần nhân vậy đồng thời hướng bên trên bầu trời rút lui về phần mặt khác tất cả dạ du thần cùng cầm yêu hoặc là trong nháy mắt sẽ rách chấn động tổn thương hoặc là cấp tốc thoát đi ra kim kiếm thần quang sắc phong từng đạo từng đạo kim quang phóng lên tận trời âm dương giới nha môn đồ theo ta hộ vệ quốc sư các phường thị âm quan pháp sư phát ra gầm thét bên trong cao kinh từng đạo từng đạo pháp khí kim kiếm sáng lên thần quang cuốn sạch lấy chút ít đạo nhân xông về bầu trời còn lại không thể dùng thần ánh sáng bao lấy mình là cùng nhau đem riêng phần mình pháp khí chi kiếm tổ hợp lại với nhau tạo thành trận pháp phóng xuất ra kim quang cùng nhau hóa thành kiếm trận phóng lên tận trời đạo nhân một cái tiếp lấy một cái chạy ra khỏi cao kinh trận pháp cấm chế cùng trong bầu trời kia dạ du thần phô thiên cái địa chim ngông yêu đánh nhau đây đều là âm dương giới nha cường đại nhất đệ tử không chỉ có lây trăm năm trước đạo môn để lại tinh huệ y n càng nhiều hơn chính là trăm năm đại ngụy bồi dưỡng mà ra bọn họ mặc dù không được đại đạo hành quyết không được trường sinh bất lão nhưng là mấy chục năm như một ngày tế luyện pháp khí tăng thêm hương hỏa lực tiện lợi khống chế pháp khí cũng đồng dạng phát huy ra chiến lược mạnh mẽ trong khoảnh khắc bên trên bầu trời kim quang nhấp nháy do yêu ma tung h à n h thỉnh thoảng có yêu ma từ bên trên bầu trời rơi xuống nện ở cao kinh kết giới phía trên thuận dịp phát ra nổ tung nổ vàng sinh ra đại hỏa hôi phi yên liên d i ệ t đạo môn đệ tử nếu là rơi xuống là trực tiếp xuyên thấu kết giới phơi thây trong thành Sát sát sát. kim quang xuyên qua chân trời không ngừng cùng yêu vật lợi cháo thiết miệng giết sạch những xúc sinh này người chết cựu hận thuận dịp tại diễn sinh、Chếp. chịu p c h bọn họ ha ha ha ha ha. mấy con yêu ma đem một người thanh niên đạo nhân chia ăn những cái này đạo nhân so với những cái kia phàm nhân ăn ngon nhiều cực kỳ xinh đẹp cực kỳ xinh đẹp sau khi ăn xong bọn chúng còn phát ra bén nhọn cười như điên tham lam cùng thị huyết chi ý không ngừng từ trong mắt sinh ra chém giết được chỗ sâu ba nguyên bản có chút sợ hãi đạo môn đệ tử nguyên một đám nhìn xem sư huynh đệ cùng trưởng bối chết ở trước mắt bị yêu ma chia ăn tâm thần hoàn toàn bị cựu hận chiếm cứ giết con mắt xích hồng mà yêu ma đổ máu là càng là điên cuồng bên trên bầu trời tất cả đạo môn đệ tử âm thần yêu quái nguyên một đám hung hãn không e ngại lẫn nhau chém giết người thi hải cùng yêu thi hải điên cuồng rơi xuống có hoàng trình cũng có không trọn vẹn mạng lớn máu tươi vây xuống đem từng mảnh từng mảnh nóc nhà nhuộn thành đỏ như máu thiên không chiến trường nhất trung tâm hơn mười vị kim bảo thần nhân riêng phần mình cầm pháp khí mạnh mẽ thi triển yêu pháp dị thuật cùng cưỡi kim long đạo nhân đánh đến túi bụi đạo nhân tiện tay chấn động mà ra chính là âm dương đổ giống như cối x a y nghiền ép mà xuống kim long há miệng chính là kim diễm quét ngang chân trời quốc sư thần tiêu hương hỏa pháp thân trải qua xác thực lợi hại nhưng là hắn rõ ràng đấu pháp kinh nghiệm kém xa những cái này nhật du thần càng không có nhật du thần loại kia hung hãn vô cùng khát máu thành tính sắc khí kỳ xuất thủ uy lực to lớn nhưng lại nhiều lần không ngừng bị đối phương tránh đi mà đối phương mười mấy người giống như một thể đồng dạng luôn có thể tìm tới hắn sơ hở cùng uy hiếp cho hắn uy hiếp rõ ràng so với đối phương mạnh hơn ra sân khí thế mười phần hắn càng đấu ngược lại càng lâm vào k h ố n cảnh cuối cùng bị hơn mười vị nhật du thần gắt gao ngăn chặn biến thành một trận kéo dài lại nhìn không ra thắng bại chiến đấu cái này khiến quốc sư thần tiêu trở nên tức giận không thôi nôn nóng khó nhịp mà loại tình huống này càng là vội vàng sao động càng là bối rối phạm sai lầm đối phương tìm được một sơ hở hơn mười vị nhật du thần đồng thời hóa hình ra bản thể mười mấy nhánh kim sắc cự điểu từ khác nhau góc độ tập kích tới kim long đầu rồng đều bị b ẻ vụn đuôi rồng cắt thành hai đoạn âm dương đổ đều bị đánh xuyên trong đó một cái chim thần màu vàng nóng thậm chí trực tiếp bắt được quốc sư thần tiêu bản thể bị kỳ dụng phất trần ngắn trở mới đem đánh lui hương hỏa lực tu quốc sư thần tiêu thở nổi lần nữa thi triển thần thống hương hỏa lực tụ tập đem hương hỏa kim long chữa trị hoàn tất ba lúc này có mấy đạo kim quang thiểm qua đối phương giẫm ở pháp khí kim kiếm phía trên cách nơi xa hướng về phía quốc sư hô to quốc sư không thể tiếp tục nữa đây là không khôn ngoan tiến hành chúng ta rõ ràng cố thủ cao kinh là có thể có được giới bia đại trận cần gì ở trên trời cùng những cái này yêu nghiệt khổ đấu một cái khác đạo nhân vừa cùng mấy con dạ du thần cùng c ầ m yêu đấu cùng một chỗ nghe được về sau lại lập tức phản đối nói không thể đã muộn chúng ta vốn liền không nên tại bên trên bầu trời cùng nhật du thần khai chiến nhưng mà một khi khai chiến lúc này tuyệt đối không thể lui ngoài thành còn có ít nhất hơn hai vạn yêu ma tại quan sát những yêu ma này toàn bộ đều đang lắc lư không biết với lui liền để sẽ để cho bọn họ nhận định chúng ta bại ngươi biết đây là cái gì hậu quả sao hiện tại nhất định phải đem bọn hắn thừa cơ đem cái này nhật du thần chém giết để tất cả yêu nhiệt g biết dọ ai mới đại ngụy chúa tể thần tiêu cùng hơn mười vị nhật du thần đấu cùng một chỗ bị hắn phân tiếng t la vừa â một Lúc này, m vị tiếng r o n Nhật、du、thần g đó h lập tức bắt Du lấy cơ ộ Không để ý âm dương đổ sức mạnh, dương để đồ âm sức trực t i p đ ụ vào âm d ư ơ nhọn g đồ p í a trên, gáy lang lệ đến cực điểm mang theo vô biên sát khí cùng tự ý đánh t r u n g quốc sư thần tiêu bản thể cái kêu nhật du thần mặc dù mất đi một cái cánh cùng một cái móng l u ố t cấp tốc rơi xuống biến thành một cụt một tay kim bảo thần nhân rơi vào dạ du thần cùng yêu cầm bảo hộ mà quốc sư thần tiêu cũng đồng thời bị yêu trào xuyên thấu lồng ngực nhưng là ở tuyệt mệnh nhất kích trước đó trong nháy mắt kịp phản ứng lợi dụng hương hỏa pháp thần trải qua thần thông đem bản thân cùng pháp thân chuyển hóa chặn lại lấy tuyệt mệnh nhất kích đây cũng là hoàn chỉnh hương hỏa pháp thần trải qua huyền bí nhất cùng nhất điểm mạnh móng v u ố t rút ra ra cái kia xuyên thấu lồng ngực cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục giống như bất tử thân nhưng là cái này nguy hiểm t r a n g diện trong nháy mắt để đại ngụy quốc sư thần tiêu e ngại kịch liệt thở hồn hện nếu như phản ứng chậm một chút vừa mới át thực đã chết nghĩ tới trước đó gặp mặt thiên cơ tử nói tới chỉ cần cao kinh không có chuyện gì đợi đến âm dương giới thành đại thành tất cả thuận dịp hết thể đều kết thúc đại ngụy quốc sư thần tiêu nhìn xem vừa mới nói rút lui người kia nói nói không sai xác thực không nên ở chỗ này cùng nhật du thần khai chiến ra lệnh tất cả mọi người rút lui sau đó hắn cũng không quay đầu lại lập tức khống chế kim long hướng về trên đời này cao kinh lui xuống ba trước đó nói quyết không thể lui đạo nhân lúc này vội vàng hướng về đại ngụy quốc sư thần tiêu bóng lưng hô to quốc sư quốc sư mà đối phương cũng không quay đầu lại cuối cùng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng ai hắn nhìn một chút bên trên bầu trời thương vong thẳng trọng đạo môn đệ tử lập tức hô lớn nói tất cả đạo môn đệ tử nghe lệnh rút về cao kinh dựa giới bia đại trận phòng thủ bên trên bầu trời từng đạo từng đạo quang mang rơi xuống nhưng mà cái kia bị huyết thực kích thích bị điên đến các yêu ma nguyên một đám đuổi sắt nhìn cao kinh nội bộ phóng đi liên tiếp truy hơn ngàn mét thẳng đến gần sát đại địa mấy chục mét thời điểm đụng vào giới bia phía trên đại trận mấy con yêu cầm trong nháy mắt hôi phi yên d i ệ t mấy cái yêu ma cường đại đêm toàn thân bốc cháy trọng thương kêu rên mà lui âm dương giới nha người lui về xem xét át cái này trong chốc lát cơ hồ thương vong một nửa người có thể khống chế pháp khí bay lên trời đ ệ tử không người nào là chân truyền bên trong chân truyền thả ra đều là đủ để trấn thủ nhất phương tồn tại nội thành người bị thương kêu rên không thôi trên đường phố thành nhóm người chạy có dập lửa có nhặt xác có đưa tin cái này l o ạ n tướng để dân chúng trong thành càng ngày càng thấp thỏm lo âu mà trên bầu trời cùng ngoài thành thì là một loại khác cảnh tượng d â m dạp c h ẳ n g c h ị t dạ du thần cùng yêu cầm xoay quanh tại thiên không điên cuồng gáy gọi gào thét phảng phất tại thông báo bọn họ đắc thắng mà ngoài thành vô số quan sát trận này hỗn chiến đám yêu quái là cảm giác có chút khó tin đầu tiên là trấn kinh trấn kinh phía dưới thì là con h ỷ quốc sư thần tiêu một lần này lui lại càng làm cho toàn bộ thần thiên phủ âm thần yêu quái nhìn rõ ràng bây giờ thần thiên phủ bộ mặt thật càng nhìn rõ ràng bây giờ c h ấ n thủ thần thiên phủ trên danh nghĩa là đại ngụy c h i chủ quốc sư thần tiêu bộ mặt thật bởi vì hắn muốn áp chế không phải phạm nhân không phải tuân thủ trật tự chuẩn mực đạo môn đệ tử mà là khát máu tham lam điên cuồng yêu ma yêu quái chỉ nhận mạnh yếu chỉ phục tùng tuyệt đối cường giả mà bây giờ thần tiêu nói cho hắn môn hắn là kẻ yếu hắn không chỉ có không có chấn áp tất cả sức mạnh không có sát phạt quả đoàn khí khái càng không có cái kia cao tiện cao thệ cao diễn trên người loại kia cao thị nhất tộc bẩm sinh chấn áp nhân gian xem tất cả vì yêu ma quỷ quái vô thượng như thế dừng lại dừng lại cùng chữ huyện một vị ngồi ở thần linh pháp giá phía trên quá cảnh yêu quái một tiếng kinh hô đứng dậy hắn từ thần linh pháp giá vào chiều lấy cao kinh trên thành nhìn tới nhìn xem cái kia vội vàng kết thúc đại chiến đây là một vị ăn mặc hoa lệ ngân văn thần bảo thân hình thon thả nữ yêu tinh phía sau có hai đầu đôi mèo rõ ràng là một con mèo yêu hóa hình mà thành yêu ma giờ phút này nữ yêu tinh biểu lộ cũng sợ ngây người hoặc có lẽ là cảm giác khó mà tin được nàng đến từ lúc nghĩ tới cao kinh bây giờ xác thực giống như nhật du thần nói tới đồng dạng trống g i ố n g âm dương giới thành chủ sẽ thiên nhân ngũ suy nhưng lại không nghĩ tới thắng được thoải mái như vậy dễ dàng như vậy đến đêm thứ nhất nàng thậm chí còn không có chính thức trình diện cái gì đều cũng còn chưa có bắt đầu đối phương thuận dị bại cung nàng giống như biểu lộ đồng thời xuất hiện ở thần thiên phủ các địa phương lớn nhỏ yêu ma trên người nhật du thần gia gia thắng cao kinh như thế t r ô n g rỗng người quốc sư kia thần tiêu dĩ nhiên là như vậy phế vật các nơi truyền đến tiếng hoan hô nguyên bản còn không dám thay đổi yêu ma quỷ quái tầng tầng hướng về cao kinh x ú g lại nơi xa một đoá tường vần trôi nổi quá ngàn vạn dặm không ngừng tới gần cuối cùng đã tới thần thiên phủ vẫn quân lộ ra thân hình đứng ở trên mây đã thấy tất cả chương một trăm chín mươi bốn chân chính thiên cung hà châu ngụy đế tống di vứt bỏ thiên tử vị đi nhưng là mọi thứ đều còn chưa kết thúc phong châu thành hoàng đại khảo thí sẽ sớm kết thúc toàn bộ phong châu các quận các huyện thành hoàng đều đã thành lập nên miếu thành hoàng hành xử chức trách của bọn hắn cùng quyền hành quản lý hắn đất phong vị trí ư u minh thần đạo sự t ì n h chấn áp quét sạch địa phương tất cả còn lưu lại yêu ma yêu ma tinh quái quét sạch nguyên bản từ âm thần hệ thống lưu lại đủ loại tệ họa tập tục chuẩn mực liên đại ngụy nam cảnh bảy châu còn dư lại ngũ châu cũng sớm trước tuyển rút ra châu thành hoàng nam vị này châu thành hoàng sẽ xuất lĩnh lấy văn v õ phán quan quỷ thần tướng quân bắt đầu đi nhậm chức những cái này châu thành hoàng có xuất từ đ ạ môn có xuất từ chư tử học cung có xuất từ môn phiệt thế gia cũng có xuất thân bần hàn lại thân có dân nhìn công đức chiêu lấy người hà châu thành hoàng chính là xuất từ chư tử học cung hôm qua hắn sẽ đến hà châu thành tại rất sớm đẩy nhanh tốc độ thành lập tốt châu thành hoàng miễu bên trong lập xuống hương hỏa thần cảnh tại hà châu lập xuống quỷ thần đại đạo toàn bộ hà châu các nơi hữu tâm tại quỷ thần đạo người nghe tiếng mà tới văn thừa quận bên trong c à n g là nhiều người đi suốt đêm hướng hà châu thành ban đêm xe ngựa nối liền không dứt ra khỏi thành đi xa các nơi đạo môn đệ tử cũng nhao nhao xuất động tể tụ châu thành chính là vì tranh đoạt phía dưới kia các quận thành hoàng vị trí các châu thành đem đồng bộ tiến hành thành hoàng đại khảo thí lúc đó hương hỏa thần cảnh bên trong xích hà nguyên quân cũng là giáng lâm tuyển định sắc phong tứ phương quỷ thần đây là nam cảnh những người khác cơ hội cuối cùng bỏ qua cái này cơ hội thật tốt muốn đợi đến lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ được người khác phạm lỗi bị giáng chức rơi thần vị đàng mà ra vị trí đến bọn họ mới có thể có cơ hội hơn nữa coi như vừa vặn đụng phải bậc này chuyện tốt cũng không có khả năng có được hôm nay như vậy nhảy lên chính là quận huyện thành hoàng một phương quỷ thần c h i chủ đạt được phía dưới huyện thành hoàng miếu quỷ thần văn lại chậm rãi chịu lên bây giờ hồ châu phong châu quỷ thần đạo tiến hành hừng hực khí thế sẽ triệt để chứng minh quỷ thần đạo cường đại mà còn toàn bộ không có âm thần đạo tai h hại trở thành quỷ thần sau hương hỏa không ngừng liền có thể có được ngàn năm số tuổi thọ có thể lập thành hoàng hương hỏa thần cảnh có thể hưởng thần đạo phú quý an bình thông qua đại khảo thí thuận dịp có thể trở thành thần linh trường sinh lâu chú thế gian t hưởng thụ hương hỏa cung phụng chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho vô số người điên cuồng mà kích động cái này tranh không phải vinh hoa phú quý tranh chính là thần đây ạ o hoàn toàn do vị trí. trước thần Hơn nhiệm linh nữa cùng đó đảm yêu quái là một cái thật sự rõ ràng hoàn toàn có thể từ người tới làm chủ hệ thống người chính là thần chính là khống chế quỷ thần đạo tồn tại bất quá cũng có thể tưởng tượng lấy được trong này cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt yêu quái chỉ có nhiều như vậy mà người lại khắp nơi có thể tìm ra chỉ ở quỷ thần đạo mà có tài năng cùng bản lĩnh người càng là nhiều vô số kể đạo môn đệ tử chư tử học cung môn thiệt thế ra chờ một chút t ế tụ tuyển mà ra đều là tự nhận là phẩm đức công đức gồm nhiều mặt người bởi vì nghe nói xích hà nguyên quân có thể nhìn ra mỗi người một đời thiện ác sự tình nếu muốn đến tranh đoạt cái này quỷ thần vị trí tự nhiên không người nào dám để có vấn đề người đến đây chán ghét xích hà nguyên quân vị này nắm giữ quỷ thần đạo đại thần bởi vậy thôi tuyển đều là đứng đầu cơ hội cùng có khả năng được tuyển chọn thậm chí ngay cả không ít tẩn dấu yêu ma tinh quái cũng hiện thân tiến đến muốn cầu một cái thần quỷ tướng quân ra tỏa trước tướng quân có thể nói nam cảnh hình thức một mảnh tốt đẹp không trần đạo quân lấy tốc độ nhanh nhất ở chỗ này lập xuống quỷ thần đạo ở toàn bộ chư tử học cung đều chú ý lấy còn lại nam châu thành hoàng quỷ thần sắc phong sự tỉnh thời điểm học cung tại đại ngụy bắc cảnh người đã ngàn dặm khẩn cấp vội vàng hướng hà châu đưa tin trời còn chưa sáng chư tử học cung bên trong liền bị kinh động học cung tế t i ể u xem xét đưa tới thư thuận dịp cũng không ngồi yên nữa xuất lĩnh lấy học cung chư tử tiến về cầu tắc điện vội vàng cầu kiến không trần đạo quân học cung tế t i ể u có chuyện quan trọng muốn bẩm báo không trần đạo quân chờ chốc lát thanh âm mở mịt hư vô từ bốn phương tám hướng lọt vào bọn họ trong thai vào đi cầu tắc điện bên trong học cung tế t i ể u cùng chư tử vừa vào cửa trước mặt liền thấy giống như tiên cảnh một dạng tràng cảnh quan g mang giống như sợi tơ giống như x u y ê n qua nội ngoại mấy tầng cửa trên mặt đất trăm hoa đua nở khắp cây c h i tử hoa thậm chí tỏa ra tia sáng kỳ dị không trần đạo quân sẽ tiến nhập một loại huyền diệu khó lường trạng thái cả người đắm chìm vào đại đạo bên trong mi tâm đạo ngân c á c h ra từng sợi đại đạo chân phủ tràn ra tại bên ngoài cơ thể trong tay thanh ngọc thư g i ả n cùng cầu tắc điện vô số cổ tịch cùng nhau cấu kết cùng một lần này cả tòa chư tử học cung cùng nhau hô hấp học cung tế t i ể u cùng chư tử thấy một màn như vậy càng là kính sợ thận trọng tới gần đám người tiến lên cùng nhau quỳ gối học cung tế t i ể u chắp tay mà nói đạo quân bác phương có biến thần thiên phủ cùng cao kinh xảy ra chuyện lớn các châu tất cả nhật du thần đột nhiên nói nhận được â m dương giới thành thần hoàng chi mệnh nói âm dương giới nha mưu phản âm dương giới thành muốn đi vào thần thiên phủ thanh trừ phản đ ị c h tiếp quản cao kinh nên đón thần hoàng các quận huyện yêu ma trừ bỏ số ít yêu ma bên ngoài cơ hồ toàn bộ phụ từ tại nhật du thần giới cờ đi thần thiên phủ chúng ta bây giờ nhận được tin tức thời điểm đoán chừng các châu âm thần yêu vật sẽ đến thần thiên trong phủ thần thiên phủ khẳng định xuất hiện đại biến Rất có tái có diễn năm đêm ó đại kinh cản thần y u triều yêu đều loạn loạn, là đại diện.、Vừa、nói đến tiền triều đại cản thần kinh yêu loạn, ở đây học cùng chư tử người người cục học chư sắc Vừa đây tử ở ặ t trắng bệnh. Ba lúc này bên trên bầu trời đột trọng trọng một bệnh. này bên nhiên Vân、Hà、cùng chuyển động. Vân Hà trọng trọng xếp phía dưới, một phong độ phiên Ba bầu Hà Hà phía phiên lúc dưới, độ xếp qua ý khí h rồi rào t nhật niên từ bên trên đi xuống, tay đứng ở không trần đạo quân quân. n đi Đêm từ tay trước mặt. đạo Đạo qua chắp h ở du thần xuất lĩnh dạ du thần cùng đẩy trời yêu cầm tề tụ cao kinh toàn bộ thần thiên phủ đã bị mấy vạn lớn nhỏ yêu ma tiếp quản đại ngụy quốc sư thần tiêu xuất l ĩ n h đạo môn đệ t ử sông ra cao kinh cùng nhật du thần tổn thất nặng nề cuối cùng e ngại mà chạy sau đó mấy vạn yêu ma đều là nhìn ra cao kinh cùng thần tiêu nội tình vạn yêu chen chúc ma tới quần ma tể công cao kinh giới bia cột múc danh giới đại trận sẽ lung lay sắp đổ không biết có thể trèo c h ố n g bao lâu thanh long đồng tử nổi lên thân hình đứng ở không trần đạo quân sau lưng nghe xong trứng mắt phế vợ cái này thần tiêu không chỉ có tội ác tài trời tâm tính khí phách thậm chí ngay cả yêu ma cũng không bằng lư đại tướng quân ngẩng đầu lên ai ra ra người quốc sư này cũng quá sợ a nếu là muốn lư đại tướng quân đi qua liền để những cái kia yêu ma biết rõ cái gì gọi là chân chính khủng bố cắc cắc cắc cắc cắc học cung tế t i ể u cùng chư tử nghe được bây giờ thần thiên phủ cùng cao kinh chân chính cục diện nguyên một đám nhìn đối phương toàn thân lạnh bước bọn họ nghĩ tới tình huống sẽ phi thường không ổn lại nghĩ đến cao kinh có âm dương giới thành có âm dương giới nhà cửa còn có quốc sư cao tiêu cùng vô số đạo môn đệ tử lại không nghĩ tới tình huống lại so bọn họ tưởng tượng suy tính bên trong ác liệt nhiều lắm cao kinh đã đến sinh tử tồn vong trình độ cao kinh hơn mười vạn nhà thần thiên phủ thế nhưng là mấy trăm vạn lê dân có người đối với cao kinh cùng thần thiên phủ tình huống hiểu rõ vô cùng một khi có sai lầm ta đại ngụy thuận dịp mất nửa bầu trời có người đã thấy thảm thiết nhất một màn kinh khủng không thể lại đến diễn năm đó đại càn thảm hóa học cung tế tự quỳ tiến lên còn xin đạo quân xuất thủ cứu ta đại ngụy bách tính không trần đạo quân lúc này mới mở hai mắt ra toàn thân tràn tán mà ra quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt thậm chí áo b à o màu trắng đều tại theo quang mang vũ động liền thân hình cũng bắt đầu tại trong ánh sáng trở nên có chút hư hào trong suốt m ở miệng thanh âm bình thản cao kinh yêu loạn chấn áp một đám yêu ma bất quá chuyện dễ ngươi bất quá ta vừa ra tay chỉ sợ loạn cùng nhau càng sâu đến lúc đó chính là nhân gian thảm họa ta cần dựa vào cái này ngàn năm học cung mới có thể bảo trụ thần thiên phủ cùng cao kinh bách tính bình yên vô sự có thể đám người trên mặt lộ ra vẻ mừng như đ i ê n vừa mới không ít người đều cho rằng cao kinh họa sẽ không thể tránh né mấy vạn yêu ma tề công cao kinh đứng đầu sức mạnh mặc dù so ra kém năm đó đại cản thần kinh yêu loạn cục diện nhưng là số lượng này lại vượt xa khỏi phải biết hàng chục ngàn người chính là vô biên không ai càng không cần nói yêu ma hơn vạn đây hoàn toàn không phải một cái khái niệm huống chi hà châu khoảng cách cao kinh ngàn dặm xa chạy tới sẽ không biết ra sao cục diện chỉ sợ trên đời cũng chỉ có không trần đạo quân mới có thể nói đi ra bậc này c h ấ n áp yêu ma bất quá chuyện dễ dàng học cung chư tử liếc nhìn nhau tế tiểu thuận dịp lập tức nói ra đạo quân cũng là ta học cung sở bái thượng cổ thánh hiển cái này ngàn năm học cung bản thân chính là đạo quân nào dám nói dựa vào huống chi ta học cung nặng tại truyền thừa cùng ngàn vạn môn đồ phía trên cái này bất quá chỉ là một tòa cung để mà thôi há có thể cùng thần thiên phủ trăm vạn bách tính tính danh so sánh học cung tế t i ể u cùng chư tử vừa mới đáp ứng không trần đạo quân ngồi ở cầu tắc điện trước đó nắm thanh ngọc thư giản tay d ơ lên cao cao nói một câu sắc phong lập tức mênh ngông quang mang nổ bể ra đến đại đạo phù văn như xiềng xích nối liền trời đất toàn bộ đài cao học cung toàn bộ bị đại đạo phù văn bao phủ to lớn học cung một trận kịch liệt lay động từ trên xuống dưới bắt đầu phát sinh dị hóa nơi này một ngọn cây q u ạ n g cỏ một viên ngói một viên đạch toàn bộ đều hướng về thần đạo pháp tác vật chất chuyển hóa những ngày này cao tiện lấy thanh ngọc thư giản nhuộm dần học cung cũng dần dần hiểu rõ cái này chư tử học cung hóa thành thần hộ pháp về sau đại đạo là cái gì là sách lao thôi diễn năng lực hoàn chỉnh hình thái một loại cường hoành đến cực điểm thần thông thần luận hoặc là khoa trương một chút có thể gọi là thiên điều một lời đã nói ra chính là miệng ngậm thiên hiến tất cả nghe được người đều không thể không tử tất cả yêu ma toàn bộ cúi đầu đây vẫn chỉ là trụ cột năng lực diễn sinh cùng thôi diễn mà ra thần luật thiên điều mới là cường đại nhất cao tiện một mực ở lại đây cũng là bởi vì lúc này không chỉ là đang đợi cơ hội đồng thời cũng là định giao mưu đồ lợi dụng lên cái này chư tử học cung hóa thành hộ pháp thần linh thần t h ô n g vừa vặn có thể khắc chế loại cục diện này kịch liệt biến hóa cùng một chỗ học cung chư tử hướng về chung quanh nhìn sang có thể nhìn thấy nguyên bản cung điện lầu cát nền đá bản hóa thành ngọc chất sơn trụ biến thành kim trụ tất cả hoa cỏ cây t ố i biến thành có linh chi vật thậm chí ngay cả cắt đá đều hóa thành kiên cố giống như kim thạch giống như tồn tại toàn bộ chư tử học cung hòa làm một thể giống như xây dựng rót tạo mà ra một kiện pháp khí trở nên lộng lây xa hoa giống như thiên thượng cung khuyết đạo quân đây là đem chư tử học cung biến thành thiên cung a có lao giả kinh hô mọi người xem cây này có người còn tưởng rằng đi tới một phương khác thiên địa một bên c h i tử hoa lá cây trở nên cao hơn mấy trượng từng đoá từng đoá c h i tử hoa như là bạch ngọc người dưới tàng c â trở nên nhỏ bé vô cùng không được ngươi nhìn cái này mây trên trời đầu làm sao càng ngày càng thấp vân quân tại dị biến xuất hiện trong nháy mắt sẽ hóa thành tầng tầng mây mù cùng chư tử học cung kết hợp lại cùng nhau mây mù từ học cung phía dưới tràn ngập mà lên cả tòa đài cao cung điện ban công toàn bộ đều lơ lưỡng học cung tế tiểu chư tử lập tức liền nhìn thấy bầu trời càng ngày càng gần tầng mây càng ngày càng thấp học cung tế tiểu lập tức nói ra không phải tầng mây trở nên thấp là chúng ta giờ khắc này ở tiếp cận thiên vân tế tử h o à n g sợ nhìn xem ngồi xếp bằng bất động không trần đạo quân đạo quân đây là mớn mang theo chúng ta cùng cả tòa học cung bay đến bầu trời bay đến thần thiên phủ phải a ở tại bên trong học cung môn đồ là phóng tới tư phương hoặc là đứng ở trước cửa cung hướng về phía dưới nhìn lại thuận dịp phát hiện phía dưới mặt đất tất cả càng ngày càng nhỏ bọn họ đã tại không trung bay bay chúng ta ở trên trời văn thừa quận văn thừa quận trở nên thật nhỏ thanh quyết đường phố bóng người trở nên càng ngày càng mơ hồ mau nhìn đó là châu thành hà châu thành có người ở trước cửa cung nhìn dưới cầu thang nhìn vậy mà thấy được hà châu thành chúng học cung môn đồ kinh hô phía dưới nhìn xem chung quanh biến hóa tất cả con mắt cũng không dám nháy một lần thanh ngọc thư giản tự động rời đi cao tiện h tay về tới cầu tắc điện trên giá sách cùng mặt khác tất cả thư giản lũy thế cùng một chỗ quan g mang ngưng kết sách lao lại một lần nữa xuất hiện ở không trần tử trước mặt chỉ là lần này hắn người mặc cổ xưa lại thánh khiết vải bố bạch đi rỉ hướng về phía không trần đạo quân hành lễ trên đời không thể không có chuẩn mực thần linh không thể không có thiên luật chúc mừng đạo quân không trần đạo quân đứng dậy đi ra cầu tắc điện bên ngoài bên ngoài đã là nói nhăng nói cội sương mù không ngừng hướng về bên trong học cung bộ tràn ngập tới bao phủ ở mỗi một cái người bên cạnh sáng sớm mặt trời dâng lên kim sắc quang mang vẩy trên tầng mây cũng vẩy vào chư tử học cung hóa thành trên thiên cung thiên cung lơ lửng mà lên xuyên vân m à qua hướng về thần thiên phủ đi chương một trăm chín mươi lăm định đại ngụy bắc cảnh theo giới hà một đường xuyên qua các châu tiến về thần thiên phủ trên đường ven đường không ít sớm ngày nông phu sẽ vác q u ố c đi ở bờ ruộng bên trên nông phụ dẫn theo thùng nước từ trong nhà đi ra trong thôn trang từng nhà mở ra đại môn g à vịt đuổi ra cửa sân tiền ồn ào tuyên cáo đêm tối cùng ban ngày giao thế ngôi ở cửa thôn tán gấu lao hán thanh niên trai tráng trong đó đột nhiên có một người nhìn về phía bầu trời đột nhiên đứng lên chỉ bầu trời hoảng sợ nói đó là cái gì đám người vội vàng đi theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới vừa vặn nhìn thấy bầu trời bên trong vân hải mênh mông bên trong một tòa thiên cung thần cung như ẩn như hiện còn có thể nhìn thấy trên đó có bóng người lấp lóe bang đòn gánh cùng cái q u ố c rơi trên mặt đất người người đều là trợn mắt hốc mồm thần tiên trên trời đây là trên trời thần tiên cung điện a thiên cung chúng ta đây là nhìn thấy thần tiên nhanh lên cầu thần tiên ra ra phù hộ nhưng là chỉ trước mắt cái kia thần tiên cung điện lại lần nữa chui vào trong mây biến mất không thấy gì nữa trên thiên cung không trần đạo quân ăn mặc một bộ bạch tí từ cầu tắc điện đi ra ven đường toàn bộ chư tử học cung đều cũng phát sinh biến hóa từng t ò a vách tường biến thành chân chính chu ngọc kim ngói dưới chân đạp trên ấm bạch ngọc từng t ò a đại môn trở nên càng thêm rộng lớn to lớn đủ loại thần thú tiên lân hoa văn cùng pho tượng cũng xuất hiện ở các nóng á c h dễ thấy nhất chính là một gốc kia cái cây cùng hoa cỏ đều bị linh v ậ n khác đã hóa thành đủ loại nhân gian khó gặp kỳ cảnh linh vật không trần tử một đường đạp trên mây mù mà ra trên người linh quang vẫn như cũ chưa từng tán đi sau lưng xa xa đi theo học cung tế t i ể u cùng chư tử số lớn chư tử học cung môn đồ kính sợ thối lui túi người trào tránh lui tránh ra cuối cùng không trần tử đứng ở học cung trước cửa dọc theo nấc thang hướng đám mây túi xuống khám đi sau lưng ăn mặc học cung môn đồ bảo phục đệ tử đứng một loạt lại một sắp xếp nhìn xem tiên nhân bóng lưng tất cả chư tử học cung người đều cảm giác phảng phất giống như trong n g ộ n trong nháy mắt chư tử học cung hóa thành trên trời cung điện bậc này trong n g ộ n cũng không dám tưởng tượng thần thông tiên thuật liền đã hiện ra ở bọn họ trước mắt giờ khác này bọn họ cảm giác mình phảng phất sẽ không còn là phạm nhân mà là đi theo không trần đạo quân cùng một chỗ leo lên tiến giới từ đó tiêu g i a o tự tại thư lão vân quân l ư đại tướng quân thanh long đồng tử đều là xuất hiện ở sau l ư n g hán vân quân mở miệng nói ra sau nửa canh giờ liền có thể đến thần thiên phủ lư đại tướng quân cặc cặc cười không ngừng những ngày này dành đến nhàm chán giờ phút này lại lại xảo trá ác đồ đưa tới cửa hắn cực kỳ hưng phấn thư lão là cùng không trần đạo quân nói đến tòa thiên cung này chỗ đặc t h ủ thiên cung có thể lập phía dưới thiên điều bất quá thiên điều chính là pháp tắc trật tự cho nên phải thu thập thiên hạ đại đạo pháp tắc lực lượng mới có thể thôi diễn mà ra hiện nay có thể sử dụng chính là từ thiên đ i ề u bổ sung mà đến thần luật cùng miệng ngậm thiên hiến thần thông không trần t ử gật đầu một cái trước mắt hai thứ này sẽ đủ ngày sau thiên cung liền do thư lão xử lý lần này đi cao kinh toàn bộ đại ngụy yêu ma yêu ma tinh quái đều tụ tập nơi này ngược lại là bất chuyện ánh mắt xuyên qua tầng mây từng tầng từng tầng vân hà phía dưới đại điệu bên trên một tòa lại một tòa thành chỉ không ngừng từ dưới chân lướt qua dãy núi chập trùng dòng sông mối lượn g không đến bao lâu thần thiên phủ sẽ thấy ở xa xa cao kinh bên ngoài kinh thành mặt tường thành sụp đổ hơn phân nửa nhưng là giới bia đại trận vẫn còn ở tầng kia cường hãn mà ngoan cố màu xám nhạt kết giới vẫn như cũ bao phủ tại cao kinh thành phía trên ánh sáng mặt trời dâng lên chiếu vào đại địa có thể nhìn thấy từng vị võ nghệ cao cường cấm vệ tại âm dương giới nha đạo nhân dẫn đầu phía dưới tạo thành nguyên một đám trận hình dựa vào kết giới đại trận đối ngoại trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người hoặc sừng sững ở trên tường thành hoặc đứng tại sụp đổ trên tường thành trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu pháp khí cùng yêu thuật va chạm dấu vết còn có vô số cô nhân tộc cùng nhân vô số yêu mỗi a ban đêm bắt đầu, cái này mấy vạn yêu ma, mai cho đến trời sáng không ngừng vây công lấy cao thi từ bắt trời một từng hại. cho không kinh, khác chưa Bởi cái vì vạn vây ngừng ngừng. này đến sáng công đêm đầu, yêu mấy m lấy một lần công kích giới bia đại trận tiêu hao đều là âm dương giới nha dự trữ hương hỏa thần tiền như là biển tiền nhang đèn ném xuống không ngừng duy trì lấy màu xám nhạt kết giới vận chuyển nhưng là nhiều khi hương hỏa thần tiền cũng không kịp chuyển hóa giới bia đại trận sức mạnh cũng đã gần như nguy cấp chuyển hóa tốc độ không đổi kịp tiêu hao tốc độ thường xuyên một nơi nào đó xuất hiện lỗ hổng có chút yêu ma thừa cơ tập kích mà vào sau đó âm dương giới nha đệ tử cùng đại ngụy cấm vệ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ngăn chặn lỗ hổng hơn mười vị nhật du thần xuất lĩnh lấy riêng phần mình dưới cờ âm thần yêu quái không ngừng công kích và tìm kiếm giới bia đại trận ngược điểm có từ dưới đất đào hang có từ trên trời đánh có trực tiếp xuất trận chấn động những cái này tưởng thành chính là mặt đất đại yêu đến yêu thuật lực lượng rung sụt vùi lấp m à âm dương giới nha người cùng đại ngụy cấm vệ là không ngừng đem những yêu ma này xua đuổi đồng thời sát thương lực lượng của bọn chúng nhưng là có thể nhìn thấy thế cục sẽ càng ngày càng nguy cấp cùng gấp gáp giới bia đại trận chưa từng xuất hiện vấn đề nhưng là cũng chịu đựng không được trên trời dưới đất mấy vạn cái điểm đồng thời phát ra công kích đoán chừng liền xem như thiên cơ tử cũng không nghĩ tới thần tiêu có thể đem cục diện chuyển biến xấu đến loại trình độ này dẫn tới mấy vạn yêu ma loại chiến trận này đến đây vây công cao kinh hắn đem một nửa âm thần yêu ma tám đại thần hoàng toàn bộ phong tỏa ở trong âm dương giới thành còn dư lại một nửa nguyên bản đều ở thần tiêu k h ô n g chế bên trong xem như lưu cho thần tiêu sức mạnh cùng nội tình đồng thời uy hiếp ngăn chặn không trần đạo quân bộ pháp lưu lại toàn bộ âm dương giới nha cùng đạo môn sức mạnh dùng để ngăn được yêu ma cùng k h ô n g chế lại toàn bộ cao kinh còn có đại ngụy hoàng đế c h ấ n an thiên hạ thế cục không nghĩ tới bất quá trong n g á y mắt biến thành cảnh tượng như vậy b ở y yêu chư ma vây công cao kinh s u ố t cả đêm cũng không thấy bên trong âm dương giới thành động tĩnh càng là như thế lấy các châu nhật du thần làm chủ các yêu ma thì càng cho rằng âm dương giới thành chủ là thật lâm vào thiên nhân ngũ suy bên trong sẽ bất lực can thiệp ngoại giới thậm chí đã chết trong hoàng thành âm dương giới nha tổng nha đi xuống xem một chút nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào có thể không thể tiến vào âm dương giới thành mở ra cửa vào đại ngụy quốc sư thần tiêu nôn nóng bất an không ngừng phân phó dưới người phải to lớn âm g i ế n g nhìn qua thật giống như thông hướng âm t à o địa phủ vực sâu hang lớn chẳng qua hiện nay âm dương giới thành phong bế bất luận kẻ nào tiến vào âm dương giới thành đều có nguy hiểm to lớn nguyên một đám bỏ xuống phải người đều cũng không nhìn thấy đi lên nước qua liên tục đi xuống mấy đợt rốt cục có người leo lên bất quá giờ phút này trên người sẽ vết thương chẳng chịt là loại kia toàn thân nóng bỏng vết thương nhưng lại mang theo một cô yêu ma dị hóa sức mạnh quốc sư thần tiêu liều mạng lao đến vội vàng hỏi thế nào âm dương giới thành phía dưới có động tinh sao đạo nhân này nuốt đan dược về sau nói ra phía dưới một mảnh hỗn loạn tất cả âm đèn toàn bộ dập tắt ngũ thải ban lan quang mang không ngừng tới phía ngoài c h à n g ra bị tiêm nhiễm được chính là lập tức hóa thành yêu ma rơi vào vô tận vực sâu bên trong tuyệt đối không thể lại phái dưới người phải ba lúc này ai số dưới chỉ có chết ở phía dưới một cái kết quả đại ngụy quốc sư thần tiêu nghe được c h à n g diện này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng điều này đại biểu bên trong âm dương giới thành biến hóa sẽ cực tốc phát triển không bao lâu thiên cơ tử âm dương luân hồi đại đạo át hẳn là có thể đại thành tốt tốt tốt âm dương luân hồi giới liền muốn thành liền muốn thành hắn lập tức căn dặn bên người tất cả âm dương giới nha đại pháp sư mệnh kiến h cho mọi người đều cho ta giữ vững tuyệt đối không thể để bên ngoài những cái kia yêu nghiệt xông tới không tiếc bất cứ giá nào giới chủ thông thiên đại pháp lập tức phải thành mặt khác âm dương giới nha người còn chưa kịp đáp lại lúc này trên trời át chuyển đến động tĩnh bên trên bầu trời tầng tầng vân hải phá mở lộ ra thiên thượng cung khuyết một góc ba cái thứ nhất cảm nhận được chính là trên trời nhật dạ du thần cùng rậm rạp chẳng chịt yêu cầm nguyên một đám phát ra kinh khủng hoảng sợ tiếng k ê u nhao nhao né tránh to lớn hình bóng từ không trung hình chiếu xuống tới bao phủ ở toàn bộ bên trong cao kinh chuyện gì xảy ra trên trời mau nhìn trên trời trong tường thành bên ngoài bất luận là người hay là yêu ma lập tức chú ý tới bên trên bầu trời vội vàng chạy thuộc mạng yêu cầm tiếp theo chú ý tới c h â cảng cao hơn bên trên bầu trời động tĩnh tại tầm mắt của bọn h ắ n bên trong một tòa thật to thiên cung thần điện từ cựu thiên vân hải bên trên hạ xuống tới đến tại cao kinh phía trên trên thiên cung một thanh âm truyền xuống đám mây định thanh âm những nơi đi qua nghe được thanh âm này vạn vật sinh linh lập tức dừng lại trong tay bên trên bất kỳ động tác gì đầy trời dạ du thần yêu cầm không thể động đậy nhao nhao từ trời rơi xuống thần tiêu không có chờ được hắn muốn mang theo âm dương luân hồi giới mà ra thiên cơ tử ngược lại chờ đến không trần đạo quân c h ư một trăm chín mươi sáu miệng ngậm thiên hiến ra lệnh một tiếng vạn vật hữu linh chúng sinh đều là hóa thành đứng im toàn bộ cao kinh chỉ còn lại có tiếng gió còn có bay trên trời chim không ngừng rơi xuống tiếng xé gió hơn mười vị nhật du thần cũng cùng nhau bị định trụ giờ phút này dọa đến hồn phi phách tán toàn thân yêu lực khuyết tán cực lực dãy r i ụ a cái cuối cùng cái từ hình người biến thành kim bảo nhật du thần phát ra một tiếng ngọn gáy toàn thân cánh chim màu vàng không ngừng lan tràn cánh khổng lồ rẽ rụa mà lên hóa thành yêu thể thể lúc này mới thoát ly k h ô n g chế sau đó từng vị nhật du thần chim muốn rách cả mí mắt trợn tròn mắt nhìn lấy thiên khung phía trên nhìn xem không ngừng giảm xuống ép xuống xuống thiên cung thần khuyết bọn họ cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng mây mù còn có trong đó như ẩn như hiện tiên h cung dưới đáy nguyên một đám vô cánh mà chạy từ đó muốn thoát đi thiên cung thần khuyết ép xuống xuống bóng tối phía dưới đại địa phía trên nguyên một đám đầu lĩnh hình đại yêu nhìn thấy tình huống này có bắt t r ư ớ c dạng liên tiếp hóa hình mà ra giống ngao từng con to lớn yêu ma bản tướng sừng sững tại đại địa phía trên giờ phút này hoảng sợ hướng về bên trên bầu trời nhìn lại ẩn ẩn sẽ đoán được đến tột cùng là ai tới nhưng mà vây quanh toàn bộ cao kinh tường thành kết giới bên ngoài hơn hai vạn yêu ma giờ phút này lại động một cái cũng không thể động biến thành từ đầu đến đuôi pho tượng chỉ có trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi cùng lúc đó càng nhiều dạ du thần cùng yêu cầm từ không trung rơi xuống phía dưới rốt cục gần sát đại đ ị a thung thung có yêu cầm trực tiếp rơi trên mặt đất hóa thành b à i thi vênh long có rơi đập tại giới bia đại trận kết giới phía trên hóa thành bụi b ộ c phát ra to lớn nổ vang coi như cường hạn nhất yêu ma từ mấy ngàn thước không trung rơi xuống phía dưới cũng nguyên một đám bị trọng thương đáng sợ hơn là cái kia một lệnh cấm chỉ sức mạnh vẫn như cũ quấn quanh tại bọn họ trên người để bọn hắn không thể thoát khỏi lúc này trong hoàng thành đại ngụy quốc sư thần tiêu trong tay phất t r ầ n hất lên kim long pháp thân chấn động mà ra mới từ bị định trụ trong trạng thái hồi tỉnh lại là ai rốt cuộc là ai dẫn theo hồi phục â m dương giới nha các đại pháp sư vội vàng xông ra bên ngoài ngửa đầu liền thấy trên mây thiên cung đại ngụy quốc sư thần tiêu đầu tiên là giật mình sau đó lập tức nghĩ tới điều gì thốt ra không trần đạo quân mặt khác giới nha đại pháp sư nguyên một đám cũng kinh hô lối ra Vào một khí lạnh. không trần đạo quân đến có người lập tức phản ứng lại giờ phút này không có chút nào cảm thấy kỳ quái đã sớm nên nghĩ tới mấy vạn yêu ma vây công cao kinh trọng đại như thế sự tình không trần đạo quân không có khả năng không trình diện còn có người ngay sau đó đem những yêu ma này đột nhiên đến giới thành thần hoàng thần chỉ không trần đạo quân đến giới hà cùng một chỗ bừng tỉnh đại ngộ kết thúc kết thúc nguyên lai、like、đây mới là giới thành thần hoàng âm mưu đây mới là tính toán của bọn hán bọn họ muốn đem không trần đạo quân dẫn tới để không trần đạo quân đến cùng giới chủ đánh nhau cuối cùng phá mở âm dương giới thành để bọn hắn tìm tới thoát khỏi giới chủ trói buộc cơ hội đại ngụy quốc sư thần tiêu cũng nghĩ đến những cái này lúc này thân thể đều đang phát run không biết là sợ hai vẫn là bị cái kia thần hoàng tính toán chỗ phẫn nộ phất trần lui về phía sau hất lên trực tiếp đem một tòa cây cột đánh sập cả tòa đại điện lập tức đổ sổ xuống hắn tức giận gào thét những cái này chó nô làm sao dám dạng này bọn họ làm sao dám dạng này bọn họ cho rằng đưa tới không trần tử bọn họ liền có thể sống sao giới chủ cùng không trần tử đều muốn bọn họ chết đám người nói chuyện thời điểm vẫn như cũ con mắt đều cũng không nháy mắt hướng về bầu trời nhìn chăm chú vào không trần đạo quân đến cùng hắn b ư ớ c kế tiếp động tác một đám âm dương giới nha đạo nhân bọn họ tưởng tượng qua không trần đạo quân sức mạnh chỉ cường đại tại thế chân tiên vĩ lực nhưng khi nhìn thấy cái kia to lớn thiên cung g á n g lâm mới mở miệng át định trụ toàn bộ cao kinh trong ngoài trắng cảnh vẫn là bị cái này khủng bố được khó có thể tưởng tượng chẳng cảnh cả kinh tâm thần động đung đưa đó là phàm nhân đối không thể chống đối sức mạnh tự nhiên sinh ra sợ hãi từ bọn họ cái góc độ này vừa vặn ẩn ẩn có thể nhìn thấy thiên cung thần khuyết trước cửa từng đạo từng đạo bóng người thiên vân phía trên thiên cung trước đó t ừ n g kia ánh mắt hướng về nhân gian đại địa bị ánh mắt để mắt tới tất cả yêu ma yêu ma tinh quái là cân nhắc cảm giác bầu trời sụp đổ nguy cơ để lên đầu đi theo ở không trần đạo quân sau lưng học công tế tựu cùng chư tử giờ phút này đứng ở trên mây bầu trời tiền cũng nguyên một đám kích động toàn thân run rẩy bọn họ lần thứ nhất minh bạch n h â n tộc nguyên lai có thể cường đại như thế quan sát khống chế mọi việc trên thế gian ba trước đó tất cả kinh hoàng bất an tất cả đối yêu ma e ngại giờ phút này thoạt nhìn lại như vậy buồn cười kể từ hôm nay chính là n h â n tộc nắm giữ đại địa cùng nhân gian thời đại ngàn năm yêu ma họa là thời điểm nên rút lui những nhiệt g xúc này bọn chúng tử kỳ sắp tới bọn họ lúc này mới thật sự biết tại thế chân tiên giá trị là cái gì mới hiểu được vì sao đề cập những yêu ma này yêu ma tinh quái thời điểm cho dù là mấy vạn số lượng cũng như thế chẳng thèm ngó tới thiên cung cùng không trần đạo quân một đến cái kêu tất cả làm loạn yêu giờ phút này đều là bất quá chỉ là đợi làm thị x ú c vật bối rối chạy thuộc mạng nhật du thần cùng yêu ma hình người ở trong mắt bọn họ nguyên một đám sợ hai chạy giống như chó nhà có tang đứng ở trước mặt nhất bạch c h thần nhân lúc này động ánh mắt đầu t i ê n hướng về chính là điên cuồng chạy thuộc mạng nhật du thần nhật du thần mãnh liệt trực tiếp cũng cảm nhận được không trần đạo quân ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn nguyên một đám quay đầu đống nhiên quay đầu vũ cánh tháo chạy đồng thời động tác chỉnh tệ như một hướng về trên thiên cung nhìn lại mây mù tầng tầng phía trên một cái bạch dĩ thần nhân ánh mắt giống như thiên địa ý chí giống như ép xuống xuống tới thật là thật là không trần đạo quân nhìn thấy thân ảnh kia có nhật du thần miệng chim bên trong phát r a bén nhọn khủng hoảng hò hét hắn tại sao có thể dạng này giới chủ cùng hắn phân chia nam bắc mà trị hắn tại sao có thể vượt giới mà đến một cái khác nhật du thần chim g ầ m thét trốn trốn còn dư lại nhật du thần liền nói chuyện thời gian đều không có chỉ có một cái này tâm tư ba lúc này nói không có ích gì đừng nói là bọn họ liền xem như chủ tử của bọn hắn tám đại thành hoàng t ử bên trong âm dương giới thành chui mà ra cũng vô ích không trần đạo quân ánh mắt đạo mạc toàn thân bạch sắc quang mang không ngừng hướng về bên ngoài tràn lan và cả tòa t h i ê n cung nối liền cùng một chỗ mắt con ngươi nháy một cái chậm chạp mở miệng đại ngụy âm dương giới thành nhật du thần không tuân thủ thần quỷ luật không tôn thiên địa chi đạo chết một lời đã nói ra cái kia sức mạnh chấn động mà ra thanh âm hùng vĩ đến giống như thiên địa tại cùng nhau la lên càng tựa như hồng trung đại lữ t r u n g lớn gõ vang ở tất cả mọi người bên thai quanh quẩn tại tất cả hữu linh chúng sinh hồn phách bên trong một lần này mở miệng không phải châm vào toàn bộ cao kinh nội ngoại hữu linh chúng sinh mà vẹn vẹn chỉ là châm vào chạy trốn bay khỏi nhật du thần cái kia hơn mười vị nhật du thần lúc này mới chính thức cảm nhận được miệng ngậm thiên hiến sức mạnh cái kia lực lượng trực tiếp từ hồn phách chỗ sâu diễn sinh mà ra thôn vệ bọn họ linh phách cùng tất cả đó là chân chính nói để cho ngươi chết ngươi thuận dịp phải chết đây là thiên muốn ngươi vong chỉ nhìn thấy bay ở bầu trời đi xa cánh vàng nhật du thần chim liền sau cùng kêu thảm cũng không kịp phát ra hắc á m từ con ngươi khuếch tán trải rộng toàn thân đầu tiên chết đi chính là h ồ n phách sau đó yêu thể mất đi tất cả sinh cơ từ không trung rơi xuống một màn này doa đến phía dưới chạy trốn yêu ma hình người cùng trong thành âm dương giới nha đạo nhân hồn phi phách tán mở nói đùa cái gì đại ngụy quốc sư thần tiêu cũng hù dọa liên tục lũi về sau giờ phút này nội tâm chân chính tuân gia sinh ra đối không trần tử vị này trong truyền thuyết chân tiên sợ hãi tay đều không cần thay đổi nói chết liền có thể để cho người ta chết đây rốt cuộc là cái gì tiên thuật thế gian còn có thể có bậc này sức mạnh ha ha ha ha đây chính là thần tiên cho rằng như vậy bá đạo mà không nói pháp t ắ c sao bọn họ cảm giác phảng phất cũng có thể cái kia nhật du thần sau cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi không có bất kỳ động tác nó i chỉ là một chữ tử người thuận diệt chết đây là bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi sức mạnh cũng là bọn hắn sợ hãi nhất sức mạnh nhưng mà trên thiên cung thần nhân còn chưa kết thúc ánh mắt lần nữa xây dịch một lần này nhìn về phía là nhật du thần dưới cờ nanh vuốt dạ du thần dạ du thần chết ánh mắt rơi xuống những cái kia thụ thương bị định trụ dạ du thần phát ra sau cùng la lên cùng tê minh kịch liệt dãy rủa mà lên tử vong để bọn hắn bạo phát ra lớn nhất sức mạnh thậm chí có mấy con thực dãy rủa mà lên hướng về trên trời phóng đi phảng phất chỉ cần chạy nhanh cái kia chữ tử át đuổi không kịp bọn họ nhưng mà mọi thứ đều chỉ là bọn hắn mơ ngộng háo huyền thanh âm quanh quẩn tại đại địa từ gần tức xa một tầng lại một tầng hát rực yêu điểu con n g ư ờ i hóa thành h á cám thế gian bách tính sợ hãi nhất thần linh dị thú trong khoảnh khắc toàn bộ mất đi sinh cơ một lần này những cái kia hóa hình yêu ma trốn được nhanh hơn còn lại định trụ yêu ma liều lĩnh buộc phát cả người yêu lực dù là đốt xương bạo liệt mà ra yêu thể vỡ ra cũng phải tránh thoát trói buộc được bọn họ sức mạnh loài yêu cầm chết lấy cao kinh làm trung tâm hóa hình mà chạy cầm yêu cùng định trụ điệu yêu tử vong thật giống như như vòng xoáy vậy đem bọn hắn c u ố n vào còn dư lại loài thú hóa thành yêu ma hình người trực tiếp q u ỷ xuống hướng về bầu trời kêu rên gào thét không trần đạo quân vượt qua chúng ta một mạng chúng ta cam v ị dưới trướng nô buộc nguyên một đám trực tiếp q u ỷ xuống dập đầu vương tha chúng ta c ầ u không trần đạo quân vương tha chúng ta có yêu ma khóc ròng ròng chúng ta sai chúng ta đều là bị nhật du thân bức hiếp mà đến a có yêu quái cao giọng la lên thê lương thanh âm xuyên thấu chân trời nhưng mà trên trời tiên thánh không có thương hại chút nào phun ra chỉ có lệnh như băng một câu giống như thiên mệnh cố định tẩu thú loài chết bất luận quỳ xuống cầu xin tha thứ vẫn là bị định trụ yêu ma cùng nhau chết đi một lần này tất cả đến đây tham dự vây công cao kinh yêu ma yêu ma tinh quái chết hơn phân nửa cũng tử vong sợ hại nhất làm người ta sợ hại nhất tràng diện cái kia đem cao kinh vây k h ố n đến cực kỳ chặt chẽ yêu ma yêu ma tinh quái một tầng lại một tầng chết đi biến thành thi thể đùng đùng không ngừng ngã xuống cảm giác kia liền tựa như gặt lúa mạch giống như giờ k h ắ c này cao cao tại thượng âm thần yêu quái chính là bị thu gặt đối tượng một màn này ngay cả đứng ở trên tường thành kết giới bên trong đạo nhân đám sĩ tốt cả đám đều cảm giác lạnh cả người bởi vì một màn này thật là đáng sợ dù là chết chính là yêu ma vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy đáy lòng rụt rè sinh mệnh thật giống như tùy ý phá hủy thu hoạch cơ giới thảo yếu đuối như thế không chịu nổi đến một bước này đất hai mênh n ô n g phía trên ngoài thành vô tận thi thể bên trong nhưng như cũng còn có yêu ma đứng vững những thứ này là rán g i ế t dị loại loài hóa thành yêu ma trên trời thần nhân một lần cuối cùng mở miệng một đám vây công cao kinh thần thiên phủ yêu ma yêu ma tinh quái loài chém tất cả toàn bộ thiên địa đều yên lặng ngoài thành lại cũng không nhìn thấy một cái còn sống thân ảnh chỉ có chết đi thi hải cao kinh cùng thần thiên trong phủ bên ngoài lấy vạn đếm hết yêu ma xóa bỏ không còn chương một trăm chín mươi bảy âm dương giới mở cao vút thần sơn tượng thần to lớn chân núi kinh thành tường thành đổ sụp yêu ma yêu ma tinh quái thi thể thật giống như vô số tấm bảng gỗ va chạm kẽ ngã về sau hướng ra phía ngoài khuyết tán trồng chất xuất từng vòng từng vòng chết một vị cầm trong tay pháp kiếm đạo nhân tựa ở đổ sụp nửa bên tường thành phía trên mở miệng tất cả đều chết hết thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng mình đã có thể mở miệng nói chuyện dù là trói buộc được trên người bọn hắn sức mạnh đã biến mất tất cả mọi người vẫn là không n ú c n í c sau một hồi lâu đám người mới phát giác tất cả hết thể đều kết thúc nguyên một đám hướng về phía trước phóng ra từ kết giới bên trong đi ra ngoài tất cả lớn nhỏ yêu ma thi thể trên người hiếm thấy có cái gì vết thương trí mạ n g cửa nhưng là át chết như vậy ở tại bọn hắn cho rằng cao kinh lập tức phải thủ không được thời điểm trong nháy mắt tất cả cũng đã kết thúc tất cả bây giờ tới quá không kịp đề phòng đám người lúc này mới nhớ tới một màn này đầu ngườn ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong thiên cung thuận dịp phát hiện hắn sẽ càng giảm càng thấp mang theo tầng tầng vân hà từ từ tới gần cao kinh trong hoàng thành quốc sư thần tiêu nhìn thấy ngày đó cung chậm rãi rơi xuống sẽ biết rõ không trần đạo quân bức kế tiếp muốn làm gì thần tiêu quốc sư nhìn xem cái kia thiên không phương hướng không ngừng lui về sau nhìn qua chật vật mà nghèo túng mấy ngày nay phát sinh đủ loại sự tình đem tự tin của hắn cùng tiêu ngạo toàn bộ phá hủy đối mặt với những người khác hắn còn có thể ngoài mạnh trong yếu ngụy trang cái kia cao cao tại thượng tư thái giờ phút này đối mặt cái này mang theo ép lên tất cả vì thế mà đến không trần đạo quân nó yếu ớt giống như trẻ con hải đông chơi trò chơi đóng vai gia đình hán gân giọng đem trong tay phất trần lung tung vung vẩy bộ pháp l o ạ n liền cùng uống rượu say giống như hoàng đế trốn yêu nô phản cuối cùng liền cái này cao kinh ta cũng thủ không được sao thần tiêu liên tiếp lui về phía sau đụng vào thành cung phía trên lại đột nhiên nghĩ tới âm dương giới thành chủ cuối cùng giao cho đồ vật của mình lập tức từ trong ngực lấy ra một mai cổ điện thạch lệ làm cho bên trên chính diện viết âm dương luân hồi trái lại mặt khác thì là hữu minh c h i chủ đây là giới chủ c h i lệ thần tiêu vội vàng hướng về âm dương giới nha tổng nha chạy tới lần nữa đến gần cái kia to lớn vực sâu hang lớn từ cái này hang lớn xuống dưới chính là trực tiếp đến âm dương giới thành đại môn mấy vị giới nha pháp sư cũng đi theo đại ngụy quốc sư thần tiêu tiến lên cũng nhìn ra lúc này thần tiêu không bình thường n h o nhao khuyên nhủ nói quốc sư chuyện không thể làm không trần đạo quân sẽ hủy diệt tất cả xâm phạm yêu ma bây giờ đại cục đã định ta cao kinh cũng thoát ly nguy cơ chớ có lại lên sự đoan lập tức có người gấp nói theo không sai có chuyện gì giới chủ lão nhân ra tự có an bài một người khác cũng mở miệng ta đại ngụy âm thần hệ thống sẽ triệt để sụp đổ trận này đánh cược là không trần đạo quân thắng quốc sư ắt dừng ở đây a nhìn lấy quốc sư thần tiêu bóng lưng trận này đại đạo chi tranh kết thúc quỷ thần đạo mới là nhân tộc tương lai lại cũng không có yêu ma h o ạ dạng này chẳng lẽ không được sao quốc sư người cũng là người a quốc sư thần tiêu nghe được câu này đ ỗ n g nhiên quay đầu trực tiếp nhất phất trần vung ra ánh sáng rực rỡ âm dương đổ theo phất trần xoay tròn mà lên to lớn sức mạnh thoát ly mà ra trực tiếp đem cái kêu mở miệng nói không trần đạo quân thắng đánh cuộc giới nha pháp sư đẩy đi ra trên không t r u n g ép thành m ộ t m i ệ n g rất nhiều cùng quốc sư thần tiêu cả một đời trung thành cảnh cảnh đạo nhân giờ phút này bước chân lập tức ngừng nguyên một đám mở to con mắt không dám tin nhìn xem thần tiêu thần tiêu trước đó mặc dù bạo ngược vô độ nhưng là đây chẳng qua là châm vào phạm nhân đối với bọn hắn những cái này đạo môn đệ tử vẫn có độ tối thiểu chưa từng có dạng này bởi vì khuyên đ ủ liền giết chết bên người những cái này đạo môn tầng cao nhất nhân vật thần tiêu con mắt đều đã biến thành xích h ồ n g giống như một chỉ sư tử giống như cuồng nộ gào t h é t im miệng cho ta hắn ánh mắt đảo qua đi theo mình nguyên một đám người các ngươi có phải hay không cũng muốn phản bội ta phản bội đại ngụy phản bội âm dương giới thành nhìn thấy đám người không lên tiếng nữa thứ nhất bên cạnh quay người vừa l ầ m b ầ m lầu bầu nói ta không thể thua âm dương giới thành không thể thua giới chủ càng không thể thua cao kinh là của chúng ta đại ngụy cũng là của chúng ta hắn nắm lấy âm dương giới chủ chi lệnh từng bước một bước qua còn quân giới thành cửa vào xây lên quảng trường cùng sàn nhà đến gần vực t h ẳ m bên bờ trên tay âm dương giới chủ chi lệnh không ngừng phun phóng ra quan mang dưới chân vực thảm hắc cám giống như nước một dạng dâng trào xuất vực sâu hang lớn bên trong màu đen không ngừng lan tràn nước giếng giống như hướng về phía trên dâng trào đó là nguồn gốc từ tại hưng hỏa linh phách yêu huyết dung hợp là một m thể phảng phất lắng động tại cựu tuyển u minh dưới đáy suối nước kinh khủng biến hóa cho toàn bộ cao kinh người mang đến để cho người khiếp đảm cảm giác cảm giác này so trước đó yêu ma vây công cao kinh càng khủng bố hơn t h ư ợ n như là nguồn gốc từ tại hồn phách bản năng sợ hãi nhìn thấy quốc sư thần tiêu chuẩn bị mở ra âm dương giới thành lối vào nơi xa mấy cái đạo nhân vẫn như cũ không nhịn được hô lên bọn họ sợ lại không hô tất cả ác thực đã muộn quốc sư nghĩ lại a âm dương luân hồi đại đạo chưa thành một khi hắn mở ra chính là triệt để mất khống chế cục diện ba toàn bộ cao kinh đều có thể tùy theo cùng nhau mà chết đại ngụy quốc sư thần tiêu nghe nói như thế lại phát ra cười to một tiếng hắn sẽ liều lĩnh d ơ cao lên âm dương giới chủ chi lệnh không tách ra mở mở rộng phía dưới mặt đất âm dương giới đại môn lúc này trên thiên cung tiên thánh ánh mắt xuyên qua giới bia đại trận đảo qua cả tòa cao kinh lướt qua tầng tầng đường phố cuối cùng rơi vào cái này âm dương giới thành lối vào phía trên nhìn chăm chú tại đại ngụy quốc sư thần tiêu trên người một câu đạm mạc v à lại không có bất kỳ tình cảm sắc thái thanh âm từ trời rơi xuống vang vọng ở tất cả mọi người trong lỗ thai tiến lên một bước chết thanh âm kia mang theo một cỗ kỳ lạ đại đạo chi lực trực tiếp tác dụng với thần tiêu thần hồn bản thân bên trong giống như một đạo gia tỏa khóa lại trung niên đạo nhân bất kỳ động tác gì nhưng mà quốc sư thần tiêu trên người tầng tầng quang mang bạo liệt mà lên một đầu kim long gào thét mà ra quay quanh ở tại trên người âm dương đổ từ dưới chân khuyết tản g ra toàn bộ mặt đất đều cũng tầng tầng vỡ vụn nhất là trên tay âm dương giới chủ chi lệnh tản ra cường đại sức mạnh hóa thành một đạo cổ sáng phóng lên tận trời trực tiếp trợ giúp ăn chống cự cái này không cách nào chống cự một chữ tử nhưng mà cho dù như thế hắn cũng chỉ là khôi phục c h i giác dựa vào âm dương giới chủ c h i lệnh sức mạnh giơ lên chỉ nửa bước vậy mà không có chết nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là như thế cái kia chỉ nửa bước thẻ ở giữa không chung bên trong lại cũng không rơi xuống hắn không có phóng ra một bước này cũng biết mình cái này bước ra một bước chính là thân tử đạo tiêu a đại ngụy quốc sư thần tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì phát ra cười to một tiếng sau đó trực tiếp đem trong tay âm dương giới chủ c h i lệnh ném vào v ư ợ t sâu hang lớn bên trong hắn dương dương đắc ý phảng phất vì chính mình thông minh trí tuệ mà c u ồ nghỉ lập tức liền nhìn thấy một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống một kiếm này xuyên thấu bầu trời trực tiếp chém xuống tại toàn bộ giới bia đại trận phía trên vênh long giới bia đại trận dễ dàng sụp đổ toàn bộ cao kinh hơn trăm tòa phường thị bên trong từng tòa bên trong giới nha cao vút bia đá đồng thời nổ tung vỡ vụn sụp đổ biến thành một đống đá vụn kiếm quang kia chém vỡ giới bia đại trận cái này chịu đựng phô thiên cái địa yêu ma vây công giới bia đại trận mà không ngã kết giới giống như một tờ giấy mỏng nhưng mà hắn còn không có dừng lại hắn mục đích thực sự thì là giờ khắc này ở trong hoàng thành giới nha tổng nha bên trong đại ngụy quốc sư thần tiêu t r u n g thiên kiếm quang t ừ trên trời giang xuống cắt đứt đại đ ị a trực tiếp chém vào kim long hộ thể âm dương đồ bao phủ trung niên đạo nhân trên người một kiếm này kém chút đem toàn bộ hoàng thành đều cho bổ ra biến thành hai nửa cả kia âm giếng đều cũng sụp đổ vỡ vụn mà quốc sư thần tiêu hương hỏa pháp thân kim long vỡ vụn âm dương đổ trực tiếp sụp đổ d ậ m d ạ p chẳng chỉ tâm dương đạo binh từ trong cơ thể thoát ra giống như quỷ hồn hình bóng giống như chạy trốn hướng tứ phương một mảnh hỗn độn cùng đ u ổ i mù bên trong rất nhiều âm dương giới nha cửa đạo nhân một bên hướng về chung quanh tránh né đi một bên hướng về quốc sư thần tiêu vị trí nhìn lại quốc sư đây có người hô to nhưng là nội tâm lại ẩn ẩn có đáp án chẳng lẽ nhưng là vẫn có người không nguyện ý tin tưởng hết thể đều kết thúc tất cả trung tâm hiện lộ ra một thân ảnh giờ phút này quốc sư thần tiêu còn không có có chết nhưng là trên thân thể xuất hiện từng đạo từng đạo khe hở từ trong cái khe tách ra kim quang giờ phút này nhìn đi lên liền tựa như một cái phá thoái đồ sứ nhục thân sụp đổ một chút chút tán loạn hóa thành màu đen bụi mù thần tiêu nhìn tay của mình cho đến giờ phút này hắn mới chính thức rõ ràng nhất nhìn biết mình nhục thân bản thân huyết mạch hắn một đời cũng vì thấy vậy như vậy cẩn thận trên mặt đầu tiên là lộ ra cùng lộ sau đó lộ ra bị thương cuối cùng biến thành cười nạo ha ha ha ha nguyên lai、like. ta thật chỉ là phàm nhân thân thể ta chỉ là cái cao thị nhất tộc sinh ra quái loại tại cười nạo bên trong nhục thân tán đi bên trong còn có để đó kim quang hư hào hương hỏa pháp thân bản thể chỉ là giờ phút này pháp thân cũng mau duy trì không ngừng đang không ngừng vỡ nát bên trong giải liệt nhưng mà âm dương giới chủ chi lệnh bị hắc cám thôn phệ sau vô cùng vô tận màu đen từ sâu trong lòng đất lan tràn mà ra dọc theo cái kia âm dương giới nha hướng về chung quanh không ngừng xoay tròn khuếch tán lúc này cao kinh giới nền đất tồn tại phảng phất cũng cảm giác được cái gì cái kia màu đen không ngừng ra tốc tới phía ngoài điên cuồng lan tràn lớn như vậy hoàng thành nhanh chóng hướng về hắc ám mất vào tay giặc thôn vệ cái kia hắc ám thật giống như nước một dạng tất cả kiến trúc không ngừng hướng về màu đen dưới đáy phía dưới l ắ n g động xuống sau đó biến mất lấy vực sâu hố to làm trung tâm tất cả nhanh chóng biến mất cuối cùng chỉ còn lại có màu đen quốc sư thần tiêu đứng ở hắc gám phía trên liền tựa như đứng ở u minh biển bên trên từng tầng từng tầng kim tinh không ngừng từ pháp thân bên trong bóc ra bay về phía bầu trời giống như vô số chỉ đom đóm gần như sau cùng tử vong nhưng mà một bàn tay cực kỳ lớn từ hắc gám phía dưới nô ra bắt lại đại ngụy quốc sư thần tiêu đem nàng cùng nhau kéo vào trong bóng tối âm dương giới mở thiên cơ tử hiện chương một trăm chín mươi tám giống nhau như lúc gương mặt trên đỉnh đầu là thiên cung huyền lập trong thành là hắc hải ngốc trời bên ngoài phô thiên cái địa yêu ma gào thét cùng tiếng h ò rết rốt cục dừng lại tăng thêm trời cũng sáng lên cao kinh thành bên trong từng nhà cũng rốt cục có người phồng lên dũng khí từ ốc trạch bên trong đi ra đi ra tìm hiểu tình huống bên ngoài nhưng mà cho rằng hết thệ đều đã bắt đầu yên ả bọn họ nhìn thấy lại là dạng này một bộ cảnh tượng đi lên nhìn là trên trời tiên cảnh nhìn xuống là nhân gian luyện ngục bọn chúng thật giống như đứng ở tiên giới cùng ú minh trung gian ánh mắt nhìn qua cái kia cao lớn hoa lệ hoàng cung điện thành không ngừng mất vào tay giặc biến mất bóng đen liền tựa như dòng nước giống như phun ra ngoài xoay tròn quyết tán như biển gầm núi lở một màn này lập tức đem không ít mới vừa đi ra cửa máy tính dọa đến lập tức co quắp ngã trên mặt đất sau đó hô to trốn về úc trạch bên trong tương thanh phụ cận trước đó cùng yêu ma giao chiến âm dương giới nha môn đ ổ còn có từng tòa trong phường thị đạo nhân là cực t ố c hướng về trong thành chạy tới nguyên một đám hình bóng nhanh chóng xuyên qua đường phố cùng nóc nhà một bên nhìn về phía cao kinh nhất trung tâm bóng đen kia một đợt trướng qua một đợt đem hoàng cung toàn bộ nuốt hết biến mất không ngừng lan tràn đem hoàng thành cửa cung đều cũng che lại hoàng thành một bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì có người căn bản không minh bạch cái này đến cùng xảy ra chuyện gì âm dương giới thành bị người mở ra đây là âm dương giới sức mạnh một chút xuống âm dương giới thành đạo nhân lập tức cảm thấy cái này lực lượng quen thuộc chỗ vì sao lại trở thành dạng này vừa mới thở dài một hơi đem một trăm n ă m qua kinh khủng nhất lớn nhất một trận yêu ma họa giải trừ thuận dịp nên đón dạng này càng kinh khủng hơn một màn lòng người bàng hoàng bên trong thiên cung rốt cục c h ấ n áp mà xuống thiên cung đặt ở vốn nên coi là hoàng thành bây giờ chỉ còn lại có bóng tối đại địa phía trên phía dưới phô thiên cái đ ị a bóng đen không ngừng dâng lên c u n g biển động sóng lớn giống như đụng chạm lấy thiên cung nhưng là ngày đó cung liền tựa như định hải thần trâm đem phun trào hát cám thủy triều triệt để ép xuống xuống tới ba nguyên bản không ngừng khuyết tán bao trùn nuốt hết tất cả bóng đen rốt cục chậm rãi thu liễm cuối cùng như ngừng lại toàn bộ trong hoàn thành thiên cung rơi xuống sừng sững tại bóng tối trung tâm tất cả nổi sóng chập trùng sóng lớn ngập trời toàn bộ đều hóa thành bình tĩnh trên thiên cung học cung tế t i ể u cùng chư tử cuồng hô người người mắt mắt nhìn nhau vớt d â u mà cười tại cao kinh ngàn vạn người chú ý bên trong không trần đạo quân vung tay lên mây mù khuyết tán quét sạch mà lên tràn đầy sương mù che lại phố dài sau đó khuyết tán ra bao trong ù m Đem trọng trọng tòa nhà lớn, tầng tầng trải từng thị. t rộng nhà lớn, điện đường, trải rộng từng cái phương cái à bộ cao kinh bách cao c kinh tính n đều ũ bao Trong phủ Hà. tại Vân Hà. Trong khoảnh khắc cao kinh toàn bộ biến mất mọi người thấy bầu trời rơi xuống chấn áp lại ngập trời h ắ t hải hình bóng nhìn xem cái kia đài cao trên thiên cung không trần đạo quân nguyên một đám tâm thần khuấy động dù sao trên đời có thể thấy được loại này tiên thánh nhân vật bình thường cơ hội cũng không nhiều đối với đạo môn đệ tử càng là như vậy kia liền là không trần đạo quân lại nhìn thấy mây mù diễn sinh nguyên một đám đạo nhân cùng trên đường sĩ binh cấp tốc đ ố i rối né tránh sợ quỷ dị này mây mù lại vấn đề gì nhưng là lập tức phát hiện cái này mây mù không có chút nào chỗ hại giống như thực vẹn vẹn chỉ là x ư ơ n g mù giống như cái này mây mù là không trần đạo quân thả mà ra là làm gì sử dụng người người đều là nhìn xem cái này mây mù khuyết tán đem toàn bộ cao kinh biến thành hải thị thật lâu cảnh háo huyền giống như hư hảo chi thành ta nghe nói qua tại đại chu thời điểm không trần đạo quân ắt đã từng điều khiển vân hà che lại vô số dân chúng cuối cùng chém giết họa loạn hủy diệt tiền triều mấy vị cái t h ê yêu ma có đạo nhân lập tức nhớ tới liên quan tới không trần đạo quân t r u y ề n văn lập tức kinh hãi hô mà ra thuyết pháp này t r u y ề n r a đổi lấy lại là từng câu cái gì có người vui vẻ bởi vì không trần đạo quân đây là muốn bảo vệ toàn bộ cao kinh dân chúng an nguy đây là một vị chân chính đạo đức chân tiên có người kinh khủng hoảng sợ là điều này đại biểu không trần đạo quân cùng âm dương giới thành chủ đại chiến chính thức bắt đầu nhìn xem toàn bộ cao kinh đều bị mây mù q u ấ n quanh không trần tử rốt cục bắt đầu động tác kế tiếp đối với lúc nào tới nói tất cả từ hiện tại mà nói mới chính thức bắt đầu áo bào màu trắng phía dưới bàn tay nhô ra rộng lượng tay áo thản nhiên nói thanh long đồng t ử ở đâu một đạo thanh quang tử trên trời giang xuống rơi vào không trần tử trong tay đó là một thanh mang theo cổ đ i ệ n hình d á n g trang sức tỏa ra thần quang tiên kiếm không trần tử quay đầu lại nhìn về phía đứng ở phía sau mình lư đại tướng quân vân quân thư lão các ngươi trấn áp cao kinh không cho phép bất luận nhân vật nào đi ra thiên cung phía dưới là mênh mông màu đen giống như màu đen mặt nước lại giống như mặt kính không trần tử cầm trong tay thanh long kiếm thân thể nghiêng về phía trước cứ như vậy từ chỗ cao rơi xuống vô tận thần quang đi theo thứ nhất lên mà xuống một màn này giống như là trên trời tiên thánh rơi vào ưu minh địa phủ bạch s á c quang mang nhuộm dần vào hắc ám bên trong trực tiếp đem bóng tối vô biên áp chế không ngừng núp đ í c h lùi bước né tránh dưới lòng bàn chân hắc ám tránh ra một đầu to lớn khe rãnh để không trần đạo quân rơi xuống sâu không thấy đáy vĩnh viễn cô quảng trâm luân thậm chí tại rơi xuống bên trong liền phát hiện hạ xuống xong hết thẻ t r ù n g quanh đều đang biến hóa trong bóng tối đủ loại lộng lẫy mà quỷ dị quang mang không ngừng núp đ í c h đây cũng không phải là dưới nền đất mà là xuyên qua một cái hư ả o đại môn tiến nhập một cái không thuộc về phạm nhân giới vực sâu trong bóng tối rốt cục xuất hiện giống như khắp trời đầy sao giống như cảnh tượng nhưng là theo tới gần mới phát hiện đó là vô cùng vô tận đèn lồng c u ầ n c u ộ n quang mang khuyết tán mà ra giống như là mặt trời rơi xuống không trần tử đã tới cái này âm dương luân hồi giới bên trong tiên thánh từ bên trên bầu trời đi xuống cái kia tản mát đầy trời đèn lồng thật giống như quỷ vật n ẽ tránh đại nhật quang mang giống như tàn r a dưới lòng bàn chân nhìn thấy không còn là trước đó âm dương giới cựu tầng thành cảnh tượng mà là một mảnh hoang vu bóng tối u minh đại địa hắc ám đại địa phía trên còn chặt chẽ sắp xếp cựu tòa to lớn thành trì trong thành trì vô số yêu ma quỷ quái đang t h é t g à o nguyên một đám kịch liệt dây r ủ i lấy muôn hướng mà ra nhưng lại bị một cô vô hình sức mạnh thôn v ệ kéo xuống sắc sỡ quang mang cùng màu đen thủy triều đem những yêu ma quỷ quái này chăm chú trói buộc được cắn nuốt bọn họ sức mạnh sử dụng bọn họ tất cả cấu trúc x u ấ t cái này âm dương luân hồi giới tất cả ba nguyên bản âm dương giới cựu tầng thành sẽ dung hợp vào lấy âm dương luân hồi giới bên trong hóa làm một thể trở thành hắc cám đại địa phía trên cựu tòa yêu quỷ thành nơi này hắn triệt để trở thành sen và o hư hảo cùng rõ ràng ở giữa một không gian khác thuộc về vùng đất của các vị thần ma và linh hồn người chết bị luyện hóa số lớn yêu ma tinh quái yêu ma đem bị luyện hóa nhưng là trong đó không ít cường hạn yêu ma vẫn như cũ vẫn tồn tại cũng không có bị cùng nhau toàn bộ dung nhập trong đó hóa thành âm dương luân hồi giới một bộ phận bọn họ gắt gao chống cự lại đang chờ đợi chạy trốn thời cơ bên trong ngũ hành điện đại ngụy quốc sư thần tiêu quý gối cửa đại điện bên trong đại điện lại không phải thường ngày giống như ưu ám mà là kim quang chiếu sáng tất cả thiên cơ tử xếp bằng ở trong điện phía sau là to lớn thần b i a hắn đã giả yếu đến liền cùng một đống xương khô đồng dạng toàn bộ nhục thân đều cũng khô héo co vào cùng cái kia thần bia hòa làm một thể cùng toàn bộ âm dương luân hồi giới hợp thành một khối thần tiêu toàn thân kim quang không ngừng tới phía ngoài tràn g a tán đi thậm chí mặt đều chỉ còn lại một nửa không trần đạo quân một kiếm kia trực tiếp chặt đứt hắn tất cả sinh cơ không còn có bất luận cái gì vãn hồi cơ hội dù là thiên cơ tử cũng không được cuối cùng ngồi xếp bằng ở trong ngũ hành điện lão giả chỉ có thể phát ra một tiếng trải đời mà không có cảm tình thở dài thiên mệnh a cả một đời sống tại thiên cơ tử cùng cao thị nhất tộc trong bóng dâm thần tiêu lúc này lại mở miệng nói ra hắn lần thứ nhất có can đảm phản bác cái kia cao cao tại thượng âm dương giới thành chủ hắn trong suy nghĩ to lớn cao ngạo nhất tồn tại mặc dù tận lực sử dụng yên ả ngự khi tại tự thuật nhưng là bởi vì hắn cực đoan tính cách mà lộ ra kịch liệt các ngươi sinh ra chính là tiên là thiên nhân là thần thánh ta thần tiêu sinh ra chính là thể xác phạm tục hạng người bình thường cả một đời đau khổ truy tìm liền nhìn thấy các ngươi bóng lưng một khả năng nhỏ nhoi cũng vì điều này sao có thể không phải thiên mệnh thiên quyết định các ngươi chính là t i ê n thần chúng ta chính là r u n dế hắn ngừng đầu đứng dậy yên tĩnh còn tốt một lần này thay đổi thân hình tan rã đến nhanh hơn hắn bước qua ngưỡng cửa bước vào bên trong đại điện n g ỗ i đi một bước đều cũng trông thấy vô tận b ụ i sao từ trên người tán đi đi từng bước một gần ngựa đầu nhìn qua láo giả kia càng ngày càng tới gần cũng càng ngày càng có thể thấy rõ đối phương hình dung hình dạng từ giáng sinh đến nay hắn lần thứ nhất bước vào cái này ngũ hành điện đại môn như thế tới gần âm dương giới thành chủ dù là mục nát biến thành cái dạng này dù là sẽ thiên nhân ngũ suy năm tướng suy của thiên nhân thiên nhân ở các coi r ụ c sắc và vô sắc khi tuổi thọ sắp hết thì năm tướng suy xuất hiện hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng là trên đời người hẳn là ngưỡng vọng tồn tại đó là thần tiêu cả một đời đều mong mọi bộ dáng thuộc về thiên nhân cùng cường g i ả tư thái hắn bắt t r ư ớ c cả một đời cuối cùng phát hiện chỉ là một trận chê cười vừa đi thần tiêu vừa nói đến nhìn xem ngươi phế vật nhi tử nhìn ta một chút ta nhìn ta một chút ta ngươi không phải cả một đời đều cũng xem thường ta tên tạp chủng này sao cho là ta không xứng với cao thị họ bây giờ ta muốn chết rồi ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng ta nói cái gì sao các ngươi là tiên là thần là đạo tôn ta là cái gì ta là quái thai nhìn lên trời máy móc cái kia đóng chặt hai con ngươi không nói một lời thật giống như triệt để đem hắn cả đời oán hận kích phát mà ra hắn tức giận không thôi điên cuồng gầm thét các ngươi những cái này biến thành tiên biến thành thần tồn tại đang vì cái gì không chỉ có bộ dáng đều như thế cũng đều dạng này một bộ biểu lộ các ngươi là thạch đầu sao ta rõ ràng là cao thị nhất tộc hậu duệ vì sao ta không thể họ cao ta gọi cao tiêu cao tiêu ta gọi cao tiêu cuối cùng đại ngụy quốc sư thần tiêu vẫn chưa đi được thiên cơ tử trước mặt ngay tại gầm thét bên trong thân hình triệt để biến thành điểm điểm kim quang tán đi hóa thành hư không thiên cơ tử bàn ngồi ở hắc cám bên trong rốt cục mở mắt cái kia thần tiêu chết đi lúc cuối cùng hóa thành ánh sáng đùi lướt qua bên người v ờ n quanh ở tại bên người lúc này bên ngoài c u ồ n c u ộ n quang mang phô thiên cái địa mà đến đem bây giờ còn không tính lớn âm dương luân hồi giới c h i ế u biến thành một mảnh trắng loá một thân ảnh từ trong ánh sáng chậm rãi tới gần đã tới nhất trung tâm đệ cựu thành ngoại thành có tiên thánh từ âm dương luân hồi giới giới ngoại mà đến g á n g lâm nơi này thiên cơ tử ánh mắt xuyên qua khổng lồ yêu ma chi thành xuyên qua đại địa cùng không trần đạo quân ánh mắt đụng vào nhau cùng một chỗ sinh ra đụng chạm kịch liệt thân a n h m q u a h q u nhân giữa t i tài nhi tiêu ngươi giết ê nên n Hắn đích xác là một không thành Nhưng hắn nhất muốn vong. Hắn cùng truyền không như hắn. địa. đích được. thị ta cao ta sau thừa, Thần sắc tộc cứ sẽ là là là là một tử, vậy đạp ánh sáng mà đến đứng ở trung ương âm dương giới thành trên đầu thành vừa đi vừa nói ra hắn đang chết thiên cơ tử mở miệng ngươi nói không tính không trần tử lạnh nhạt nói ra nhưng ta giết phảng phất như nói một sự thật song phương lâm vào triệt để trầm mặc không nói nữa tiên thánh mang theo tiên quan g xuyên qua nội thành quanh co đường sông đạp trên mặt sông xuyên qua vô số hoa sen hướng về ngũ hành điện tới gần ngũ hành điện kịch liệt chấn động tầng tầng sụp đổ nguyên một đám điện thờ thần vị bên trong thạch đầu không ngừng xoay tròn sắp nhập vào thiên cơ tử sau lưng cổ điện to lớn bia đá bên trong thiên cơ tử thân hình đứng lên sau lưng to lớn bia đá cũng đi theo hắn đội đất mà lên không ngừng mở rộng dâng cao xuyên thấu ngũ hành điện xuyên thấu bầu trời cuối cùng biến thành một tòa c h ấ n áp giữa thiên địa to lớn bia đá thật giống như chống lên toàn bộ âm dương giới thành cây cột bia đá buộc phát ra kịch liệt quan mang tựa như từng đầu cột sáng giống như kết nối lấy lao đạo nhân truyền vào thiên cơ tử thể nội giờ khắc này thiên cơ tử cái kia mục nát thân thể g i à n mua một chút chút khôi phục phản lao hoàn đ ộ n g từ lao niên bước vào trung niên lại từ thanh niên bước vào thiếu niên cuối cùng biến thành một người mặc màu đậm đạo bảo thiếu niên người đứng ở âm dương luân hồi giới trung tâm thiên địa cự bia trước đó giống như trở lại đ ỉ n h phong lại giống như hồi quang phản chiếu an mặc một bộ bạch dĩ không trần đạo quân rốt cục bước lên ngũ hành điện phía trên giờ phút này nhìn qua liền tựa như hai cái cao tiện ở chỗ này không phân rõ cái nào là không trần đạo quân cái nào là thiên cơ tử hai vị đồng dạng có được cao thị họ người lẫn nhau nhìn đối phương không nói một lời vừa thấy mặt không có bất kỳ hàn huyên cùng hoài cựu chỉ có sinh tử đối mặt chỉ có đại đạo chi tranh chương một trăm chín mươi chín luân hồi điểm cuối âm dương luân hồi giới trung tâm trên mặt đất to lớn ngũ hành bát quái nhìn qua bao la vô biên thiên cơ tử ở vào ngũ hành bát quái hạch tầm không trần đạo quân thì tại cách xa khoảng cách xa ngũ hành bát quái ly vị cung ly trong ngũ hành bát quái phía trên keng thiên cơ tử sau lưng linh giới bia sức mạnh chấn động to lớn vòng xoáy màu đen tại linh giới bia trung tâm hình thành dẫn động tới toàn bộ âm dương luân hồi giới sức mạnh đều đang hướng về không trần đạo quân đẻ ép mà đến giờ khắc này thiên cơ tử ý chí chính là lấy phương thiên đ i ệ ý chí phóng ra xuất sắc ý mang theo toàn bộ thiên địa đều tại bài xích không trần đạo quân không trần đạo quân mũi kiếm chỉ đạp trên phiến đá mà đến một chút chút tới gần trên người tán phát ra quang mang không ngừng đẻ xuống chung quanh hát cám trắng và đen giao thoa không khí đều tại xé nát nổ tung đây là lực lượng giao chiến nhưng là càng tựa như ý chí giao chiến ngũ hành điện đài cao phía trên thiên cơ tử động thủ trước đưa tay liền nhìn thấy bên trên bầu trời to lớn bàn tay màu đen rơi xuống hướng về không trần đạo quân rơi xuống bàn tay khổng lồ đem toàn bộ bầu trời đều cũng bao trùm cái này bàn tay thậm chí so toàn bộ trung tâm giới thành còn muốn lớn hơn nếu như rơi vào dương gian chỉ sợ nửa cái cao kinh trong khoảnh khắc liền không có nhưng mà không trần đạo quân trong lúc hành tẩu tầng tầng mây m ù quân quanh giống như hải thị thật lâu ảo ảnh giống như khuếch tán mà ra huênh long hắc cám cự trưởng rơi xuống toàn bộ trung tâm âm dương giới thành đều cũng hỏng mất ngũ hành bắt quái tầng tầng nứt ra sụp đổ nhưng mà không trần đạo quân phảng phất không tồn tại đồng dạng cùng cái kêu bàn tay màu đen tạo thành hai cái thế giới hắn lạnh nhạt như thường leo lên nấc thang hướng về thiên cơ tử cùng linh giới bia đi thiên cơ tử một trưởng này không có cho không trần đạo quân mang đến bất kỳ nguy hại gì ngược lại đem chính mình một tòa giới thành làm hỏng hắn s ắ c mặt lập tức ngưng trọng lên không sợ đối phương cường đại nếu như có thể liền đối phương cường đại đến mức nào đều không thể thăm dò mà ra thậm chí ngay cả thủ đoạn đều không thể nhìn thấu mà nói như vậy thì không có chút nào phần thắng rồi thiên cơ tử đưa tay véo một cái p h á p quyết sau lưng linh giới bia vòng xoáy xoay tròn đến càng nhanh trở nên càng thêm tích mịch cái này linh giới bia nguyên bản chính là thiên cơ tử pháp thân cùng bản mệnh hương hỏa thần khí bây giờ đản sinh tại cái này linh giới bia đến âm dương luân hồi giới càng là cùng thiên cơ tử ý chí liền cùng một chỗ ưu minh em thế yêu ma ấ m quỷ đều là đến h á n tay hào vung lên hắc cám phun trào vô biên vô tận hắc ám cùng cuồng phong quét sạch mà lên bao phủ lại không trần đạo quân lần này là chân chính toàn bộ thiên địa đều cũng cùng một chỗ đẻ lên không trần đạo quân đi về phía trước mỗi một bước đường đều giống như gánh vác lấy toàn bộ thiên địa trọng lượng tiến lên nhưng mà lấy vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản bước chân hắn đi lại không ngừng áp lực cực lớn ngược lại để hết t h ể chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ lên diệt liền không trung cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách đây là tòa này hương hỏa thần cảnh không chịu nổi cảnh tượng áp chế không trần đạo quân đồng thời trong bóng tối còn truyền đến tử vong gào thét lít nha lít nhít vô số yêu quỷ từ trong bóng tối xung ra những thứ này là âm dương luân hồi giới luyện hóa yêu quỷ liền tựa như phương này hương hỏa thần giới thủ hộ thần chỉ giống như nhưng mà cái này thần linh lại không phải một vị hai vị lại phô thiên cái địa lấy vạn tính toán như cùng như vòi rồng hướng về không trần đạo quân căn ư ớ t đồng thời tản mát ra đủ loại bén nhọn dọa người tiếng gầm gừ không trần đạo quân chỉ là niệm một câu lấy ta chi mệnh tất cả yêu ma quỷ quái loài đều là chết một lời đã nói ra t h a n h âm kia át mang theo vô biên vĩ lực nổ tung trùng kích tư phương tất cả đến gần yêu quỷ lấy không trần đạo quân làm trung tâm hiện ra một cái viên cầu nổ tung khuyết tảng ra không ngừng n g h i ê n d i ệ t tan dạ biến thành từng sợi khói đen mấy vạn âm dương giới yêu quỷ thần chỉ như lang như hổ nhào lên nhưng ngay cả động tác chạy trốn giống như chó nhà có tăng cũng vì làm đến át toàn bộ biến thành cho bụi phun trào hắc á m cùng cuồng phong trong nháy mắt gió êm sóng lặng ba lúc này không trần đạo quân chạy tới linh giới bia phía dưới khoảng cách thiên cơ tử gần trong găng tấc thiên cơ tử một tay chỉ thiên quan g mang hóa thành một đạo c ổ sáng s ô n g lên chân trời đang yêu d i ễ m trận lên bên trên bầu trời lít nha lít nhít giống như khắp trời đầy sao giống như đèn lồng đồng thời sáng lên hợp thành một cái to lớn trận pháp hán mượn nhờ toàn bộ âm dương luân hồi giới sức mạnh từng đạo từng đạo quan g mang hướng về trung tâm giới thành chiếu xuống xuống tới trong khoảnh khắc ánh lửa giống như cột lửa giống như quét sạch mà lên nhiệt độ át điên cuồng lên cao kịch liệt hỏa quang từ đại địa cùng trong không khí lan tràn ra toàn bộ trung tâm giới thành đều hóa thành thông thiên b i ể n lửa phương viên bao nhiêu dặm đều là thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực bầu trời vô số chỉ đèn yêu hiển tính đều là thao túng đèn lồng giảm xuống đem cái kia ánh đèn thần hỏa tụ tập bao phủ tại không trần đạo quân trên người nhiều như vậy đèn yêu kết thành đại trận nhiệt độ tầng tầng chống chất cho dù là thần nhân vậy nên hòa tan không trần đạo quân nâng tay trái lên cái này hỏa hành chi đạo ngươi có thể ngay cả ta dưới trướng con l ử a cũng không bằng cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm lập tức biến thành vòng xoáy nuốt vào không trần đạo quân lòng bàn tay thậm chí ngay cả cái kia đầy trời đèn đuốc đều không ngừng rơi xuống phía dưới thu vào trong tay háo một tay háo ôm tận khắp thiên tinh không trần đạo quân lại đẩy từng đầu hỏa long từ trong tay háo gào thét mà lên hướng về thiên cơ tử vành kích đi thiên cơ tử vội vàng thao túng linh giới bia chống đối nhưng là còn đến không kịp t r i ệ để ngăn trở cái kia 9981 đầu hỏa long đồng thời nổ tung trực tiếp đem thiên cơ tử nuốt hết t h i ê u đốt biến thành một đoàn cho tàn nhưng mà mọi thứ đều còn chưa kết thúc linh giới bia phía trên vòng xoáy điên cuồng chuyển động toàn bộ âm dương luân hồi giới thật giống như một cái ổ quay giống như lay động sau đó quỷ dị một màn xuất hiện d â m d ạ p c h ẳ n g chịt đèn lồng yêu sống lại vô cùng vô tận yêu quỷ sống lại l i ê n đài cao phía trên cùng nhau h i ê n diệt thiên cơ tử cũng một lần nữa sống lại không ngừng chết đi vô tận sống lại phảng phất chỉ cần cái này âm dương luân hồi giới v ẫ n c ò n h ắ n thì sẽ không bị giết chết cùng không trần đạo quân trưởng giống như lúc thiếu niên đạo nhân một lần nữa đứng ở linh giới bia phía dưới rơi trên mặt đất lần nữa nhìn về phía không trần đạo quân ta khai s á n g cái này âm dương luân hồi giới tự nhận là không thua với ngày xưa côn lôn thần giới thậm chí từ theo một ý nghĩa nào đó mạnh hơn âm dương hai giới còn tại ta liền có thể khống chế sinh tử luân hồi không dứt ở nơi này âm dương luân hồi giới bên trong ngươi giết không chết ta mà ta chỉ cần tìm được ngươi bất kỳ một cái nào sơ hở ngươi hát thua không trần đạo quân cũng n h ư mày càng là nhìn ra thiên cơ tử thủ đoạn giữ tại trong lòng bàn tay thanh long kiếm lúc này rốt cuộc xuất thủ một xuất thủ là được long trời lở đất kiếm quang tung h à n h trùng trùng điệp điệp không ngừng kéo dài vài dặm hơn mười dặm cho đến quang mang che lại toàn bộ âm dương luân hồi giới thiên cơ tử lập tức thôi động toàn bộ âm dương luân hồi giới hát cám ngăn chặn kiếm quang này một cái là điều khiển thiên địa pháp giới một cái là chặt đứt tất cả thanh long kiếm va chạm kịch liệt phía dưới cuối cùng kiếm quang chém vỡ hắc cám mà ra kiếm quang kia xuyên thấu đại địa trực tiếp xuyên thấu âm dương luân hồi giới đại môn xuất hiện ở dương thế nhân gian cao kinh bên trong mây mủ che giấu bên trong đám người đang ở tìm tòi tìm hiểu đ ố n g nhiên trông thấy nơi xà quang mang nổi lên thuận dịp trông thấy một đạo quang mang chém ra đi xa nghiêng quấn về phía bầu trời trực tiếp đem cao kinh sau lưng thần sơn một kiếm chém vỡ toàn bộ ngọn núi phía trên một nửa trực tiếp oanh kích sụp đổ hóa thành vô số phi thạch hướng về cao kinh vị trí một phương hướng khác sụp đổ đi to lớn âm dương giới thành chủ tượng thần cũng theo đó cùng nhau hóa thành hư không chỉ còn lại có ngồi xếp bằng nửa đoạn dưới cao kinh bên trong mây mù bao phủ một chỗ phường thị giới nha quan thự bên trong bên ngoài trên đường p h ố người người bước đi đều là cẩn thận từng ly từng tí giới nha quan thự bên trong mấy trăm vị đạo nhân t ề tụ một đường làm sao bây giờ đánh cược này xem như không trần đạo quân thắng a âm thần đạo sẽ bại vong chúng ta là âm dương giới thành giới cờ sao có thể làm lần phản chủ sự t ì n h không trần đạo quân cũng là ta đạo môn tiên ngươi có thể nào nói như thế đám người kịch liệt tranh luận đột nhiên bên ngoài mái vòm phát ra động tinh khổng lồ vênh long đám người lao ra vừa vặn cách mây mù quân quanh thấy được thế thì sập thần sơn một kiếm này để một lần này số lớn tụ cùng một chỗ chính đang thương nghị đạo nhân triệt để yên tĩnh trở lại là từ âm dương luân hồi dưới bên trong t r ả m mà ra mấy vị mặc áo bảo trắng lao đạo nhân lập tức nhìn mà ra đây là không trần đạo quân kiếm quang không cần phải nói cũng biết không trần đạo quân danh s ư n g kiếm tiên mà t h i ê n cơ tử nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua kiếm chỉ nhìn chỉ còn lại có một nửa thần sơn cũng đủ để liên tưởng đến âm dương luân hồi dưới bên trong là cảnh tượng bực nào bây giờ tại đại địa phía dưới không thuộc về dương thế nhân gian giới vực bên trong đang ở buộc phát bọn họ khó có thể tưởng tượng đại chiến âm dương luân hồi giới trung tâm giới thành lớn như vậy trung tâm thành trị đều hóa thành hư hảo bầu trời hắc cám bị chém vỡ thậm chí dẫn xuống dương thế ở giữa q u a n mang một kiếm này không chỉ có chém ra hoàn chỉnh âm dương luân hồi giới để thiên cơ tử trạng thái không còn viên mãn hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục vô tận sống lại luân hồi đồng thời cũng để cho trói buộc được vô số yêu ma quỷ quái ra tỏa cũng cùng nhau đứt gãy cái kia linh giới bia phía trên cũng đã nứt ra một cái lỗ thủng to lớn Lấy khe được ồ n cũng xuất hiện ở thiên cơ tử trên n g g thời xuất tử cơ ở ờ i linh ngoài hồi cái kia thiên để đức. thể thể trong khuyết thân t ra. hoàn quang cùng sức mạnh không ngừng hướng về bên ngoài chẳng、ra. Luân hồi bị chém đức. Hán nhân cùng cơ sức chém mỹ vô khuyết thiên nhân thân thể cùng vô ư về bị n thần thông, g á i kia tuần hoàn sống loại ạ i tuần h à n đánh bị triệt để đánh bỡ. Được bỡ. l o tình trạng này thiên cơ tử vẫn như cũ mặt không đổi sắc tin tưởng vững chắc mình cái này âm dương luân hồi giới cùng mình sức mạnh thiên cơ tử phất tay đất dung núi chuyển to lớn linh giới bia rút ra mang theo kinh khủng vòng xoáy màu đen hướng về không trần đạo quân ép xuống nhìn là ta cái này sinh tử luân hồi trước nhịn không được cũng là ngươi chết trước không trần đạo quân một kiếm lại lên cùng cái kia linh giới bia đánh vào nhau mặt khác tám tòa bên trong âm dương giới thành hoàn toàn bị bóng tối bao trùm thậm chí căn bản tìm không thấy trên dưới trái phải tất cả yêu ma quỷ quái toàn bộ đều bị phong tỏa chết ở chỗ này bọn chúng không cảm giác được bên ngoài xảy ra chuyện gì càng không biết như thế nào chạy khỏi nơi này tiếp tục nữa chờ đợi bọn họ kết cục chỉ có cùng âm dương luân hồi giới hóa thành một thể mà giờ khắc này hắc á m đột nhiên sụp đổ xua tan âm dương luân hồi giới trên bầu trời xuất hiện một đạo l ỗ thủng to lớn dương thế nhân gian quang mang chiếu xuống xuống tới r ắ c vào từng tòa bên trong âm dương giới thành là như thế l o a mắt mà để cho người ta khát vọng m ở m ở một cái tiếp lấy một cái yêu ma từ trong bóng tối đi ra cảm thụ được ánh sáng bên ngoài nhìn qua cái kia l ỗ thủng to lớn cuồng nhiên cười to luân hồi đồng hóa sức mạnh vung lòng ra chúng ta đều có thể đi ra không trần đạo quân quả nhiên được đồng ấn thần hoàng từ miếu t h ở bên trong đi ra uy thế to lớn lan ra nguyên một đám yêu ma lập tức tránh ra ha ha ha ha chúng ta nhanh chóng rời đi những giới khác thành bên trong nguyên một đám yêu ma điên cuồng sông ra ngoài cuốn lên gió yêu ma hướng về bầu trời đảo vong trăm năm u ngục từ nay về sau chính là thiên địa tùy ý chúng ta tung hoành mấy vị thần hoàng càng là sông lên phía trước nhất nguyên một đám chạy nhanh nhất d ư ớ i thành bên trong kéo dài hơi tàn sống sót nguyên một đám yêu ma điên cuồng sông ra ngoài suất ở trên bầu trời rơi xuống con mang chính là bọn chúng hy vọng cùng ánh dạng đông chỉ cần lao ra chính là tự do nhưng mà nguyên một đám vừa mới bay đến giữa không trung bên trong khoảng cách lối ra còn xa không thể chạm bóng đen to lớn mang theo thôn vệ nghiền ép tất cả sức mạnh từ trời rơi xuống đám người ngẩng đầu nhìn lại đó là một khối che khuất bầu trời bia đá mang theo màu đen khủng bố vòng xoáy đè ép xuống Cái cùng kia âm một tỉnh thành hoàng đông á m ma yêu u đứng n g i bia chịu xào, bia đá to đá l ớ n h i ề n xuống, ép mà đảo e m âm Màu cái chủ. nát. kia nghiền giới Linh giới bia. Không tỉnh thành thành tốt, trốn. hoàng Đông là vì vỡ đ yêu ma đối thứ này quen thuộc đến cực điểm nguyên một đám hoảng sợ bên trong lập tức q u e n người đổi một cái phương hướng bỏ chạy nhưng mà phát hiện kinh khủng hơn tình huống trước mặt nhìn thấy chính là một cái bạch di đạo nhân sừng sững trên không trung kiếm q u a n g chém ra quét ngang thiên địa một kiếm chém xuống vẹn vẹn chỉ là sắt qua liền đem đồng ấn thần hoàng nhật du thần hoàng xoắn đến yêu thể tách ra hồn phi p h á c tán trong khoảnh khắc tám đại thần hoàng chỉ còn lại có năm cái cái kia âm tỉnh thần hoàng cùng đồng ấn thần hoàng nhật du thần hoàng thật giống như qua đường giống như con kiến bị trực tiếp giết chết la không trần đạo quân a nhanh xuống dưới đi lên không được đi lên chính là một chết đi đi đi một lần này tất cả chạy trốn yêu ma cấp tốc rơi xuống điên cuồng thoát đi thiên cơ tử cùng không trần đạo quân giữa hai người chiến trường nhưng mà các yêu ma trốn được mặc dù nhanh hai người cũng căn bản không có chú ý sự hiện hữu của bọn hắn nhưng là giao chiến bên trong không trần đạo quân cùng âm dương giới thành chủ giơ tay nhấc chân sức mạnh bao trùm phạm vi chính là trong vòng đến tính toán lướt qua đụng bọn chúng chính là hồn phi phách tán thân t ử đạo tiêu kết quả đông đảo yêu ma chỉ cần đi lên bỏ chạy muốn xông ra âm dương giới thành át khó tránh khỏi đụng vào kịch liệt đại chiến bên trong hai người cho dù là trên mặt đất điên của ngẩn nút cũng khó có thể bảo trụ bản thân tám tòa giới thành một cái tiếp lấy một cái bị phá hủy số lớn kéo dài hơi tàn yêu mà không ngừng tránh né đào vong cũng vô ích ở nơi này dạng hủy thiên diệt địa giống như đại chiến bên trong tiên h diệt trở thành bụi cuối cùng toàn bộ âm dương luân hồi giới đại địa lại cũng không nhìn thấy một tí hoàn chỉnh hình thái tám tòa âm dương giới thành liền khối hoàn chỉnh gạch ngói vụn đều cũng tìm không mà ra toàn bộ bên trong âm dương giới thành lại cũng tìm không ra một tí động tĩnh chống rông thế giới bên trong phảng phất chỉ còn lại có hai cái thân ảnh mà giờ khắc này cái này hai cái thân ảnh cũng rốt cục cũng ngừng lại trận này cao tiện cùng cao diễn đại đạo chi tranh rốt cục hạ màn phế tích đại địa phía trên linh giới bia vết rách bù đắp n g h i ê n g cắm vào đại địa phía trên vòng xoáy màu đen đều cũng triệt để tiêu tán buộc phát không ra một tí lực lượng thiên cơ tử cũng cùng linh giới bia đồng dạng toàn thân trên dưới toàn bộ đều là vết rách đối mặt với linh giới bia đưa lưng về phía không trần đạo quân không chỉ là bởi vì âm dương giới bị cáo bùi tử một kiếm chạm phá âm dương luân hồi càng bởi vì hắn thiên nhân ngũ suy đã đến cuối cùng dù là hao phi sức mạnh miễn cưỡng hồi tới được đỉnh phong trạng thái nhưng là sử dụng sức mạnh càng cường đại chết lại càng nhanh không trần đạo quân cầm trong tay thanh long kiếm đứng ở giới bia trước đó khoảng cách thiên cơ tử bất quá mấy chục mét thiên cơ tử nhìn xem khối này linh giới bia phảng phất là tại nhìn mình mộ bia giống như thiếu niên bộ dáng mở miệng lại là trải đời giàn mua thanh âm cao thị nhất tộc từ một thay mặt đạo tôn mà lên trải qua bốn nghìn năm phong vân thoải mái xuyên qua nhân tộc vương triều thượng cổ tuế nguyệt không nghĩ tới cuối cùng lại là kết thúc ở trên tay của ta hắn quay đầu lại nhìn xem cao tiện đó cùng mình gương mặt giống nhau như lúc lại làm cho thiên cơ tử ánh mắt giỡn một cái sau đó cười nói không đúng không đúng là tất cả vì ngươi mà lên cuối cùng lại kết thúc tại trong tay của ngươi thì ra là thế mọi thứ đều là số mệnh ngăn bài thiên cơ tử đứng ở dưới linh giới bia trên người tản mát r a mục nát ngùi tầng tầng khói đen từ thần hồn chỗ sâu nhất không ngừng truyền ra đến đó là người phàm không thể đánh vỡ lạnh trời sinh tử đại môn màu đen dần dần leo lên bao trùm trên nhất thiên cơ tử toàn thân thứ nhất điểm điểm biến thành một tòa thạch điêu xếp bằng ở linh giới bia phía trước nhắm mắt lại cuối cùng chỉ để lại một câu thở dài thiện môn a người rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại vì sao trên đời duy chỉ có ngươi có thể trường sinh bất từ đây chương hai trăm bắt đầu của đại đạo bên trên bầu trời tràn ngập không chỉ vòng xoáy màu đen cùng kiếm quang rốt cục dần dần chậm rãi biến yếu to lớn linh giới bia từ trời rơi xuống nghiêng cắm vào đại đ ị a ẩn tàng trong góc run lẩy bẩy đại yêu lũ cự ma nguyên một đám tạ i lúc này chuyển động hiện lộ ra thân hình đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng đi lại không đi át không có bất kỳ cơ hội ra ngoài sau chia nhau chạy tang y thần hoàng h ồ n đồng thần hoàng đã bị triệt để sợ vỡ mật rốt cuộc tìm được cơ hội thừa dịp cơ hội này vội vàng hướng về bên ngoài sông ra màu trắng tang áo lại trong bóng tối giống như một đầu dây lụa t ả i múa lên lay động phiên bay phía dưới tốc độ nhanh như bạch lụa cầm trong tay hồn đ ồ n g yêu ma cuốn lên trận trận khói đen tiếp lấy hắc cám hướng về bên trên bầu trời mở khe hở đi trốn hướng dương thế nhân gian cả hai k h ẽ động còn lại không có chết đi các yêu ma cũng như ong vỡ tổ ta qua đồng dạng cùng theo một lúc chạy trên đỉnh đầu quang mang càng lúc càng thịnh một đầu kia hẹp dài khe hở chiếu xuống xuống quang mang đối với yêu ma mà nói vậy mà cũng là như thế đáng ngưỡng mộ t ă n g y thần hoàng cùng hồn đ ổ n g thần hoàng kích động liền sông ra ngoài thoát khỏi hát cám xuất hiện ở cao kinh phía trên trăm năm qua đây là bọn hắn lần thứ nhất rời đi âm dương giới thành đi ra t ă n g y thần hoàng rõ ràng là lại cười lại phát ra buồn bã khóc thanh âm ta rốt cục đi ra hôn đ ổ n g thần hoàng dưới thân là cuồn cuộn khói đen nhìn qua ma khí ngập trời mà giờ k h ắ c này bên trên bầu trời từng đạo từng đạo xiềng xích giao thoa lập tức chặn lại bọn họ trốn hướng phương xa đạo lộ chạm m ặ t tới chính là c h ấ n áp lại tất cả thiên cung phong tỏa ngăn cản thiên địa vấn quân còn có một cái phóng hỏa tà ý lư u đại tướng quân con mắt để đó hồng quang trở lấy bọn họ cắc cắc cắc cạc hai cái này ra hỏa cao hứng gì chứ một cái con l ừ a đứng ở thiên cung trước đó ngáy mắt ra hiệu a nay đại khái chính là mới ra khỏi hang hổ lại và ổ sói a vân quân sử dụng một cái phi thường không hình tượng ví von trong nháy mắt đem bên mình đánh thành nhân vật phản diện vân quân mới mở miệng lập tức để sau lưng một đám học c u n g chư từ gắt đầu than thở che mặt cũng không dám có người bật cười ngày bình thường tại lư đại tướng quân cùng kiếm đồng tử trước mặt làm ra vẻ đại văn hào vân quân trong khoảnh khắc buộc lộ ra tài nghệ thật sự hôn đ ồ n g thân hoàng cứng ngắc quay đầu nhìn lại hùng vĩ thiên cung c h ấ n áp tại âm dương luân hồi giới lối vào phía trên bao phủ lại toàn bộ cao kinh ba vị không trần đạo quân giới chướng hộ pháp thần linh đồng thời theo dõi hắn t ă n g y thần hoàng cùng hồn đ ổ n g thần hoàng đồng thời phát ra rít lên một tiếng cùng kêu rên không trần tử ngươi lẻ loi một mình chạm giới chủ lại lưu ba cái chân thần bảo vệ chúng ta ngươi thực để mắt chúng ta à h ồ n đ ổ n g thần hoàng nói lời này thời điểm một cỗ kia tuyệt vọng cùng cắn răng nghiến lợi ý vị toàn bộ cao kinh người đều có thể nghe được không có ngươi đuổi tận giết tuyệt như vậy t ă n g y thần hoàng kịch liệt đụng chạm lấy lấy bên trên bầu trời mây mù xiến xích bạo phát ra tất cả sức mạnh trên thiên cung ba vị hộ pháp thần linh cùng nhau xuất thủ đem cái này tàng y thần hoàng cùng hồn đ ồ n g thần hoàng nghiền ép vì vợ nát đến đây âm dương giới thành cựu đại thần hoàng toàn bộ hủy diệt trăm năm trước hủy diệt đại c ả n cái thế yêu ma lại phải chín cái không trần đạo quân l ặ n g lặng nhìn xem thiên cơ tử chết đi thiên nhân thân thể bên trong tất cả linh tính hoàn toàn yên diện tán đi thậm chí nhục thân đều hóa thành một bộ thạch điêu cao tiện không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này ngày xưa l ã o đạo sĩ chết đi thời điểm cũng là như vậy đây cũng là đại đa số cao thị nhất tộc người chết đi thời điểm bộ dáng sinh ra tại côn lôn thần giới hóa thành thiên nhân thân thể khi chết tại côn lôn thần giới hóa thành thần nhân t r i tượng cao thể cùng cao diễn hai vị này côn lôn tổ đình cao thị nhất tộc mặt duệ cũng là duy nhất hai cái chết rồi không có thể chôn ở côn lôn thần giới thi hài đều cũng thất lạc ở ngoại giới cao thị nhất tộc một vị trong đó vẫn là đời thứ tư đạo tôn như vậy thân phận cao quý không trần đạo quân nhìn xem thiên cơ tử lột xác phất tay đem hắn thu vào trong mây giới nếu là đến đó côn lôn thần giới ngày sau cũng có thể đem cái này cao thệ cao diễn hai người t r ô n ở côn lôn thần giới bên trong thiên cơ tử chết rồi toàn bộ âm dương luân hồi giới cũng bắt đầu dao động thậm chí có sụp đổ dấu hiệu tòa này sẽ tế luyện tiếp cận viên mãn hương hỏa thần giới bên trong cuốn lên màu đen phong bạo giáp danh cũng bắt đầu một chút chút tiên diện thu nhỏ không trần tử một chút chút đến gần linh giới bia cái này tòa bia đá to lớn gần nửa đoạn cắm vào lòng đất lộ ra ở bên ngoài bộ phận cũng cao mấy trăm t r ư ợ n g phía trên khắc lấy lấy vô số ký tự có đủ loại tiên đan diệu pháp yêu ma dị thuật còn có phiên bản hoàn chỉnh hương hỏa pháp thân kinh nghiệm thậm chí không trần tử còn trong góc thấy được một chút quen thuộc nội dung chính là ngày xưa tại đại chu hiến định phủ đăng tiên quan bên trong lấy được bộ phận kia đăng kinh nguyên lai là từ này phía trên thác gấn xuống đến không trần tử càng ngày càng cảm thấy trên đời này tất cả dị thường cùng lực lượng đầu nguồn tất cả cuối cùng quy căn ngọn nguồn đều sẽ về nguyên được đạo môn tổ đỉnh côn lôn phía trên thậm chí ngược dòng tìm hiểu được trên người mình vung tay háo từng đạo từng đạo xích hà c u ố n tới xông vào bên trong linh giới bia xích hà còn c u ố n bia đá to lớn không ngừng xoay tròn dọc theo khe hở hướng giới bia bên trong chui vào hán hao hết sức mạnh cũng bắt đầu một chút chút khôi phục lập tức nhìn thấy linh giới bia phía trên vết d ạ n từng đạo từng đạo bắt đầu khép lại không ngừng sụp đổ âm dương luân hồi giới cũng bắt đầu dần dần ổn định lại mặc dù âm thần hệ thống cao tiện cũng không công nhận nhưng là thiên cơ tử khai sáng âm dương luân hồi giới không thể không nói là một chuyện kỳ tích giống như tạo vật trên đời trừ bỏ côn lôn thần giới bên ngoài lại cũng khó có thể tìm kiếm được như vậy to lớn hơn nữa ổn định hương hỏa thần giới trong đó còn dung hợp thiên cơ tử t ử cả đời âm dương luân hồi chi đạo át càng khó hơn hơn nữa to lớn như vậy hương hỏa thần giới vừa v ẫ n có thể vận dụng đến cao tiện sau đó phải khai sáng quỷ thần đạo bên trên đến đây ngày xưa côn lôn đạo môn tổ đình tam đại trí bảo thần khí hương hòa đồ linh g i ớ i b ị a côn lôn đỉnh toàn bộ rơi vào không trần tử trong tay không trần tử đứng dậy hướng về bên trên bầu trời đi đến cuối cùng rời đi âm dương luân hồi giới xuyên qua hư hảo mà vặn vẹo âm dương giới khe hở cùng đại môn xuất hiện ở dương thế nhân gian trên thiên cung lư đại tướng quân vân quân thư lão ba vị thần hộ pháp sớm đã cảm nhận được không trần đạo quân sẽ thắng càng cảm nhận được phía dưới mặt đất âm dương luân hồi giới bên trong cái kia cường hãn vô cùng khí tức một chút chút suy yếu cuối cùng tiêu vong liền biết rõ thiên cơ tử đã chết giờ phút này nhìn thấy bạch sắc quang mang từ hắc cám vực sâu dưới đáy chiếu tới chậm d ã i trồi lên ba cái lập tức tới tiến lên nanh đón lư đại tướng quân tiến lên hô to bẩm báo lao ra lư tướng quân không sợ gian nguy anh dũng hết sức không sợ hy sinh dự ữ vững c a o kinh một cái yêu ma quỷ quái đều không có chạy mất càng không có chết một cái người à vân quân chậm một bước mắt nhìn lư đại tướng quân lúc nào cái này con lửa cũng học được đ o ạ t công một đám học cung môn đồ nhìn xem một bộ bạch tý không trần đạo quân dẫm lên vô biên hắc cám đi đến thiên cung đồng thời tiến lên quỳ xuống tại không trần đạo quân trước mặt một lần này mỗi người đều là từ trong đ ấ y lòng cảm kích không trần đạo quân nếu không phải tự mình đến đây tiền triều đại càng yêu ma họa liền muốn ở nơi này c à o kinh diễn ra nếu không phải hắn cái này yêu ma hệ thống triệt để lập xuống đại ngụy quốc sư thần tiêu nắm giữ âm dương luân hồi giới càng là không biết tương lai sẽ là dáng dấp ra sao học cung tế tiểu cái thứ nhất nói ra chúng ta học cung môn đồ thay thế đại ngụy bách tính tạ ơn không trần đạo quân không trần đạo quân một bộ trên áo trắng vẫn như cũ trắng loán hớt tuyết phảng phất vừa mới cái kia một trận đại chiến thắng được dễ như trở bàn tay không trần tử trong tay thanh long kiếm hóa thành một đạo quang mang thu nhập trong tay háo tiêu tán túi đầu nhìn xem cái kia sử dụng cổ lễ mà bái học cung tế tiểu hy vọng cái này thân đạo có thể trở thành thiên địa chính đạo mọi thứ đều chưa từng kết thúc tiếp đó mới thật sự là bắt đầu phất tay âm dương luân hồi giới linh giới bia chấn động thả ra con mang âm dương luân hồi giới đại môn cũng ngay sau đó chậm rãi đóng lại nguyên bản bị nuốt hết hoàng thành cũng rốt cục một chút chút từ trong bóng tối hiện lên bị nôn mà ra lộ ra mặt đất người ở bên trong toàn bộ hôn mê thật giống như hồn phách cùng thân thể bị cô lập ra đợi đến ánh mặt trời chiếu rơi tại bọn họ trên người mới một cái tiếp lấy một cái tỉnh lại vân quân cũng thu hồi phong tỏa ngăn cản toàn bộ cao kinh mênh mông sương mù cao kinh cũng lần nữa khôi phục bình thường sương mù tán có trông thấy được không trên trời thật sự có tòa thành đây là không trần đạo quân thiên cung a đó là chân chính từ trên trời xuống thần tiên người người đi ra khỏi cửa nhìn phía xa sụp đổ thần sơn còn có phiêu phủ ở không trung bên trong thiên cung thần quyết